Nhiễm nhan tâm than, thật là một cái tắt có thể đánh ra cái quyền quý A độc cô họ xuất từ lưu họ, khởi nguyên với bắc ngụy thời đại bắc tiên ti bộ lạc, là hán quang võ đế lưu tú hậu đại lấy độc cô vì thị. Mà có thể ở trường an thả như thế phú quý độc cô thị, tất nhiên thân phận hiển hách. Nguyên lai là độc cô nhị nương, tại hạ một giới thương nhân, thân phận thấp kém, không dám nhục độc cô nương tử nhĩ. Nhiễm vân sinh khách khí mà chắp tay hành lễ. Rồi sau đó vội vàng lôi kéo lánh nhiễm nhan tỉ mọi ba cái vào tiệm vải. Di độc cô Lan Yến mới chú ý tới nhiễm vân sinh phía sau nhiễm nhan, thẳng đến vài người đi vào lúc sau mới đối phía sau thị tỷ nói, cái kia nương tử hảo sinh kỳ quái. Nương tử cảm thấy có gì không ổn thị tỷ vẫn luôn rũ đầu, vẫn chưa nhìn thấy nhiễm nhan. Cũng cũng không là không ổn, bắt đầu căn bản chú ý không đến nàng, cẩn thận nhìn mới phát giác lớn lên xinh đẹp. Độc cô Lan Yến cũng nói không nên lời cụ thể cảm giác, chỉ cảm thấy cái kia nữ tử đôi mắt sâu thẳm đến làm người muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Hơn nữa ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ bởi vì nàng quá mức lánh ngạnh khí chất cùng thuần tịnh váy áo, đem dung sắc giảm 4-5 phần. Trường quay năm gần 50, khô gầy thân hình có chút hơi hơi cấu lũ, thưa thất kéo tròm dâu ở cảm thượng, một đôi khôn khéo tam giác mắt, gặp người liền mang ba phần cười, thoạt nhìn có chút buồn cười lại cũng rất có lực tương tác. Ngọc đẹp trai khoảng cách nơi này không xa, nhiễm vân sinh cũng là lao khách hàng, trưởng quầy tất nhiên là nhận được, liền phất tay lệnh một cái khôn khéo tiểu nhị lãnh, chính mình tắc tự mình tiếp đãi độc cô Lan Yến, nương tử yêu cầu cái dạng gì nguyên liệu. Ta a tỷ ngày hôm trước đến tử, ta muốn một ít nhưng làm trẻ mới sinh siêm ý ở bên người vật liệu may mặc. Độc cô Lan Yến vào trong tiệm, ánh mắt khắp nơi đánh giá, thất thần mà trả lời nói. Kia thật đúng là đại hỉ a. Chúc mừng chúc mừng trưởng quậy như là chính mình ra được hỉ sự giống nhau. Càng ân cần giới thiệu khởi vật liệu may mặc. Tiểu nhân trong tiệm thật là có chút hào liêu. Lần này từ Tây vực lại đây bạch điệp bố chất lượng cực hảo. Trộn lẫn tơ tầm dệt thành, mềm mại thoải mái, nhan sắc lại nhiều. Tiểu nhân vẫn luôn không bỏ được bán, không nghĩ tới ý trời lại là chuyên môn để lại cho độc cô nương tử. Độc cô Lan Yến thu hồi ánh mắt, bị hắn nói vải dệt hấp dẫn, mang tới ta xem xem. ngay tùy ta đến nhã gian nghỉ tạm, lập tức liền mang tới, nói lệnh tiểu nhị đi lấy bố, sau đó tự mình lãnh độc cô lan yến lên lầu 2. Trường quay thấy độc cô lan yến ánh mắt không chừng, đoán được nàng còn nhớ thương nhiễm vân sinh, liền tựa thuận miệng nói, mới vừa rồi vị kia nhiễm lang quân thật thật sinh đến cùng tiên nhân lâm phàm dường như, tiểu nhân xem qua thật nhiều hồi, tái kiến đều còn không rời được mắt đâu. Nhiễm lang quân độc cô lan yến cảm thấy hứng thú hỏi, trường quay cười tủm tỉm nói. phía tây trên đường có gia ngọc đẹp trai nhiễm lang quân là bọn họ thiếu đông gia năm vừa mới 19, chưa đón dâu đâu trường quay cảm thấy chính mình đây là làm chuyện tốt mắt thấy độc cô lan yến đối nhiễm vân sinh rất là đệ bụng mặc dù nhiễm vân sinh người ở rể vào độc cô thị cũng là kiện thiên đại chuyện tốt độc cô lan yến trong lòng vui vẻ hắn tên gọi là gì nhiễm lang quân ở trong tộc đứng hàng đệ thập danh gọi vân sinh nghe nói bọn họ kia một chi là nhiễm mẫn hậu đại ở Giang Nam rất có thanh danh. Trường quay nói, cực hảo độc cô Lan Yến một vỗ tay, vẻ mặt tràn đầy vui sướng, lại không có một tia luyến mộ ý vị. Bình trường quay bởi vì túi đầu dẫn đường, lại cũng chưa từng chú ý. Tới rồi lâu hai, nước trà vừa mới nhập khẩu, mấy cái tiểu nhị liền đem vải dệt tặng tới, ước chừng có 16 bảy thất, nhan sắc phong phú, lại không có bất luận cái gì hoa văn. Trường quay thấy độc cô Lan Yến tựa hồ có điều bất mãn, Vội vang nói, nương tử, trẻ mới sinh ra non nớt, vải vóc là càng mềm mại càng tốt, hơn nữa may áo đường may cũng không nên quá mật, bên người quần áo thượng không thể thêu hoa nhi, mới không đến nỗi ma thương làng ra. Loại này bạch điệp bố là tiểu nhân trong tiệm độc nhất phân, nơi khác thô giáp lại không có nhan sắc. Hắn nói tùy tay lấy lại đây một con, ngài sờ sờ, so tơ lửa còn thích tay. Độc cô lan yến rỗi tay sờ sờ, quả nhiên vào tay mềm hoặc khinh bạc. hơn nữa kéo dài thêm chi nàng tâm tình không tồi liền nói này đó ta đều phải đưa đến trong phủ đi thôi dứt lời lệnh thị tỳ trả tiền rồi sau đó liền vội vội vàng đi xuống lầu vân chi, ngươi cảm thấy hắn giống không giống trên bức họa người kia độc cô lan yến tuy là hỏi trong giọng nói lại thập phần xác định thị tỳ cũng phụ hòa nói có năm sáu phân giống nhau hơn nữa so với trên bức họa phong thái càng hơn độc cô Lan Yến bay nhanh trên mặt đất dù vách tường hướng xe thúc giục Sa Phu nói đi đứng ở lầu hai mặt khác một gian nhã gian cửa sổ sườn Nhiễm Vân Sinh nhìn độc cô Lan Yến vội vàng rời đi sắc mặt hơi có chút tái nhợt Thái Dương thậm chí chảy ra một chút mồ hôi Nhiễm Nhan vẫn chưa như Nhiễm Vận cùng Nhiễm Mỹ Ngọc như vậy đầu nhập mà tuyển vật liệu may mặc mà là vẫn luôn chú ý Nhiễm Vân Sinh thần sắc biến hóa trong lòng không cấm âm thầm ngạc nhiên trong lòng cũng loang thoáng mà đoán được vài phần Thật ca, nhiễm nhan ôm một con màu xanh băng lửa liêu đi đến hắn bên cạnh người, giống như làm hắn hỗ trợ nhìn xem bộ dáng, lại nhỏ giọng nói, nếu gặp cái gì khó khăn, không ngại nói ra, để sớm làm ứng đối ba anh thợ dày còn hơn một da cắt lượng, người thật tốt thương lượng. Nhiễm vân sinh liễm diệm ánh mắt trung lộ ra vài phần cảm kích, thở dài, cũng đúng, đại hồi phủ rồi nói sau. Hắn ánh mắt dừng ở nhiễm nhan trong tay vài vóc thượng, bình luận, nhan sắc không tồi. Nhưng này ngày mùa đông, an mặc cái này sắc có thể hay không có vẻ quá mức thanh lánh một ít. A huynh, ngươi cũng tới giúp ta nhìn xem, cái này nhan sắc như thế nào nhiễm vận đem một con vàng nhà sắc gấm vóc kéo ra, hỏi nhiễm vân sinh nói. Nhiễm vân sinh đang muốn trả lời, trưởng quay lại chọn mảnh vào được, tươi cười đẩy mặt nói, thập lang đã lâu chưa từng lại đây, mới vừa rồi chậm trễ. Bình trưởng quay nói quá lời, mô cũng là người làm ăn, tự nhiên minh bạch. Nhiễm vân sinh nhợt nhạt cười đáp, chút nào nhìn không ra mới vừa rồi lo lắng sốt ruột. Trường quay thân sắc gái muội nói, mới vừa rồi độc cô nhị nương dò hỏi ta về thập lang việc, ta xem thập lang chuyện tốt gần. Hắn lời này vừa nói ra, phòng trong chọn lựa vật liệu may mặc vài người đều dừng lại tay. Nhiễm mỹ ngọc hỏi, độc cô nhị nương, chính là đại tướng quân độc câu ngạn vân trí nữ. Đúng là. Trường quầy đáp. Độc câu ngạn vân là tần vương phủ quốc bộ, tiêu dung thiệt chiến. là hiếm có hạn tướng, đáng tiếc chính là, ở trinh quán năm đầu cùng hiệt lợi khả hãn rằng có chung hy sinh. Nay từ độc cô Mưu cũng là danh manh tướng, bất quá so với này phụ lại là hơi kém hơn một chút. Hạ có hai nàng, trưởng nữ độc cô Lan Ninh, thứ nữ độc cô Lan Yến. Bởi vì độc câu ngạn vân nguyên nhân, thanh thượng đối độc cô Thị cũng rất có quan tâm. Độc cô Thị cũng là môn phiệt đại tộc đâu nhiệm Mỹ Ngọc Kinh ngạc cảm thán nói. Nhiễm vân sinh nếu thật có thể cưỡi đến độc cô Lan Yến, hoặc là ở rể độc cô ra, đối nhiễm thị tới nói đều có lớn lao trợ giúp. Nhiễm vận đoán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, người biết cái gì ta tuy không quen biết độc cô nhị đường, nhưng đối nàng cũng lược có nghe thấy, độc cô Lan Yến không thích gã huynh này một loại mỹ thiếu niên, đảo nghe nói nàng vẫn luôn đối tiêu thị Lang sùng mộ có thêm. Nhiễm mỹ ngọc trong lòng không cho là đúng, nàng vừa mới rõ ràng thấy độc cô Lan Yến si mê thần sắc. Tâm cho rằng nhiễm vận bất quá là cố ý chọc giận nàng thôi. Bất quá, nàng lại quên mất người bình thường thấy mỹ người hoặc vật đều sẽ tâm tình sung sướng, nhiều hơn lưu ý. Có bực này sự bình trưởng quầy cũng thực nghĩ hoặc, bất quá hắn này cửa nhỏ tiểu điếm, cũng không có tham gia quá cái gì thượng lưu tụ hội, những cái đó nghe đồn tự nhiên sẽ không đặc biệt thật sự, nhưng nhiễm vận cùng rất nhiều quý nữ đều có kết giao, nếu quý nữ vòng cũng đều như vậy truyền lưu, chỉ sợ hơn phân nửa chính là thật sự. Bất quá, Tiêu thị lang khắc thê, hay là nàng thay đổi tâm ý? Không nói cái này, bình trưởng quay, nhưng có cái gì độc đáo vật liệu may mặc, nhưng chớ có tàng tư a. Nhiễm Vân Sinh cười nói sang chuyện khác nói. Binh trưởng quay cười ha hả nói, đó là nhất định, gần đây ta tân được mấy con yến là ánh trăng lụa, đều là cực phẩm, bất quá nguồn cung cấp hữu hạn, chỉ năm thất mà thôi. Hắn xoay người đi tới cửa, ló đầu ra đi, nhỏ giọng phân phó tiểu nhị vài câu. Bất quá một lát, tiểu nhị liền phủng một con trường hình cực đại bao vây đi đến. Nhiễm nhan chỉ nhìn thoáng qua, bên ngoài dùng để bao vây nguyên liệu lại là tốt nhất tơ lụa, có thể thấy được bên trong đồ vật đến có bao nhiêu quý giá. Bình trường quay đem màn trúc rơi xuống, thân thủ lại đây cởi bỏ tay mải. Trong lúc nhất thời, mọi người trước mắt thủy quang di động, một con màu nguyệt bạch lụa thượng thế nhưng ẩn ẩn lưu động ánh sáng, làm như ánh trăng, lại làm như nước ợn. Mặc dù không có bất luận cái gì hoa văn trang trí, cũng mỹ lệnh người loa mắt. Nhiễm nhan lại bị bên cạnh một con yên la hấp dẫn, nhàn nhạt, nhạt như nước mặc giống nhau, là nhợt nhạt tiến sắc, ánh bên cạnh một con xanh lá cây sắc ánh trăng lửa tựa như ba tháng mưa buổi giang nam. Bình trưởng quầy vừa lòng mà nhìn vài người khiếp sợ biểu tình, lại xem một bộ giếng cổ không gợn sóng bộ dáng nhiễm nhan, liền cảm thấy có chút không vừa mắt. Sau một lúc lâu, vẫn là nhiễm vận cái thứ nhất tán thưởng ra tiếng. này đến không ít tiền a nhiễm mỹ ngọc phụt một tiếng cười vươn nhỏ dài tay ngọc xoa kia thất thiện màu cam ánh trăng lụa ngươi như vậy nhiều tiền không hoa lưu trữ làm cái gì lời này rất có loại ở bình trưởng quầy trước mặt phô bày giàu sang hiềm nghi chỉ là này chợ phía đông liền có nhiễm ra bốn cái cửa hàng hơn nữa làm đều là bất đồng nghề nghiệp chỉ có sinh ý quảng đại thương nhân mới có thể nếm thử đi làm rất nhiều ngành sản xuất nhiễm thị có bao nhiêu tiền bình trưởng quay mặc dù sở không rõ ràng lắm cũng có thể đoán ra một ít nơi nào lại yêu cầu minh bày ra tới chúng ta cửa hàng cũng đều ly đến không xa nhiệm vụ lại là lao khách hàng không dối gạt vài vị này điên la một triệu 30 quán ánh trăng lụa một triệu 60 quán bình trưởng quay vạn phần thành khẩn địa đạo giá cả vừa ra liền nhiễm nhăn cũng có chút hái hùng kiếp vía này điên la một triệu đều đủ mua một con nhiều thượng phẩm lụa Như thế tính ra này, một con ít nhất cũng đến 150 quán. trương An giá gạo bất quá 5-6 văn, này một cây vải đủ một nhà bốn người ăn thượng 10 năm. Dứt lời lại bổ sung nói, trương An quý nhân nhiều, thứ này không lo nguồn tiêu thụ, ta nay cái là nhìn ba vị nương tử thiên tư quốc xác thập lang lại là lao khách hàng, lúc này mới lấy ra tới. Bình trường quay này thành khẩn mà một khen, nhiễm Mỹ ngọc cùng nhiễm vận trong lòng đều vui dạo dựng, rốt cuộc thiếu nữ ai Mỹ. Nhiễm nhan tâm lý đã qua vì thiếu nữ tuổi tác, nhưng là cái nữ tử đều sẽ chú ý một chút chính mình dáng vẻ. Tuy rằng đối bình trưởng quậy nói không có gì quá lớn phản ứng, nhưng trong lòng cũng thực thích này thất Tiên la. Các ngươi đều chọn một chọn đi. Nhiễm vân sinh nói. Nhiễm vận bước lên một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, vốn dĩ tưởng nói không cần, nhưng xem nhiệm mỹ ngọc chọn đến hang say, trong lòng tức khắc không cân bằng lên, dựa vào cái gì nhà nàng tiền chính mình là khẩn lương quần. lại để cho người khác hoa toại cũng cắn răng một cái bắt đầu chọn lên chương 194 văn dạng nhiễm nhan chậm chạp chưa động bởi vì nàng chắc chắn chính mình nhìn chúng kia thất sẽ không bị nàng hai tuyển đi quả nhiên chỉ chốc lát nhiễm mỹ ngọc đã chọn hai bảy tháng quang lụa nhiễm vận cũng chọn một con ánh trăng lụa một con yên la tổng cộng chỉ có năm thất trong bao quần áo chỉ còn lại có kia thất yên sắc yên la cái này nhan sắc quá tố thiếu nữ rất ít sẽ thích Liền cái này đi. Nhiễm nhan nói. Nhiễm vân sinh dừng một chút, cảm thấy nhiễm nhan liền một con, vẫn là nhan sắc cũng không tươi sáng, đang muốn ra tiếng. Bình trưởng quầy liền rất có nhãn lực mà đề cử nói. Trong tiệm còn có mấy con màu ngà sa tanh, cùng yên la phối hợp không thể tốt hơn. Yên la làm áo khoác, phía dưới nha bạch sa tanh bên trên theo chút hoa sen văn dạng, càng có hứng thú. Vị này nương tử nhưng cần xứng một con. Nhiễm nhan chưa trả lời. Nhiễm vân sinh tiếp lời nói. mang tới nhìn một cái đi từ trước chỉ cần là coi trọng đồ vật nhiễm nhăn cũng không sẽ để ý có phải hay không hàng xa xỉ từ tần vân lâm rời đi sau liền không có người bồi nàng đi dạo phố bởi vậy mua sắm đồ vật đều là đi cố định mấy nhà giá cả xa xỉ nhãn hiệu cửa hàng nhưng giờ này khắc này xài người khác tiền lại là bất đồng cảm giác từ một cái cũng không sẽ vì tiền lo lắng nữ cường nhân đến yêu cầu người khác nuôi sống khuê chung thiếu nữ yếu đuối Nhiễm nhan cao hưng chính mình có một cái thực tốt huynh trưởng, đồng thời cũng có chút chua sót. Màu ngà sa tanh là thượng phẩm, giá cả thích hợp, nhiễm nhan nhìn nhan sắc cái gì đều không tồi, liền liền định ra. Vài người ra thiệp vải, lại đi trước Tú Trang. Các nàng mua những nguyên liệu này đều là không có hoa văn, nếu tưởng theo cái gì, đến mặt khác đi Tú Trang tuyển bản vẽ. Tú Trang lão bản kêu từ Văn xương, là cái 35 tuổi trên dưới trung niên nam nhân. mặt hình trình hình thang, thượng hẹp hạ khoan, khoan mi mắt to, lớn lên tuy khó coi, nhưng cử chỉ tao nhã có lễ. Hắn cùng nhiễm vân Sinh ở chung tuy không kịp bình trưởng quầy như vậy nhiệt tình, nhưng cho nhau xương huynh gọi đệ, hiển nhiên quan hệ càng thân hậu chút. Từ Văn Sương nhìn trước mắt mấy con ánh trăng lửa cũng không cấm tán thưởng, quả thật là hảo liêu. Bình trưởng quầy xưa nay được hy hữu nguyên liệu ái sắt tàn nhận giới nhi, cho các ngươi giá đảo còn tính hợp lý. Thưởng thức trong chốc lát. Từ văn xương lại nghĩ đến một vấn đề, ta này tú trang nhưng thật ra có mấy cái tay nghề nổi bật tú nương, đáng tiếc lại không có xứng đôi văn dạng, sợ sẽ bôi nhọ này mấy con khó được nguyên liệu. Như thế, nhiễm vân sinh cũng không có cùng hắn khách sáo. Gần đây nhưng thật ra lưu hành đem danh ra chi tác theo ở quần áo thượng, có theo thi văn, cũng có sơn thủy hoa điểu từ văn xương gãi gãi đầu, chợt lại phủ định, bất quá loại đồ vật này quá một thời gian hứa lại không thịnh hành khi. lại đến có vẻ không tùy tiện, lại đến đa dạng tân, nhất thời cũng xứng không đến. Theo ở quần áo thượng hoa văn giống nhau đều yêu cầu công bút họa, cùng thủy mặc vẽ tranh có rất lớn bất đồng, yêu cầu đặc biệt vẽ mới được. Ta thử họa mấy cái văn dạng như thế nào nhiễm nhan trước kia vì pháp y di tướng mạo phục hồi như cũ chương trình học học điêu khắc thời điểm, cũng đặc biệt đi học quá hội họa, nàng nghệ thuật tế bào hữu hạn làm nàng đi làm nghệ thuật sáng tác khẳng định không được, nhưng lối vẽ tỉ mỉ không tồi. học tập hội họa lúc ấy vì luyện tập đường cong cũng vẽ lại quá rất nhiều hoa văn nhiễm mỹ ngọc xem xét nàng liếc mắt một cái nói từ thanh nói ta như thế nào không nhớ rõ ngươi còn sẽ vẽ tranh nhưng đường hỏng rồi này mấy con liêu ngươi không nói lời nào sẽ chết đúng không vẽ tranh thôi lại không thêu ở nguyên liệu thượng đợi lát nữa nếu là đẹp ngươi cũng không cho thêu nhiễm vận xem nhiễm mỹ ngọc đặc biệt không vừa mắt nguyên nhân cũng chủ yếu là nàng cùng những cái đó nhiễm thị tộc nhân giống nhau hoa nhà nàng tiền còn cảm giác đương nhiên giống nhau. Chết tự nơi nào là có thể treo ở bên miệng thượng nhiễm vân sinh cảm thấy nhiễm vận lời này nói trọng, nhưng hắn cũng biết nhiễm vận tính tình là khẳng định sẽ không xin lỗi, không khỏi nháo đến tan giã trong không vui, chỉ trách cứ nói, a vận có ngươi như vậy cùng tỉ tỉ nói chuyện sao. Nhiễm vận nếu máu, đem đầu đường hướng một bên. Nhiễm Mỹ ngọc hừ một tiếng, cũng không hề lý nàng. Đối loại này việc nhà, Thư văn xương tự nhiên là làm bộ không nhìn thấy, hướng nhiệm nhan chắp tay nói, vậy làm phiền nương tử, tại hạ tất sẽ bảo mật. Họa sĩ cùng y giả giống nhau, cùng là kỹ lưu, đem nó coi như chính nghiệp người địa vị cũng không cao, cái gọi là danh gia, là bởi vì này văn học phương diện xuất sắc, ngẫu nhiên vì tự xứng với biểu đạt cảm tình hoa tác, mới là bọn họ chịu tôn sùng nguyên nhân chủ yếu. Thư văn xương tự mình mang tới giấy bút, ở trên bàn phô bình. Nhiễm nhan liền ở trong đầu sàng chọn mấy cái bản vẽ, bay nhanh họa ở trên giấy. Này tốc độ, vây xem vài người trợn mắt há hốc mồm. Vì tội phạm bức họa, phục hồi như cũ tướng mạo, tự nhiên là càng chính xác càng nhanh tốc tốt nhất. Tuy rằng sau lại phục hồi như cũ tướng mạo đều đặt ở trên máy tính, nhưng học tập hội họa vẫn là làm nàng so khắc pháp y lý có thể càng tình chuẩn mà bắt giữ đến người đặc điểm. Ngắn ngủn một khắc, nhiễm nhan vẽ năm cái đồ án, có triền chi đoàn văn. vân văn, còn có hoa điệu từ từ. Nhiễm nhan chỉ vào cuối cùng hoàn thành cái kia đinh hương hoa nói, ngà voi bạch sa tanh mặt trên liền thêu cái này, màu tím nhạt. Vốn là tưởng họa hoa sen, nhưng nhiễm nhan trong đầu đống nhiên hiện lên có một đầu hiện đại thơ, cụ thể cái gì nội dung nàng không quá nhớ rõ, đại khái chính là giang nam vũ hẻm, dù giấy, gặp được đinh hương giống nhau cô nương, giống như còn rất có ý cảnh. Nhiễm nương tử có không nhiều họa mấy bức tử văn xương đôi mắt tỏa sáng, Thẳng tóc mà nhìn chằm chằm nhiễm nhan, nội tâm kích động đến hắn biết rõ đây là cái không lệ phép thỉnh cầu, lại vẫn là nói ra. Nhiễm nhan dừng một chút, để bút lại nhanh chóng vẽ ba cái, cứ như vậy đi. Từ văn xương đã lâu lắm chưa thấy được tinh xảo tân đa dạng, quanh năm suốt tháng lặp đi lặp lại liền kia mấy bước. Tiếp nhận phát thảo, từ văn xương liền xem nhiễm nhan ánh mắt đều cùng nhiệt vài phần, một chương thượng hẹp hạ khoan mặt kích động đến đỏ bừng, lần này thêu phẩm nhất định làm được tốt nhất. Không cần đưa tiền, chúng ta hai nhà giao tình nói tiền cũng bị thương cảm tình. Dứt lời, thật cẩn thận mà đem phát thảo làm khô, chiết hảo, cất vào trong lòng ngực. Lại nói tiếp, vẫn là ta chiếm tiện nghi, nhiễm huynh đệ ngươi đừng trách lao huynh lòng tham a từ văn xương một sửa phía trước ôn nhiên, cười rộ lên hảo sảng nhiều. Vậy ngươi ngày khác cần phải mời ta đau uống mấy chén mới được. Nhiễm vân sinh cười nói, hắn biết phát thảo giá trị, nhưng nếu thêu phẩm làm được tinh xảo. cũng là xa xỉ, tuy rằng khả năng so ra kém phác thảo có thể phát tài, nhưng nhiễm thị cùng từ ra có sinh ý lui tới, làm từ văn xương thiếu hạ nhân tình một chút cũng không có hại. Mặc dù là vẽ lại người khác đồ vật, ở hiện tại xem ra lại cũng coi như là nhiễm nhan sở học, có thể có điểm dùng, nàng trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Nhưng vẽ lại dù sao cũng là hữu hạn không giống nhân gia thật sự có phương diện này mới có thể, có thể không ngừng sáng tác ra tân phẩm. Cũng không phải kế lâu dài. Cũng bởi vậy chứng minh, nếu không thể làm nghiệm thi quan hoặc là bác sĩ, nàng trên cơ bản chẳng khác nào phế xài một cái, trừ bỏ gương mặt này, cái gì cũng không có. Lấy xác thờ người, là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhiễm nhan trong lòng thở dài, đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải ở đại đường sông ra một phen sự nghiệp. Bác sĩ cái này ngành sản xuất không được. Tiên nếu là nắm giữ nhân sinh chết bác sĩ đâu những cái đó quyền quý cái nào không sợ chết cái nào người cả đời sẽ không sinh bệnh luôn có yêu cầu bác sĩ thời điểm. Dược vương tôn tư mạc tuy rằng bị phân loại vì ký lưu, nhưng hiện tại không giống nhau có người đem hắn cung lên nhưng, giống như nhân gia văn học phương diện rất có tạo nghệ, chính mình muốn hay không cũng nghiêm túc học tập một chút đâu. Đem vật liệu may mặc dao ở theo phường, vài người ra tới lúc sau, nhiệm mỹ ngọc muốn đi phố Tây đi dạo. Nhiễm nhan lại thấy nhiễm vân sinh có chút do dự. Nhiễm nhan tâm than một tiếng, hắn như vậy cũng đích xác không thích hợp nơi nơi rêu rào, sợ nhân ra tìm không thấy giống nhau, liền khó được mở miệng nói, làm hộ vệ cùng gã sai vật bồi thập bắt nương dạo đi, thành đông thực an toàn, lại tới gần quan lớn tụ cư phường thị, nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện gì. Nhiễm nhan cố ý đem quan lớn tụ cư cắn tự thoáng trọng một ít, nhiễm mỹ ngọc quả nhiên nói, thập ca có việc liền đi vội. Không cần phải xen vào ta Nàng đều hơn một tháng không có thấy tiêu tụng Vốn chính là muốn đi hắn phủ đệ phụ cận nhìn xem có không gặp gỡ Không có người càng phương tiện Nhiễm vân sinh trước mắt cũng không có tâm tư đi quản nàng Chỉ lệnh mấy cái hộ vệ đi theo mươi 195 nhiễm nhan hát cá mặt Ngồi ở hồi phủ trên xe ngựa Nhiễm vẫn muốn nói lại thôi vài lần Trung Quy vẫn là hỏi A huynh, ngươi hay không có tâm sự Nhiễm vân sinh than một tiếng Hán quả nhiên ngụy trang đến còn chưa đủ hảo, ân, ở Lạc Dương khi chọc phải điểm phiên thoái. Nhiễm nhan cũng ngồi dậy tới, nàng nhớ rất rõ ràng, ở tụ thủy huyện khi, nhiễm vân sinh từ Lạc Dương bốc thuốc trở về, thần sắc liền có chút không đúng, không cấm bật thốt lên hỏi, có quyền quý nhìn thượng thập ca lang quân vẫn là nương tử. Nhiễm vận trong lòng sốt ruột, không chú ý nhiễm nhan tìm từ, thấy nhiễm vân sinh áp áp úng, liền vội nàng lên tiếng nói, A huynh ngươi nói nha. lang quân vẫn là nương tử nhà ai hỏi xong nhiễm vận sửng sốt nhiễm vân sinh sắc mặt đỏ bừng xấu hổ buồn bực nói ta là lang quân đối phương tự nhiên là cái nương tử nhiễm nhan không có nửa điểm ngượng ngùng bởi vì nhiễm vân sinh diện mạo thật là làm người dễ dàng tưởng thiên lại nói bị một cái nương tử nhìn thượng có cái gì hảo trốn hay là vị kia nương tử quyền cao chức trọng nhưng là sinh đến lại xấu xí vô cùng hoặc là tính tình quá kém Nhiễm nhan cảm thấy nhiễm vân sinh liền chính mình loại này lãnh nảnh tính cách đều có thể chịu đựng, còn có cái gì chịu đựng không được. Là ba lăng công chúa. Nhiễm vân sinh suy sụp nói. Nhiễm vận há miệng thở dốc, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Ba lăng công chúa nàng nhiễm nhan cẩn thận hồi ức một chút, ba lăng công chúa là mới bắt đầu phong hào, lúc sau phong hào là Bắc cảnh công chúa. Trong lịch sử vị này công chúa gả thấp xài lệnh võ. Sau lại liên lụy đến cao giường công chúa mưu phản án trung bị ban chết, này phu quân tự sát sau còn bị sau lục thi, mà bác cảnh công chúa cũng không có tư cách táng nhập triều lăng. Nhiễm vận hoán hoán cảm xúc nói, ba lăng công chúa có cái đặc thù đam mê, chính là ái thu thập mỹ thiếu niên, nghe nói nàng ở ngoài cung tư kiến một tòa biệt viện, bên trong dưỡng trăm tên dung nhan tuấn mỹ lang quân. Nhiễm nhan càng nghe mày càng thêm linh chặt, nàng vì sao dám như vậy làm càn. Thái Tông trừ bỏ sùng ái nhất tấn dương tiểu công chúa ở ngoài, tiếp theo đó là trường nhạc công chúa, thành dương công chúa, cao dương công chúa, tân thành công chúa, lại chưa từng nghe nói qua còn có một cái ba lăng công chúa, thả cái này phong hào, ba lăng nghe tới chính là thực thiên địa phương, hiển nhiên địa vị cũng không như thế nào tôn quý. Lại nói, trinh quán trong năm như ngụy trinh như vậy có gan nói thẳng tiến gián thần tử không ngừng một người. Ngay cả hai tiếng nhiều nhất cao dương công chúa lúc đầu cũng không dám làm đại động tác. Nhiễm Vân Sinh nói, ba lăng công chúa mâu thân là thôi tài tử, xuất từ thanh hà thôi thị, sau lưng có khổng lồ gia tộc hậu thuẫn. Thôi tài tử trinh quán năm đầu liền đã qua đời, nghe nói là bị độc hại, bởi vì vô pháp hướng thôi thị công đạo, bởi vậy bệ hạ đối ba lăng công chúa hành động cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cầm tú nam tử, như thế phóng đãng hành vi. Cả triều trên dưới như thế nào có thể chịu đựng nhiễm nhan lạnh lùng nói? Cũng có triều đình quan viên thượng tấu, nhưng nghe nói những cái đó lang quân đều là tự nguyện tiến vào tư viện vì phó. Hơn nữa ba lăng công chúa cũng vẫn là hoàn bích chi thần, cho nên cả triều trên dưới cũng đều chỉ đương nàng thiên vị thu mỹ thiếu niên làm gã sai vật mà thôi. Không coi là đại sai, nhưng ta nghe nói nội tình đều không phải là như thế. Nhiễm vân sinh nhăn lại mày đẹp, Hắn ở sinh ý trong sân cũng lăn lộn một đoạn thời gian, tự nhiên nghe nói các loại tân bí, tỉ như ba lang công chúa, nàng cũng không cùng lang quân giao, hoan, lại có này yêu thích hiệp chơi bọn họ thân thể ham mê, còn thực cái xem này đó lang quân cùng thị tì tẳng tiểu với nhau trường hợp, trong đó Mỹ loạn một lời khó nói hết, cũng không dám nói cùng nhiễm vận cùng nhiễm nhăng nghe. Nhiễm nhan tử nhiễm vân sinh trong thần sắc cũng nhìn ra chút manh mối, hơn nữa nàng suy đoán. Ba lăng công chúa bắt được những cái đó mỹ Nam tử, cũng đều không phải là như mặt ngoài nói như vậy, đều là tự nguyện phụng dưỡng nàng, nếu không, nhiễm vân sinh cũng không có khả năng như vậy lo lắng sốt ruột. Thập ca chờ có lo lắng, nghe ngươi lời nói, cái này ba lăng công chúa nhưng thật ra có thủ đoạn có đầu góc, tam thúc ở trường ăn cũng cũng không là một hai ngày, há có thể tùy ý người đắn đo việc này muốn sớm chút cùng tam thúc thương lượng. Nhiễm nhan khuyên giải an ủi nói, Nhiễm vận liên thanh phụ hòa nói, là nha, là nha. Lời tuy là nói như thế, nhưng tình hình thực tế lại là không dung lạc quan. Ba lăng công chúa như thế nào sẽ xuẩn đến bên ngoài thượng động thủ hơn phân nửa là lặng lẽ đem người bắt đi, cầm tù lên. Nhiễm nhan bổ sung nói, thập ca gần nhất liền chớ có ra cửa đi, Sinh ý thượng sự liền làm tam thúc quyết định. Nhiễm vân sinh gật gật đầu, trong lòng lại cười khổ, ở nhà cũng không thấy đến an toàn. Giữa hộ viện số lượng cùng phó thì số lượng đều là có nghiêm khắc giai cấp quy định, dù cho nhiễm phủ đã đem bộ phận hộ viện đặt ở phó thì thân phận, lại cũng không thấy đến có thể chống đỡ được cao thủ chân chính đánh lén. Trong xe một mảnh nặng nghề, liền nhất quán ái nói móc người nhiễm vận cũng cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính, chưa từng như thường lui tới như vậy nói giỡn. Trở lại trong phủ, nhiễm vân sinh hỏi thanh nhiễm bình dụ không ở trong phủ, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhiễm nhan cùng nhiễm vận cũng từng người trở về phòng. Nương tử đã về rồi. Hình nương cùng huyễn không cùng nhau đón đi lên. Nhiễm nhan lừ một tiếng, thấy huyễn không, mới nhớ tới đến chọn cái nhật tử đem nàng đưa đến thanh âm am trung. Bất quá nàng trước mắt không có nhiều ít tâm tình đi kế hoạch chuyện này, liền làm vãn lục trước mang theo nàng ngọn nhi, lại đi chợ phía đông cũng đúng. Trương An được không chơi huyễn không lẻn đến vãn lục bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Cũng bất quá chính là so lạc dương đại điểm náo nhiệt điểm. Vãn lục chưa thấy được hồ cơ, trong lòng có điểm tiếc đối. Sư phụ ta đi nơi nào nhiễm nhàn nhớ rõ vẫn luôn đều không có thấy hắn. Hình nương rối tay đỡ nàng hướng trong phòng đi, nghe tam phu nhân nói, hắn đến trường an, chân còn không có rơi xuống đất, liền đi từ ân chùa, nói là bái kiến lao hữu. Bái kiến lao hữu là thứ yếu, chỉ sợ cuối cùng vẫn là vì cỏ ăn cỏ uống cọ chỗ ở. Thanh âm am khoảng cách từ ân chua bất quá vài giảm đường, nào ngày đưa huyễn không trở về thời điểm, nương tử nhưng thuận đường đi xem hắn. Hình nương kiến nghị nói, nhiễm nhan gật gật đầu, lại nói tiếp ngô tu hòa đối nàng cái này đồ đệ nhưng thật ra thực tận tâm tận lực, hơn nữa giúp nàng giấu giếm một chút sự tình. Nhiễm nhan đấy lòng thực cảm kích hắn, cũng chân chính đem hắn coi như sư phụ, tuy rằng ngô tu hòa môn phái trong chốc lát một cái biến. Thời gian ly trời tối thượng sớm, Nhiễm nhan tìm Dung Thiến, liền thỉnh nàng nhàn rỗi thời điểm xử phó tì hỗ trợ chảo lao thử, hơn nữa công đạo bắt được lao thử quan tiến lồng sát, đưa đến nàng nơi này tới. Dung Thiến sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Vì thế toàn bộ nhiễm phủ buổi chiều liền nhanh nhanh liệt liệt mà tiến hành rồi một hồi chảo lao thử hành động. Có lẽ là nhiễm phủ vệ sinh làm được thực hảo, tới rồi trạng vạng thời điểm mới bắt ba con. Này đối với nhiễm nhan tới nói cũng đã vậy là đủ rồi. Bữa tối qua đi, nhiễm nhan đem chính mình nốt ở một gian tiểu nhà kề, này gian nhà ở nguyên bản có thể là phóng tạp vật dùng, hiện tại không, trường khoan chỉ có một trượng tả hữu, lại vừa lúc đương nhiễm nhan lâm thời phòng thí nghiệm. Trong nhà chỉ có một chương trên bàn bãi đầy chai lọ vại bình. Nhiễm nhan mang lên khẩu trang cùng bao tay, từ lồng sắt trung trảo ra một con to mọng lao thử, đem gần nhất chính mình nghiên cứu chế tạo kịch độc hít vào chân ống, ngạnh sinh sinh rót vào lao thử trong miệng. sau đó đem nó bỏ vào hộ, ngồi sổm dưới đèn nhìn nó tử vong quá trình. Chờ đến Lao Thử vừa dâm chân, nhiễm nhan liền đem nó sách ra tới đặt ở một khối tấm ván gỗ thượng, sau đó nắm lên dao phẫu thuật, bay nhanh mà bắt đầu giải phẫu, quan sát Lao Thử nội tạng bị hao tổn trình độ. Đối với rót Lao Thử độc dược chuyện này, nhiễm nhan cảm thấy so trước kia thư thái nhiều, ít nhất cái này Lao Thử xám xịt một chút cũng không đáng yêu, từ trước thượng pháp y đi độc lý khóa thời điểm. vừa mới bắt đầu đều là hướng tiểu bạch thử trong miệng rót axit, sau đó quan sát nó tử vong quá trình, cùng với giải phẫu lúc sau, quan sát tạng phủ bị hao tổn trạng thái. Trước kia nhiễm nhan còn cảm thấy, nhân gia y học sinh lấy tiểu bạch thử làm sinh lý, dược lý thực nghiệm, cuối cùng còn đều là nhân đạo sử tử. Pháp y học lại như vậy biến thái, thật sự có vi thế giới hòa bình, tiểu bạch thử có thể hay không có oán niệm nhưng số lần nhiều, cũng không có quá nhiều cảm giác. Giải phẫu xong lúc sau, nhiễm nhan lại nắm lên một con. Có lẽ là thấy đồng bạn tử trạng, nay chỉ lao thử dây rủa càng thêm ra sức, nhưng thắng không nổi nhiễm nhan này xong lộng chết vô số tiểu bạch thử tay, cuối cùng vẫn là bị tới độc dược. Lúc này đây, chờ đến lao thử thi thể bắt đầu có chút cứng đờ lúc sau, mới bắt đầu giải phẫu. Bên ngoài người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng liền ba con lão thử đưa vào phòng. hiện tại nghe tới kia lão thử than khóc hí giống như có mấy chục chỉ giống nhau nhưng nhiễm nhan công đạo quá không được bất luận kẻ nào tiến vào toại mọi người cũng chỉ là hai mặt nhìn nhau không được ai nhiễm nhan đối với mổ bụng lão thử lẩm bẩm tự nói nàng nghiên cứu chế tạo cái này độc ở thi thể còn không có xuất hiện thi cương thời điểm cũng không có bất luận cái gì tàn lưu ngược lại lúc sau tạng phủ sẽ xuất hiện nhanh chóng hiện tượng còn phải tiếp tục cải tiến bất quá Ba lăng công chúa thân cư trong cung, muốn như thế nào mới có thể nghĩ cách hạ độc đâu. Nhiễm nhan hôm nay nghe nói xong chuyện này lúc sau, lập tức cảm thấy, cánh tay là ninh bất quá đủi Nếu bên ngoài thượng đoàn người, nhiễm phủ có bằng có theo, ở hiện giờ cái này thanh liêm là chủ lưu triều đình. Không lo nhào lộn ba lăng công chúa nhưng nếu nàng trầm ổn, phái người đang âm thầm tùy thời bắt đi nhiễm vân sinh đâu có thể phòng được nhất thời, tổng không thể phòng cả đời. Biện pháp tốt nhất chính là làm nàng sớm xuống mồ vì an, như vậy đoàn người đều an tâm. Nhiễm nhan nghiên cứu chế tạo cái này độc có thể nhuộm dần ở bất luận cái gì vật chất thượng, vượt qua 20 cái canh giờ liền sẽ tự động phát huy xong, lấy hiện tại kỹ thuật, căn bản nghiệm không ra tàn lưu vật. Nhiễm nhan nghĩ, trào ra cuối cùng một con lao thử, đem nó móng đuốt bó lên, bao vây ở trước đó ngâm độc dược tơ lụa, sau đó đặt ở giải phẫu bản tử thượng chuyên chú mà quan sát nó. Lao thử một chút một chút để hoài, dần dần không hề dãy giụa, cái này quá trình so uống thuốc muốn chậm, ước chừng hai khắc thời gian, lao thử mới hoàn toàn tử vong. Nhưng tác dụng với nhân thể là cái gì cảm giác đầu nhiễm nhan ngửa đầu suy nghĩ sau một lúc lâu, đem thành phần nhất nhất lọc, suy đoán chúng độc người chết trước khi chết có cái dạng nào cảm thụ. Cái này rất quan trọng, trong cung có ngựa y đi hề. nếu ba lăng công chúa một khi cảm giác có không khỏe, khả năng liền sẽ chiêu ngựa y đi trấn trị. Nếu cái này độc phát quá trình bị đánh gãy, có khả năng sẽ xuất hiện một ít không thể dự đánh giá sơ hở. Nhiễm nhan trong lòng đem cái này chưa bao giờ đã gặp mặt ba lăng công chúa coi như tiểu bạch thử giống nhau. Một lần một lần lặp lại thử nghiệm, chính mình lại không cảm thấy sát một cái công chúa là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Bởi vì ở biết nàng đánh nhiễm vân sinh chủ ý thời điểm, ở nhiễm nhan trong lòng cũng đã là chỉ tiểu bạch thử. Nhiễm nhan lửa giận, bùng nổ như thế vô thanh vô thức. tựa như hát gám lặng lẽ lan tràn. Tân Vân Lâm sự tình, thanh nàng đụng vào không được một mảnh nịch lân, vì bảo vệ thân nhân bằng hữu, nàng sự tình gì đều có thể làm mà ra tới, chuyện gì đều dám làm. chương 196 Nhật Trình Đặc biệt là, ba lăng công chúa cư nhiên đánh chính là cái loại này phương diện chủ ý. Nương tử muộn rồi, cần phải rửa mặt đi ngủ ngoài cửa vãn lục thanh âm vang lên. Nhiễm nhan một bên giải phẫu cuối cùng một con lao thử. Một bên thanh âm thường thường nói, lại quá hai khác. Vãn lục nghe trong phòng phảng phất tử trong địa ngục toát ra tới thanh âm, không khỏi ruột rụt cổ, hướng thính trước hình nương lắc lắc đầu, chạy chậm qua đi cùng nàng thì thầm nói, nương tử nói lại quá hai khác. Hình nương thở dài, nói, vậy đem thủy nhiệt, quá trong chốc lát lại hướng tắm trong phòng đưa nước. Hai khác lúc sau, nhiễm nhan đem lão thử thi thể xử lý xong, khởi bao tay cùng khẩu trang, kéo ra cửa phòng. bên ngoài sắc trời đã hát ấu trên hành lang điểm đèn lồng nhiễm nhan rỗi cái lười eo vừa mới chuẩn bị mặc vào gốc dày lại bị người từ sau lưng bỗng nhiên che miệng lại còn chưa cập có chút giấy rủa liền bị người chặn ngang bế lên bay nhanh mà lược hướng hắc cắm chỗ phía sau răn chắc ngực cùng quanh thân phát ra lạnh leo hơi thở lệnh nhiễm nhan chỉ nghĩ đến một người tô phục tới rồi một cái yên lặng địa phương mới khó khăn lắm lạc trụ chân tô phục lại chưa lập tức buông ra nàng Nhiễm Nhan tức giận mà một tay đem hắn đẩy ra, quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm kia trương tuấn mỹ vô trù mặt. Ta tô phục thấy nàng sinh khí, tưởng giải thích vài câu, lại nhất thời không biết từ đâu mà nói lên, việc này thật là hắn có sai trước đây. Tô phục vốn chính là thích khách, hành sự như thế cũng không có gì nhưng kỳ quái, Nhiễm Nhan cảm thấy chính mình phản ứng có chút qua, hoan hoan ngự khi nói, ám dạ tiến đến, chuyện gì? Chỉ là đến xem ngươi. Tô phục sâu thẳm trong mắt hiện lên một kia thất vọng. Hắn rời đi Tô Châu hơn tháng, mỗi khi một người cô tịch thời điểm, đều sẽ mặc danh mà nhớ tới này trường Tú Mỹ lại không linh động mặt, chưa từng có người đã cho hắn như vậy an tâm cảm giác. Hắn hy vọng nhiễm Nhan cũng có thể đủ đối hắn có một chút bất đồng, nhưng trước mắt xem ra là hắn kỳ vọng đến quá nhiều. Thân phận của ngươi như thế nào ở trường an định cư nhiễm Nhan hỏi? Bất quá giây lát, tô phục tâm cảnh liền đã khôi phục như thường. ta ở thái úy thử nhậm chức lén nghe dùng cho ngụy vương lý thái cũng ở tại an Thiệt phường đối với bực này cơ mật việc tô phục cũng không có bất luận cái gì giấu dếm nhiễm nhan hơi hơi sửng sốt loại này tình trạng nàng cũng không biết nói kế tiếp nên nói cái gì nếu lại tiếp tục kéo dài để tài hỏi đi xuống tô phục tám phần cũng sẽ không giấu dếm nhưng nhiễm nhan hiện tại cũng không muốn biết nói phong cảnh nhiễm nhan ngẩng đầu nhìn nhìn một mảnh đen nhánh trời cao Liên tưởng nói một câu hôm nay ánh trăng không tồi nói đều không được. Tô Phục một chỗ thời điểm, một tháng không nói một câu cũng là thường có sự, hán chuyến này cũng chỉ là tưởng nhìn một cái nàng, cũng không có tưởng hảo muốn đàm luận đề tài gì. Nương tử nương tử. Chính trầm mặc, nơi xa ẩn ẩn truyền đến vãn lục mà gọi thanh. Ra đây đi trở về. Nhiễm nhăn nói. ân Tô Phục nói. Nhiễm nhan theo tiểu đạo túi đầu trầm rãi đi tới. thầm nghị chính mình cùng tô phục quan hệ chuyển biến có chút lệnh người khó hiểu. Nguyên bản, hắn hẳn là sát nàng diệt khẩu, mà nàng hẳn là nơi trốn đề phòng, thấy thế nào đều là người chết ta sống cục diện, vì cái gì sẽ thành hiện tại cái dạng này đâu. Cũng không là bằng hữu, cũng không phải định nhân, càng không phải tình nhân. Nhiễm nhan dừng lại bước chân, quay đầu lại hướng vừa rồi đứng địa phương nhìn thoáng qua, lại thấy kia một bộ hắc ý hề, còn đứng lặng ở bóng cây hạ Cơ hồ cùng hát cám hòa hợp nhất thể. Đi đến cùng nhã cư phụ cận, vãn lục thấy nàng, nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh chào đón, nháy mắt công phu nương tử chạy đi đâu. Ta ở phụ cận đi dạo. Nhiễm nhan nói, đều là ở trong phủ, vãn lục cũng vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ là không lưng đem trong tay gốc giày phóng tới nhiễm nhan chân trước. Lại nhảy nói, nương tử lớn như vậy cá nhân, như thế nào cũng không mặc giày vạn nhất bị thương chân nên làm cái gì bây giờ. Nhiễm nhan mặc không lên tiếng mà mặc vào giày, đi theo vãn lục đi tắm phòng, nếu không phải nàng thần thái tự nhiên, nhưng thật ra giống bị huấn hải tử. Tắm gội tẩy đi một ngày mỏi mệt, nhiễm nhan thoát lực mà nằm ở trên giường, suy nghĩ kê tiếp thật sự phải hảo hảo phong phú chính mình. Ở cổ đại hôn thật đúng là không dễ dàng ai trước kia nàng mỗi lần ngữ văn đều bồi hồi ở đạt tiêu chuẩn tuyến trên dưới, cuối cùng vẫn là có thể dựa vào nghiệm thi kỹ thuật hôn đến hô mưa gọi gió, ở cổ đại muốn trở nên nổi bật. phải đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển nhiễm nhan mơ mơ màng màng màng ngủ sắp ngủ một khắc trước còn đang suy nghĩ sáng mai muốn tìm một quyển kinh thi gì đó tới nhìn một cái sáng sớm hôm sau nhiễm nhan ở hiểu tiếng trống chung ngủ ngon lành bởi vì trên người nàng thương vừa mới khỏi hẳn lại thêm chi lữ đồ bôn ba hình nương liền không có gọi nàng khởi sụp thằng ngủ đến ngày phơi ba xảo nhiễm nhan mới tỉnh lại nhìn trên mặt đất trói lọi ánh nắng nàng bỗng chốc ngồi dậy Liền rời giường khí đều nháy mắt tiêu tán đến sạch sẽ. Nhiễm nhan làm việc và nghỉ ngơi thời gian luôn luôn thực đúng giờ, từ lần trước sau khi hôn mê, đồng hồ sinh học tựa hồ rối loạn, nhưng nàng tối hôm qua còn kế hoạch hảo muốn sáng sớm đọc sách. Nhiễm nhan kế thừa nguyên chủ mới có thể cùng ký ức, nhưng là theo thời gian trôi qua, này đó cũng không thường thường dùng đến đồ vật đều ở chậm rãi biến đạm, hiện tại nhớ lại kinh thi, chỉ có thể linh tinh vụn vật mà nhớ tới một ít đoạn ngắn. xem ra trời cao cũng không sẽ bạch bạch mà đem mấy thứ này đưa cho nàng đã cho cơ hội phải bắt trụ nếu không mất đi chính là tổn thất nghĩ đến đây nàng từ trên giường nhảy lên tùy tiện bắt một kiện lụa y ỉa phụ thêm nương tử vãn lục đoan thủy tiến vào thấy nhiễm nhan tay chân bay nhanh mà mặc xong quần áo kỳ quay nói nương tử hôm nay có chuyện ân nhiễm nhan gật gật đầu nói ra một câu làm vãn lục trận mắt há hốc mồm nói ta muốn nghiệm thư còn muốn theo hoa. Theo theo hoa vãn lục nhất thời không chuyển qua công nhi, ở Tô Châu thời điểm, hình nương rẻ dỗ quá nhiễm nhan theo hoa, kết quả tuy rằng bởi vì có chút đấy, theo thật sự không tồi, nhưng kia tư thế khiến cho người có điểm không dám khen tạo. Phản ứng trong chốc lát, vãn lục mới nói, nương tử không phải mỗi ngày đều đọc sách sao. Ta xem đều là y nghệ thuật, hôm nay muốn nhìn một chút thơ tử ca phú linh tinh. Nhiễm nhan nghiêm túc địa đạo. Đây là nguyên chủ chỉ sẽ hai dạng tương đối lấy đến ra tay tài nghệ, Nhiễm Nhan nói cái gì đều phải lưu lại, tài học là tất nhiên. Đến nỗi Thê Hoa Nhiễm Nhan nghiệm thi giải phâu yêu cầu tốt đẹp thị lực, Thê Hoa dễ dàng thương đôi mắt, nàng tính toán mỗi ngày chịu nửa canh giờ luyện luyện tập còn chưa tính. Dùng xong đồ ăn sáng lúc sau, Nhiễm Nhan đi cùng nhã cư tiểu thư phòng, cho chính mình an bài cái nhật trình. Nay xương vừa mới buông bút, Nhiễm Nhan liền nghe có người gõ cửa. Hình Nương thanh âm nói: Nương tử, tiêu thị lang tới chơi, ngài cần phải thấy. Nhiễm nhan dùng cái chặn giấy ngăn chặn viết tốt nhật trình, mở cửa nói, hắn không phải muốn thượng chiều sao, như thế nào có rảnh lại đây. Nương tử, hôm nay là tiêu thị lang nghỉ tắm gội nhật tử. Hình nương đáp, nghỉ tắm gội, dựa theo mặt chữ ý tứ, chính là cấp quan viên nghỉ tắm rửa. Đại khái cũng là trừ bỏ mỏi mệt, nghỉ ngơi ý tứ. Thời gian là mỗi tháng thượng tuần, trung tuần cùng hạ tuần cuối cùng một ngày. Bởi vậy cũng tiêu tuần hưu. mươi 197 tạ ơn. Bởi vì lần trước tiêu tụng tư sấm nhiễm nhan phòng ngủ, nàng trong lòng đến nay như cũ không mau vốn định nói không thấy, nhưng phía trước hắn vì nàng chạy về tụ thủy huyện, còn ở nàng giường trước không ngủ không nghỉ mà thủ mấy ngày. Hắn tới làm cái gì nhiễm nhan hỏi hình nương nói. Lao nô cũng không biết, bất quá tam lang nghe nói tiêu thị lang với nương tử có ân cứ mạng. Cho nên riêng khiển người lại đây thỉnh nương tử tiến đến bái tạ ân cứu mạng. Hình nương đáp. Này vốn cũng là hẳn là. kia đi thôi. Nhiễm nhan ra thư phòng, thuận tay mang lên môn. Hình nương ánh mắt hơi hơi vừa động, nghĩ thầm nhà mình nương tử có lẽ căn bản không thèm để ý tiêu thị lang. Nếu không nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nương tử như thế nào sẽ liền trang điểm trải chuốt công phu đều không muốn phí nghĩ đến đây. Hình nương cảm thấy phía trước chính mình có chút buồn lo vô cớ. Nàng đánh giá nhiễm Nhan trang phẫn liếc mắt một cái, thực tùy ý, lại cũng không tính quá thất lễ, liền không có mở miệng nhắc nhở, chỉ gọi vãn lục cùng ca Lam cùng nhau đi theo hầu hạ. Trong sảnh, tiêu tụng một bộ thâm tử sắc viên lanh thường phục kỵ ngồi ở chủ tọa bên tay trái vị trí thượng, mặc phát tùy ý luân khởi, hình dung tùy ý lười biếng, cùng xưa nay cái loại này khôn khéo giỏi giang bộ dáng thập phần bất đồng. Thon dài tay bưng chén trà bộ dáng hết sức đẹp, hắn có một chút không một chút mà phiết ly trùng trôi nổi trà mạng, cùng nhiễm bình dụ trò chuyện thiên, mà đối diện trên châu ngồi là nhiễm vân sinh. Tại hạ nghe nói thập lang gặp gỡ chút chuyện phiền thoái. Tiêu tụng nhìn về phía nhiễm vân sinh. Nhiễm vân sinh đáy lòng khiếp sợ, chuyện này trừ bỏ hôm qua mới nói xuất khẩu, hơn nữa biết đến người chỉ có ba cái, chính là nhiễm bình dụ, nhiễm nhan, nhiễm vận. tiêu tụng từ nơi nào được đến tin tức. Đồng thời, cũng rất có vài phần xấu hổ, rốt cuộc một cái lang quân lại bởi vì loại chuyện này nơm nớp lo sợ, thật sự không phải một kiện có thể diện sự tình. Tiêu tụng ý cười doanh doanh mà nhìn nhiễm vân sinh, thập lang cũng không cần cảm thấy kinh ngạc, người làm quan, cái nào lại không phải dài hơn mấy đôi mắt tại hạ tuyệt không nhìn trộm quý phủ việc tư ý tứ, chỉ là ngẫu nhiên biết được. Nhiễm bình dụ dẫn đầu phản ứng lại đây, vội vàng chắp tay nói, còn thỉnh tiêu Thị lang cứu con ta. Nhiễm bá phụ không cần đa lễ. Tiêu tụng buông trung trà, nói tiếp, ta luôn luôn không thích xen vào việc người khác, lúc này sự tình cũng là như thế bất quá. Tiêu tụng chuyện vừa chuyển, khẽ cười nói, thập Lang nếu là muốn đi tiêu phủ tiểu trụ mấy ngày, ta tự nhiên hoan nghênh. Làm nhiễm vân sinh đi tiêu phủ trụ mấy ngày, ba lăng công chúa liền tính lại mấy cái lá gan cũng không dám chạy tới tiêu trong phủ mặt đoàn người, hơn nữa trải qua việc này lúc sau. nàng liền sẽ biết nhiễm vân sinh cùng tiêu tụng giao tình không cạn ở động thủ phía trước cũng tự nhiên sẽ ước lượng ước lượng đa tạ tiêu thị lang nhiễm bình dụ chắp tay nói nhiễm vân sinh cũng tùy theo hành lễ trí tạ ta đã kêu ngài một tiếng ba phụ ngài nếu là lại như vậy đa lễ trong lòng ta cũng thật phải bất an tiêu tụng nửa nói dỡn địa đạo nhiễm bình dụ cũng phối hợp mà ha ha cười tiêu tụng tuy rằng trên mặt vẫn luôn chuyện trò vui vẻ Đấy lòng lại âm thầm suốt ruột, thập thất nương lâu như vậy còn chưa lộ diện, hay không bởi vì sự tình lần trước sinh hăng khí tiêu tụng đã nhiều ngày vẫn luôn trách cứ chính mình quá mức lô mãng, nhịn mấy ngày, rốt cuộc chọn chứ cái thích hợp nhật tử chạy tới. Chỉ là, ta cả người thị phi, bá phụ cùng thập lang không ngại suy xét một chút lại làm quyết định. Tiêu tụng nôn ngữ cùng biểu tình đều vạn phần thành khẩn, lệnh người cảm thấy hắn là từ đáy lòng vì nhiễm phụ cùng nhiễm vân sinh suy nghĩ. Nhiễm bình dụ cũng biết, hiện giờ triều đình tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng là ngầm giống nhau là đứng đội, đặc biệt là hoàng tử bên trong có mấy cái thập phần xuất sắc, khó bảo toàn sẽ không có đối thủ mượn này bịa đạt, đả kích tiêu tụng. Nhiễm bình dụ cũng thực thận trọng, đa tạ tiêu thị lang chỉ điểm. Chính lúc này, cửa ánh sáng tối xâm lại, tiêu tụng trong lòng đống nhiên lẩu nhảy một phách, miễn cưỡng bảo trì chấn định mà quay đầu đi. Hai gã nữ tử sóng vai đi đến. một cái người mặc quất hồng nhạt nửa cánh tay trang dung tinh xảo một cái màu lam nhạt lụa y để mặt mục tiêu tụng trong mắt trợn phát ra sáng rõi liền nhìn không thấy hắn chính mặt nhiễm bình dụ đều phát hiện nhưng mà chỉ là một cái trước mắt nhiễm bình dụ lại xem hắn thời điểm kia tuấn nhan thượng như cũng là khách khí xa cách dí cười phảng phất vừa mới kia lóa mắt biểu tình bất quá là ảo giác a nhan mỹ ngọc mau gặp qua hình bộ tiêu thị lang nhiễm bình dụ cười ha hả địa đạo nhiễm nhan cùng nhiễm mỹ ngọc đi đến tiêu tụng trước mặt doanh doanh ngồi xổm thân hành lễ nhi nhiễm thị mỹ ngọc gặp qua tiêu thị lang nhiễm mỹ ngọc trước nói nhiễm nhan theo nói nhi nhiễm thị nhan gặp qua tiêu thị lang nhị vị nương tử xin đứng lên tiêu tụng thanh tuyến trầm thấp tư tính mỗi một chữ đều giống như như có như không cọ qua nhân tâm đế nhiễm mỹ ngọc tâm như suy lộc sắc mặt tường đỏ nhiễm nhan mặt vô biểu tình mà chậm rãi đứng dậy rũ mắt chờ đợi nhiễm bình dụ lên tiếng, các ngươi ngồi đi. Nhiễm bình dụ nói, lại chuyển hướng tiêu tụng nói, khi đã đến buổi trưa, tiêu thị lang có không vui lòng nhận cho ở nhiễm phủ dùng cơm trưa. Tiêu tụng ánh mắt như có như không từ nhiễm nhan trên người xẹt qua, cười nói, vậy làm phiền. Nhiễm bình dụ âm thầm giật mình, hắn cùng tiêu tụng cũng không phải rất quen thuộc, nhưng nghe nói tiêu tụng giống nhau sẽ không ở đường phủ lưu cơm. Hôm nay lại như thế thông khoái mà liền ứng nhiễm bình dụ nhìn thoáng qua rũ mắt như láo tăng khâu ngồi nhiễm nhan, ánh mắt lại chuyển rời đến hai tròng mắt doanh doanh, mặt hiếm đào hoa nhiễm mỹ ngọc trên người, vuốt lương tâm nói, vẫn là nhiễm mỹ ngọc càng thêm động lòng người chút, nhưng trường an thành nhất không thiếu minh diễm động lòng người. Nữ tử Nhất thời, nhiễm bình dụ cũng không thể khẳng định, bởi vì tiêu tụng ngụy trang đến quá hảo, thậm chí không có nhiều xem bất luận kẻ nào liếc mắt một cái. Nhưng tiêu tụng lại có chút hối hận, như vậy quang minh chính đại bái phỏng, hắn căn bản không thể cùng nhiễm nhan nói một lời, thậm chí không thể nhiều liếc nhìn nàng một cái. Mới vừa rồi kia vội vàng thoáng nhìn, thậm chí không thấy rõ nàng đã nhiều ngày gầy vẫn làm béo Như vậy cảm giác, làm tiêu tụng cả người khó chịu. Ai còn không bằng không xem. A nhan, người hãm thân nguy nan là lúc, tiêu thị lang ra tay cứu giúp, còn không mau tiến lên bái tạ nhiễm bình dụ nhắc nhở nói. Tiêu tụng tức khắc cảm thấy nhiễm bình dụ thật sự quá thông tình đặt lý, thiện giải nhân ý, toại thẳng thân ngồi dậy. Nhiễm nhan từ đối diện tịch thượng đứng dậy, đi tiêu tụng trước mặt, trong lòng châm trước, giống loại này ân cứu mạng, hẳn là hành chấp tay đại lễ, cũng chính là càng nghiêm khắc trịnh trọng mà dập đầu. Nhiễm nhan sống nhiều năm như vậy, có không ít người cho nàng dập đầu, cảm tạ nàng vì người chết tẩy hoan, nàng trừ bỏ khi còn nhỏ cấp trưởng bối chúc tết ở ngoài, thật đúng là chưa từng cho ai khái quá mức. Ở tiêu tụng tịch trước đứng yên, ánh mắt nặng nề mà nhìn hắn đỉnh đầu liếc mắt một cái, nguyên tưởng rằng hắn sẽ không ngầm đầu, ai ngờ thế nhưng đối thượng một đôi lượng như sao trời mắt đen, đáy mắt mang theo nồng đậm ý cười. Nhiễm nhan chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn răng một cái, lập tức ở trước mặt hắn quỳ xuống. Nhưng mà, đầu gối còn chưa chấm đất, hai tay lại bị một đôi hữu lực tay nâng lên, trên đỉnh đầu truyền đến tiêu tụng dễ nghe thanh âm, thập thất nương như thế mỹ nhân. Phàm là nam nhân nhìn thấy, đều sẽ không đứng nhìn bằng quan, tiêu mô cũng chỉ là kia tục nhân thôi. Tiêu tụng nói chung mang theo rõ ràng đùa giỡn. Nhiễm bình dụ sửng sốt một chút, chật cười nói, đã là như thế, lại đa lễ đảo hỏng rồi tiêu thị lang tiêu sái. A nhan, ngươi thả trở về ngồi đi, sau đó muốn nhiều kính tiêu thị lang vài chén rượu mới là. Nhiễm nhan chỉ cảm thấy năm chính mình hai cánh tay tay năng đến dọa người, không cấm cũng có chút câu nệ. thấp thấp mà lên tiếng đúng vậy sau đó thối lui vài bước trở về vị trí nhiễm mỹ ngọc hung hang xẻo nhiễm nhan liếc mắt một cái đáy lòng lại cũng có vài phần kinh ngạc nàng nhìn thấy tiêu tụng ở bất luận cái gì trường hợp đều vững như một ngọn núi này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bất cần đợi bộ dáng bởi vậy cảm thấy khẳng định là vừa rồi nhiễm thập thất cấp tiêu tụng vứt bị nhãn nếu không như thế nào một cái đối diện mà thôi hắn lời nói việc làm liền như thế ái muội còn có Tiêu tụng khi nào cứu nhiễm thấp thất? Càng muốn, nhiễm Mỹ Ngọc xem nhiễm Nhan kia trương không có gì biểu tình mặt, liền càng không vừa mắt. Cơm chưa trước, tiêu tụng đưa ra thỉnh người dẫn hắn ở trong phủ khắp nơi đi một chút. Nhiễm bình dụ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền nhiễm vân sinh chiêu đãi Tại tiền viện Hoa Viên, thư phòng chờ mà thưởng cảnh quan văn, nhiễm vân sinh cùng tiêu tụng đều là bác học người, lại đều thực am hiểu ứng đối nhân tế quan hệ, cho nên đảo cũng không cảm thấy không thú vị. Chỉ là nhiễm vân sinh rốt cuộc không bằng tiêu tụng thủ đoạn đánh đá chuông hoa, cũng không bằng hắn lòng dạ hiểm độc, cho nên không đến hai khác, trong phủ cách cục, phòng giữ đều linh tinh vụn vật mà vỏ chăn đến không sai biệt lắm. Nay cũng trách không được nhiễm vân sinh đại ý, bởi vì tiêu tụng người này, cho người ta cảm giác quá chân thành, không hề có một chút giả mù sa mưa làm vẻ ta đây hắn theo như lời mỗi một câu, hắn mỗi một động tác, đều phảng phất là phát ra từ nội tâm giống như cái gì cảm xúc đều viết ở trên mặt, dù cho trước đó liền biết người này không đơn giản, lại như cũ bất chi bất giác bị tiêu trừ cảnh giác. Kia chỗ nhưng thật ra rất có vài phần ẩn thú tiêu tụng đứng ở nõn cắt trên gác mái, có thể thấy đối diện một đống là lướt tinh xảo kiến trúc, thấp thoáng ở cây xanh tùng trùng, phòng giác phi dương, điêu lan hòa đống. Nhất quan trọng là, lầu hai cách cửa sổ chỗ có thể thấy màn che nhan sắc là thiên ấm xanh lá cây sắc, cái này nhan sắc, giống nhau nam nhân sẽ không sử dụng hơn nữa mơ hồ có thể thấy màn tre chi gian thiện bích sắc châu ngọc mảnh nhiễm vân sinh căn bản không có chú ý tới màn tre sự tình toại cũng chưa từng nghĩ nhiều chỉ nói là tiêu tụng đối kia phiến vào đông thường thanh thụ cảm thấy hứng thú rốt cuộc nơi đó chính là hoa không ít công phu kiến tạo đó là cùng nhà cư từ trước là dùng để tiếp đãi khách quý chỗ ở hiện tại là ai nhan cư trú kia phiến cây thường xanh chính là giá trị xa xỉ a Tiêu tụng trên mặt mang theo sung sướng ý cười, tiếp nhận nhiễm vân sinh đưa qua một ly mạo hôi hổi nhiệt khí nước trà. Hai người các ngồi một tịch, từ nhiễm vân sinh khởi đầu, đàm luận khởi gần đây trường an phát sinh một ít thú sự. Tiêu tụng xưa nay cũng không sẽ thích nghe này đó, nhưng không chịu nổi hắn hiện tại tâm tình cực hảo, nghe được đảo đều không phải là thực miễn cưỡng, thường thường còn đi theo bắt quái một hai câu. Tuy viên tiên sinh có thể hồi trường an. chỉ sợ lại có thể rảo khởi văn đàn thượng một phen sóng gió đã bình tĩnh lâu lắm đảo đáng giá chờ mong a nhiễm vân sinh thở dài nói tiêu tụng dựa vào cách phía trước cửa sổ ngẫu nhiên liếc liếc mắt một cái cùng nhã lâu tựa hồ có thể thấy có người đi lại thân ảnh tuy rằng phân rõ không ra là ai nhưng hắn tình nguyện coi như đó là nhiễm nhan nhiễm vân sinh nói đem hắn tinh thần kéo lại đích xác thanh niên tài tuấn trung thật lâu không ra quá lệnh người kinh diễm câu nhiễm vân sinh hơi có chút giật mình ở tụ thủy huyện khi hắn rõ ràng cảm giác được tiêu tụng là cực thích ra nhăn như vậy nghĩ hắn cũng liền nói thẳng không cô kỵ hỏi ra tới tiêu lang quân không cảm thấy tùy viễn tiên sinh như thế bác học đa tài sinh lại thanh tuấn xuất trần cực nhỏ có nương tử sẽ không thích sao tiêu tụng tất nhiên là nghe hiểu hắn trong lời nói có khác sở chỉ may kiếm hơi chọn luận bộ dáng hắn đảo cũng không tính cỡ nào xuất sắc ít nhất ngươi liền so với hắn đẹp vài lần đến nỗi bác học hắn híp mắt hạp khẩu trà nóng ngay sau đó nói đầy bụng tài học có thể hay không đương cơm ăn còn muốn xem mọi người thủ đoạn chương 198 trăm huynh đệ tới cấp ngươi canh chừng nhiễm vân sinh sửng sốt một lát mới nói tiêu lang quân nói có lý không lâu thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân có thị tỳ thông truyền đạo lang quân cơm trưa đã bị hảo a lang thỉnh lang quân cùng tiêu thị lang đi yến thính hảo nhiễm vân sinh đáp lời Chuyển hướng tiêu tụng nói, tiêu lang quân, hôm nay không say không về a. Tiêu tụng tiếng cười sang sảng, theo nhiễm vân sinh đứng dậy, ly trung chi vật tiêu mố cũng cực gái, tất nhiên là không cần mời rượu. Hai người cười to, nhường nhịn xuống lầu, cùng nhau tiến đến Yến thính. Trong phòng, nhiễm bình dụ la thị, nhiễm nhan, nhiễm mỹ ngọc cùng nhiễm vận đều đã tới rồi, lại đều là đứng ở thính cửa chờ. Châu này cơm ăn rỗi danh trước vất vả. Tiêu tụng biết rõ nhiễm nhan liền ở hắn bên người cách đó không xa, lại không thể nhiều xem, không thể nhiều lời lời nói, thật thật nghẹn đến mức cả người chỗ nào chỗ nào đều không thoải mái. Tiêu thị lang, đa tạ ngài ân cứu mạng, nhi kính ngài một ly. Nhiễm nhan ở nhiễm bình dụ ánh mắt ý bảo hạ, đứng dậy kính rượu. Nghe xa cách khách sáo lời nói, tiêu tụng đấy lòng hơi toan hơi đau, trên mặt lại vẫn là vẫn duy trì nhàn nhạt xa cách tươi cười, bưng lên chén rượu. từ nhiễm nhan giúp hắn đảo mãn hắn rượu phảng phất muốn tìm được cùng nàng chi gian kỳ thật là có như vậy một chút quan hệ tiêu tụng nhịn không được thấp giọng nói một câu đừng uống rượu hắn đem một ly sữa đặc tương đưa tới nhiễm nhan trước mặt nhiễm nhan nhìn hắn đấy mắt lộ ra một tia quan tâm áp lực tức giận cũng tức khắc có chút bùng nổ dấu hiệu mắt đen nặng nghề mà nhìn hắn một cái cũng không tiếp sữa đặc tương hay còn đem chén rượu đảo mãn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch tiêu thị Lang không uống nhi kính rượu hay không ngại kính đến không đủ thành tâm tiêu tụng nhìn nàng dính rượu phấn môi nhất khai nhất hợp đầu óc có điểm phát ngốc ngửa đầu đem uống rượu cái sạch sẽ những người khác đều đầy mặt mạc danh mà nhìn một màn này ghế cách xa nhau hơi chút có chút xa bọn họ không biết tiêu tụng nói gì đó cũng hiểu được mà nghe thấy được nhiễm nhăn nói rõ ràng mang theo lạnh lẽo cùng hơi hơi tức giận nhiễm nhăn lại tiếp tục cho hắn rót đầy đệ nhị trản lại lần nữa đa tạ tiêu thị làng ân cứu mạng tiêu tụng nghĩ đến nhiễm nhan trên người thương phần lớn đều đã khỏi hẳn liền cũng không ngăn cả nữa khách khách khí khí mà tiếp dư lại hai lần kính rượu nhiễm nhan trở lại tịch thượng kỵ ngồi xong nhiễm bình dụ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị chịu cái thời gian hỏi một chút nhiễm nhan đến tuột cùng sao lại thế này không khí rất sung sướng nhảy lên tới nhưng âm thầm cá nhân tâm tư vi rượu đây là tiêu tụng ăn qua khó nhất ngao một bữa cơm nhiễm nhan ở cách đó không xa hán tưởng không lộ manh mối yêu cầu tiêu phí rất lớn tinh lực. Tiếp xong lúc sau, nhiễm bình dụ tự mình đem tiêu tụng đưa đến ngoài cửa lớn, nhìn xe ngựa rời đi, lúc này mới vội vàng phản hồi, đi cùng nhiễm vân sinh thương lượng sự tình. Ở nhiễm bình dụ xem ra, đây là cái rất tốt kỳ ngộ, tiêu tụng ngày thường cùng nhà ai quan hệ đều là nhàn nhạc, lần này phá lệ cho bọn họ một cái cơ hội, tựa như tiêu tụng bản nhân theo như lời, hắn thị phi rất nhiều, cùng hắn treo lên câu có tốt có xấu. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Tụng, Tiêu gia, này tòa đại chỗ rửa là thực đáng giá mạo hiểm. Ở trường an làm nghề nghiệp, đặc biệt là nhiễm gia loại này còn không tính tiểu nhân nghề nghiệp, thường thường đều là không tiến tắc lui, thương nhân thân phận hèn mọn, không, có kiên cố chỗ rửa, lại đại núi vàng núi bạc cũng sớm muộn gì muốn sụp xuống. Nhiễm Bình dụ vẫn luôn bằng vào cùng hình Dương Trịnh Thị về điểm này cực kỳ bé nhỏ quan hệ, gian nan mà dốc sức làm, hiện giờ căn cơ đã chất hạ. Mà trịnh phu nhân lại đã qua thế nhiều năm, không có này trung gian tuyến, thật sự nếu không nhanh lên tìm cái vững chắc chỗ dựa, chỉ sợ kết quả là tiền mồ hôi nước mắt đều phải hiếu kính đến quyền quý trong túi. Tiên viện thư phòng nội, Nhiễm Bình Dụ cùng Nhiễm Vân Sinh phân biệt kỵ ngồi ở cách xa nhau không đến bốn thước tịch thượng. Nhiễm Bình Dụ nói ra ý nghĩ của chính mình lúc sau, do hỏi Nhiễm Vân Sinh nói, ngươi như thế nào tưởng? Nhiễm Vân Sinh hơi suy nghĩ một chút, nói, Ta cũng cảm thấy đây là thời cơ tốt, Tống Quốc Công nhiều lần bị bãi tướng, lại nhiều lần lại bị bắt đầu dùng, có thể thấy được Thánh Thượng đối hắn như cũ thập phần tin nhiệm, thượng ý khó dò, nói không chừng ngày nào đó lại sẽ quan phục nguyên trước. Mặc dù không thể, nhưng bằng tiêu thị lang năng lực, cùng tiêu thị nhất tộc, đều đáng ra chúng ta mạo một lần hiểm. Loại này cơ hội cũng không nhiều lắm. Như thế nhiễm bình dụ tạm thời áp xuống vấn đề này, ngược lại hỏi. Ta thấy tiêu thị lang đối thập thất nương hoặc là thập bắt nương, có chút bất đồng. a ra, tiêu thị lang liền báo cáo công tác đều không màng, suốt đêm chạy về tụ thủy huyện, ở a nhan giường trước không ngủ không nghỉ thủ mấy ngày. Nhiễm Vân Sinh nói. Nhiễm Bình Dụ kinh ngạc, sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói, không nghĩ tới. Vô Nguyệt Chi dạ Trên phố ngọn đèn dầu dần dần tắt, trương An Thành lắng động lại tiếp theo thiên ồn ào náo động, quy về yên tĩnh. ngẫu nhiên sẽ từ nơi xa chuyển đến chó sửa thanh hoặc em bé khóc đêm thanh theo phường môn đóng cửa ngừng ở an thiện phường nội một góc xe ngựa ngoại gã sai vật hạ giọng có chút sốt ruột nói lang quân phường môn đóng chúng ta hôm nay cái buổi tối đã có thể muốn ăn ngủ đầu đường bên trong xe nhảy xuống một cái áo tím viên lãnh bảo phục cao lớn nam nhân liếc gã sai vật liếc mắt một cái ta đều không nội ngươi gấp cái gì thùng xe phía dưới có điểm tràn ngươi nếu là lạnh chính mình lấy ra dùng dứt lời cũng không quay đầu lại mà hướng nhiễm phủ cửa hông phương hướng đi đến phía sau mấy chục cái ám vệ lạng yên không một tiếng động mà đuổi kịp may mắn hôm nay bị chuẩn bị ở sau nếu không hắn một cái bảy thước nam nhi thật đúng là có thể bị nhi nữ tình trường nghẹn chết vừa mới tới rồi cửa hông phụ cận tiêu tụng vén lên bào chân đang muốn trèo tường dư quang lại ngó thấy hắc y. y ám vệ một loại một cái đặc biệt không hợp đàn thân ảnh người kia vừa ốm vừa cao Như cây gậy trúc giống nhau, đứng ở một đám cường tráng, thả thân cao chỉnh tề ám vệ bên trong, rất có loại củ cải trong đất trường có dại cảm giác. Người đi ra cho ta tiêu tụng thấp tha nói. Cây gậy trúc quê quê, quể vẻ mà gục xuống đầu thấu tiến lên, kéo xuống hắc mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trường không thế nào tuân Mỹ, lại gây vừa mặt, nhưng tùy theo đầy mà tái mội đáng khinh đem chỉ có khí chất phá hư hầu như không còn, Cửu lang chuẩn bị hái hoa nhi, huynh đệ tới cấp ngươi canh trường. Lưu Thanh Tùng, ta nói cho ngươi, đêm nay thượng nếu là lộ thẩy, ta ra tới chuyện thứ nhất chính là đem ngươi thiến tiêu tụng lạnh lùng mà ném xuống một câu, xoay người thượng tưởng Mấy chục cái ám vệ cũng bay nhanh mà căn cứ tiêu tụng bố trí phương lược lẻn vào nhiễm phủ, đi trước rửa sạch con đường. Này trách không được tiêu tụng tàn nhẫn, bởi vì mỗi lần có Lưu Thanh Tùng ở địa phương, liền có không thể dự đánh giá phiền thoái, ngay cả hắn luôn luôn nắm chắc thắng lợi khí phách, ở lưu thanh tùng trước mặt đều đến đánh cái chết gió lạnh vèo vèo ngõ nhỏ liền dư lại lưu thanh tùng một người hắn hai đầu nhìn nhìn đen nhánh không thấy một tia ánh sáng không khỏi cao tường hạ giọng nói ta nói các ngươi ai đem ta trở qua đi a nhưng tùy ý hắn gãi sau một lúc lâu cũng không có nửa cái người để ý tới lưu thanh tùng hợp lại tay áo chịu sắp chảy ra nước mũi máng biến thái ai quy định ám vệ cần thiết xuyên như vậy đơn bạc Lưu Thanh Tùng nghe thấy tiếng gió ở hẹp hòi ngõ nhỏ gian giống giận, phảng phất một con tìm không thấy xuất khẩu vây thú, thêm chi cả người bị đông lạnh đến cứng đờ, hắn không cấm hoài niệm nổi lên ở lao phu nhân nơi đó thêu hoa nhật tử mặc kệ thế nào, cũng sẽ không chịu đông lạnh không phải làm gì muốn chạy về tới chịu tội đâu. Lưu Thanh Tùng ngửa đầu, một mảnh băng lạnh leo đổ vật khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên mặt hắn. Sừng suốt sau một lúc lâu, thức mau. không chung càng ngày càng nhiều như bạch nhứ giống nhau phiêu tuyết. Khi đã tháng 11, Trường An trận đầu tuyết. các ông trời hắn thật vất vả ở tang thần dưới sự trợ giúp, lần đầu tiên thành công thoát đi ma chảo, dễ dàng sao, dễ dàng sao, dễ dàng sao. Nhiễm bên trong phủ, tiêu tụng thân hình bay nhanh mà lược hướng cùng nhà cư, hắn ban ngày tuy chỉ là xem qua liếc mắt một cái, nhưng dựa vào hắn siêu quần sức quan sát cùng phân tích, sờ đến kia chỗ, một chút cũng không ngủng sức lực. mươi 199 bỏ tường lang quân. Cùng nhã cư trước sáng một ngọn đèn, ánh sáng tối tăm không chừng. Tiêu tụng đứng ở trên hành lang, có chút do dự, cùng nhã cư so với hắn tưởng tượng đến muốn đại, chính phòng có thể làm phòng ngủ địa phương liền có ba bốn gian, hắn tổng không thể một gian một gian mà tìm đi. Kéo kẹt một tiếng. Tiêu tụng trong lòng thất kinh, còn không kịp tránh né, liền thấy nhiễm nhan một bộ màu lam nhạt lùa y đi trên người che chở vừa thấy hắt chồn mao áo khoác từ nhà kề chung đi ra đứng lặng ở kia tràn đèn lồng hạ màu đen chồn mao ánh một chương ánh bạch tố nhan ở sâu kín ánh đèn hạ nhiều vài phần linh hoạt kỳ ảo chi mỹ tiêu thị lang tới nhiễm nhan sao xuống tay dù bận vẫn ung dung mà nhìn chằm chằm hắn tiêu tụng bình sinh lần đầu tiên cảm giác một kia cuốn bách nhưng chợt lại khôi phục thái độ bình thường ngươi biết ta muốn tới có một thì có hai nhiễm nhan nhàn nhạt nói Đối với tiêu tụng tư sấm nàng phòng ngủ sự tình, nhiễm nhan cũng không xem như ghi hận, rốt cuộc hắn vẫn chưa làm ra bất luận cái gì đối nàng bất lợi sự tình, nhưng luôn có loại tùy thời có thể bị người nhìn trộm cảm giác, loại cảm giác này là nhiễm nhan sở không mừng, cũng đúng là nàng tức giận nguyên nhân. Ta đêm khuya tới đây, cũng bất quá là muốn cùng ngươi nói một chút lời nói. Tiêu tụng khoảng cách nhiễm nhan ba bốn trượng khoảng cách, ác nhân trước cáo chẳng nói, ngươi đã nói cho ta nửa năm thời gian. Ta sợ ban ngày tiếp cận ngươi, sẽ có người đối với ngươi bất lợi, nhưng lại không nghĩ lãng phí nửa năm thời gian, chỉ có thể buổi tối tới. Tiêu lang quân coi lệ giáo vì không có gì, nói ra đi tất nhiên là tiêu sái, nhưng ngươi trí ta với chỗ nào nhiễm nhan mặt vô biểu tình hỏi. Tiêu tụng vốn là lập thể ngũ quan ở minh diệt không chừng tối tăm ánh sáng hạ có vẻ càng thêm thâm thúy, hắn môi mỏng hơi nhấp, lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng. Hành lang ngoại tuyết phiêu phiêu dương dương. cùng nhã các là trình lõm trạng kiến trúc, trong viện không có phòng, tuyết rơi vào thông thả, liền phảng phất thời gian cũng liền hoan giống nhau. Xin lỗi. Thật lâu, từ tiêu tụng môi mỏng, theo sương mù hoa khàn khàn mà phiêu giật tràn ra này hai chữ. Nhiễm nhan thở dài, nàng biết tiêu tụng không có ác ý, nhưng loại này hành vi liền tính đặt ở đời sau cũng là tư sấm dân trạch bất quá có thể nhận sai còn tính tốt. Nàng chậm rãi đi đến tiêu tụng trước mặt, Cầm trong tay Hùng Hoàng Thạch đưa cho hắn. Hùng Hoàng Thạch có thể nóng lên, che ở trong tay liền giống như nắm một con túi trường nóng, thả nhiệt lưu quần quần không ngừng. Ấm áp nhiệt lưu từ lòng bàn tay chảy về phía tư chi, tiêu tụng khỏe môi không tự giác mà dơ lên, nguyên lai thập thất nương vẫn là quan tâm ta. Nhiễm nhan nhàn nhạt hừ một tiếng, cũng không để ý tới hắn, hay còn ở hành lang hạ kỵ ngồi xuống. Tiêu tụng trong lòng ngọt ngào, nhiễm nhan đoán được hắn sẽ đến, cho nên vẫn chưa nghỉ ngơi. Mà là chờ ở nhà kể chờ bắt hiện hình, tuy rằng trách cứ hắn hành vi, lại quan tâm mà cho hùng hoàng thạch che tay. Hơn nữa bốn phía cũng không thị tì đi theo, lấy nhiễm nhan y nghệ thuật, có thể là cho các nàng hạ yên giấc một loại dược, này cũng coi như là toàn hắn thanh danh. Tiêu tụng ở nàng bên cạnh người kỵ ngồi xuống, nhìn trên mặt đất càng tích càng hậu tuyết, cười nói, nay đông trận đầu tuyết thế nhưng như vậy đại, ta tới rồi liền trùng hợp cùng thập thất nương cùng xem tuyết, có tính không duyên phận. Nhiễm nhan nghiêng nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta nếu là người, hiện tại sẽ trước hết nghĩ tưởng này một đêm nên như thế nào quá, ta nơi này sẽ không thu lưu lai lịch bất chính nam nhân. Ta đường đường hình bộ thị lang, nơi nào lai lịch bất chính tiêu tụng như mày nói. Nhiễm nhan chọn đuôi lông mày hỏi, phải không trèo tường xem như đường ngay. Tiêu tụng tiếng cười đè ở trong cổ họng, hắn lại phát hiện nhiễm nhan một cái ưu điểm. Nguyên tưởng rằng cái này dáng vẻ lạnh như băng sẽ không có một tia hài hước cảm, lại không nghĩ, cư nhiên còn rất thú vị. Không sợ ngươi chê cười, ta khi còn nhỏ ở nhất bang ăn chơi chắc táng chúng chính là đi đầu sẽ ngọt nhi này trường an trên dưới một trăm tới cái phường, cái nào tường vây không bị chúng ta lật qua nhắc tới năm đó hoang đường hành vi, tiêu tụng trong giọng nói hơi có chút cảm thán, 7-8 năm mà thôi, khoảng cách hắn phóng túng thời đại lại phảng phất như cách một thế hệ. Nhiễm nhan trên mặt cũng có hai phân ý cười, ta xem trừ bỏ trường an quỷ kiến sầu cái này tên tuổi, người sau này còn có thể gọi là bỏ tường Lang quân. Trường an quỷ kiến sầu cái này danh hào đều không phải là là tiêu tụng làm quan lúc sau mới có, lúc trước hắn làm một đám ăn chơi chắc táng chung người xuất sắc, chơi bời lêu lồng, dắt ngựa đi rong đánh nhau, nơi đi qua điểu thú tứ tán, liền đã ẩn ẩn có cái này danh hào, sau lại cấp tống quốc công sách hồi bổn ra quản giáo hai năm. Hơi chút thành thật một ít, mới dần dần không có người gọi. Từ làm ra hình bộ thị lan sau, thiếu niên này thời đại tên hiệu thế nhưng bị người có tâm lại phiên ra tới, đồng phát dương làm vinh dự. Ta tuy rằng lật qua không ý tưởng, lại là đầu một hồi vì một cái nương tử trèo tường. Tiêu tụng sợ nhiễm nhan hiểu lầm, liền giải thích nói. Cảm ơn. Nhiễm nhan bỗng nhiên nói. Tiêu tụng sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, ngươi là nói nhiễm thập lang việc. Nhiễm nhan gật gật đầu. Bởi vì việc này, nàng thật sự là từ đấy lòng cảm kích hắn. Bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tiêu tụng nắm chặt trong tay Lưu Huỳnh Thạch, ôn thanh nói, chớ có xúc động. A nhan, ta bả vai có thể khiêng được nhiều ít trọng lượng. Chính mình trong lòng rõ ràng thật sự, ít nhất có thể làm ngươi không hề trải qua như vậy ngộ. Nhiễm nhan sửng sốt một chút, quay đầu đi nhìn càng ngày càng bạch tuyết địa, hốc mắt hơi hơi đau đớn. Vô biên vô hạn trời cao. Màu trắng tuyết mạc càng lúc càng lớn, không biết là bởi vì tuyết phản quang, vẫn là đôi mắt dần dần thích hướng u ám, thế nhưng cảm thấy bóng đêm so với trước sáng ngời rất nhiều. Lần sau chờ có trèo tường nhập phủ, ban ngày tới tìm ta có thể. Nhiễm nhan thực mau vớt phẳng cảm xúc, quay đầu hướng hắn cười nói, ta này trên vai có thể thừa nhận nhiều ít trọng lượng, cũng rất có tự mình hiểu lấy, ít nhất, ta nói rồi cấp lẫn nhau nửa năm thời gian, liền có thể chịu đựng được cái này lời hứa. tương đối ta bất lợi những người đó, chưa chắc có thể nề hà được ta, nhất hư kết quả cũng bất quá là một cái mệnh thôi. Tiêu tụng nhìn như vậy nhiễm nhan, chỉ cảm thấy trong bóng đêm nàng, có vẻ như vậy chói mắt, đem sinh tử không để ý tiêu sái, đó là liền hắn cũng làm không đến. Vừa mới tường bãi, liền thấy nhiễm nhan phun sương mù hoa, chậm gì gì nói, nhưng đến lúc đó ta nếu thật sự đã chết, ngươi chỉ có một lựa chọn. Tiêu tụng rất có hứng thú nói, cái nào? Ngươi đường đường hình bộ thị lang, ở có phòng bị dưới tình huống làm ta bị người khắc giết, còn có thể có mặt mũi sống tạm trên đời mặc dù báo thủ, cũng không thể mạt bình ngươi thất bại. Nhiễm nhan dừng một chút, nhìn hắn tiếp tục nói, ngươi nếu là thật sự tình thâm ý trọng, không bằng liền tuân tình đi. Tiêu Tụng nhìn trầm chầm, chầm nhiễm nhan đôi mắt, ở nàng trong mắt phát hiện một tiêu ý cười, biết lời này bất quá là nàng nói vui đùa, nhưng hắn lại cố ý thật sự, ngươi nếu chết, ta có thể như ngươi theo như lời. Nhưng nếu là bình an đâu? Nếu là bình an có phải hay không liền có thể tu thành chính quả, hữu tình nhân trung thành quyến trúc? Nhiễm nhan ngạc nhiên, vốn định là hắc hắn một phen, lại trái lại bị người thắng một nước cờ, tự tin có chút được nói, chuyện này không có công bằng đáng nói. Tiêu tụng túi đầu dầu dĩ nở nụ cười. Nếu luận cho người ta hạ bộ, cả chiều trên dưới trừ bỏ phòng huyền linh kia chỉ cáo giả cùng đương kim thánh thượng, hắn thật đúng là không ở ai trong tay an qua mệnh. Cười đủ rồi không có nhiễm nhan thẹn quá thành giận, sắc bén mà quét hắn liếc mắt một cái. Tiêu tụng vội vàng trấn an nói, hưu bực, hưu bực, ta không cười. Nhiễm nhan đoán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cười liền chạy nhanh đi thôi. ân Tiêu tụng theo tiếng đứng dậy, không lưng đem lưu hình thạch nhét ở nàng trong tay, thuận tay nắm một phen nhu đề. Hắn động tác làm được thập phần thuận lợi, cũng không cố tình đi sở nhân ra tay hiểm nghi, nhưng nề hà có tật giật mình. ho khan một tiếng che giấu nói ngươi vào nhà đi nhiễm nhan hổ nghi mà nhìn hắn một cái cũng không muốn đẩy tới đẩy đi mà từ biệt liền hơi hơi cắp đầu thi lễ đứng dậy vào phòng tiêu tụng nhìn đóng cửa thượng cửa phòng đứng yên trong chốc lát một bộ chính mình mới hoàn toàn đi vào đại tuyết bay tán loạn mênh mông bóng đêm bên trong ngay kế sáng sớm cách năm nhị điểm hiểu tiếng trống đúng giờ góp vang các trên phố bắt đầu lục tục mà đi theo gó cổ bóng đêm còn mông lung Chu tước trên đường cái đã có không ít cố kiệu hướng cửa cung đi. 3.000 nghìn tiếng chống tất, văn võ bá quan đã ở cung điện trước chờ thượng triều. Dài lát, chỉ nghe đương một tiếng, khánh trung vang lên, quan viên sắp hàng thành đội, phân ban mà vào. Trong điện nhất phái kim bích huy hoàng cảnh tượng, chạm giống kim sơn ngự tòa thiết lập tại ba tầng bậc thang trên đài cao, chung quanh số căn rồng quận sơn kim trụ, điện đình tứ giác đứng lặng cường tráng tư vệ giáp sĩ. Bên trái rèm trâu lay động. Bốn gã tuổi thanh xuân thị thì ở phía trước mở đường, vén lên mảnh, Lý Thế Dân xoải bước đi vào trong điện, ở trên ngự tòa ngồi định rồi lúc sau, dựa theo trình tự, chịu văn võ bá quan ấp lễ. Lý Thế Dân nhẹ nhàng thác tay ý bảo, chúng thần chỉnh tề có tự tàng ra, đôi tay chấp hốt, trở lại tịch án trước kỵ ngồi, to như vậy cung điện trung, nhất thời chỉ có vật liệu may mặc cọ sát tất tốt thanh. Đãi mọi người trở lại tịch án trước kỵ ngồi, một cái chùa người y đi theo lệ thường tiến lên hô, có việc khởi tấu, vô buồn bái triều thần, môn hạ hầu trung ngụy trinh, có việc khởi tấu. một người từ bên trái ghế đứng dậy, đứng ở đại điện trung ương, hắn nhìn qua tuổi chừng 40 dư tuổi, gương mặt gầy ốm, mũi thẳng thắn, người trung hòa ngạc ra đời mỹ cẩn, trên mặt nhưng thật ra hòa khí. ngụy trinh ở triều thượng cũng không thường thường lên tiếng, hắn tuy thích nói thẳng tiến dán. nhưng cũng tuyệt không sẽ vì một chuyện nhỏ trọc thánh thượng không mau. Bởi vậy, hắn vừa ra liệt, cả triều văn võ tuy đều mắt nhìn múi mũi nhìn tim mà tinh tọa, lại một đám đều đem lô thai dựng lên. Chuyện gì lý thế dân chính chính bản thân tử, tập trung tinh thần ứng đối. Thần tham buộc tội hình bộ thượng thư trương lượng, hình bộ thị lang tiêu tụng, không làm tròn trách nhiệm trị tội. ngụy trinh tự tự nói năng có khí phách. Lý thế dân dừng một chút, Sớm biết rằng Ngụy Trinh một mở miệng tất nhiên không phải việc nhỏ, nhưng lập tức đem hình bộ một tay phó lãnh đạo đều cấp buộc tội, vẫn là làm hắn lược lắp bắp kinh hãi. Tinh tế nói đến, lý thế dân sau này tòa thượng nhích lại gần, trong giọng nói phảng phất cũng không như thế nào để ý. Ngụy Trinh nói, Trương An tháng 3 ở thành Đông phát sinh cùng nhau trọng đại trận giết án, hình bộ hiện giờ bỏ mặc, 8 tháng chung, hình bộ thị lang tiêu tụng lại vẫn tự thỉnh đi giang Nam đạo hiệp trợ tra án. Hình bộ thượng thư chương lượng to lớn duy trì, lại chưa hướng bệ hạ báo cáo việc này, hình bộ phá án chẳng phân biệt nặng nhẹ nhanh trưởng chẳng phân biệt trước sau chính tự, đem cùng nhau trọng đại án kiện kéo đến hôm nay, thân là hình bộ thượng thư cùng hình bộ thị lang, không thể thoái thác tội của mình. Tháng 3 đến nay, đã có hơn 8 tháng, gần một năm lý thế dân mày hơi hơi nhăn lại, quét hướng trương lượng cùng tiêu tụng liếc mắt một cái, thanh âm to lớn vang dội uy nghiêm, nhưng có việc này. Hình bộ thượng thư Trương Lượng không nhanh không chậm mà từ tịch thượng lên, đi đến trong điện cùng Ngụy Trinh sóng vai mà đứng. Mà Tiêu Tụng cũng tùy theo đứng dậy, lạc hậu một bước, vướng vàng mà đứng ở trong điện. Trương Lượng đôi tay chấp hốt, hơi hơi không người nói, khởi bẩm thánh thượng, cũng không việc này. Lời này vừa nói ra, đại điện chung một mảnh yên lặng. Chương 200: Mặt rồng giận dữ. Cả Triều Văn Võ đối Ngụy Trinh tính nết đều rất là hiểu biết, hắn khẳng định sẽ không từ không thành có. Mà trương lượng làm người có nắm rõ khả năng, ước cường hào mà tuất bần lượng, rất có chính thanh. Hai cái thanh chính người ràng co. Bên phải võ tướng mỗi người như thần tượng giống nhau, liễm mục ngưng thần, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng, dù sao văn thần véo đến muốn chết muốn sống, theo chân bọn họ võ tướng nửa điểm quan hệ cũng không có. Tiêu tụng dáng người so trương lượng cùng ngụy trinh cường tráng rất nhiều, hắn liễm mục đứng ở bọn họ phía sau một bước khoảng cách, Đem chính mình tồn tại cảm giác đến thấp nhất, đây là hắn thân là phó chức phúc lợi, ngày thường làm trâu làm ngựa, ở điện thượng có cái gì phải cấp trên cấp kiêng. Ngụy trinh lạnh lùng trứng mắt, ngươi dám nói cũng không việc này hắn cũng không muốn cùng trương lượng cái cỏ, chuyển hướng lý thế dân nói, Thánh thượng, người bị hại ra đều đã tìm được thần trong phủ đi cầu thần làm chủ. trương lượng tất cả bị khuất về phía lưu thế dân không người nói, Thánh thượng, mọi người đều biết. Kinh đô và vùng lân cận trọng án từ trước đến nay đều là đại lý tự phụ trách, hình bộ giống nhau chỉ lo đồ. lưu như vậy án tử, nếu này án là phát sinh ở kinh đô và vùng lân cận nơi, lại là kiếp sát án, tự nhiên là đại lý tự phụ trách. Ngụy hầu chúng đạn hạc thần không làm tròn trách nhiệm trị tội, thần không phục. Chết cười, Ngụy Trinh sao có thể liền cái nào bộ môn làm án tử cũng chưa làm rõ ràng liền tới buộc tội nghe nói trương lượng như thế vừa nói. lập tức từ trong tay háo lấy ra một quyển đôi tay đệ trình thần trên tay này phân là án tông này án lúc ban đầu là từ hình bộ thẩm tra xử lý lui về phía sau giao đại lý tự thẩm bởi vì buồn án vẫn chưa có người tử vong bởi vậy đại lý tự lại đem án kiện đưa trở về hình bộ chùa người bay nhanh mà lấy đi ngụy trinh trên tay hồ sơ đệ trình đến lý thế dân trước mặt ngay sau đó ngụy trinh lại nói thần cho rằng không chỉ có hình bộ đại lý tự cũng có trách nhiệm Mà ngự sử đài giám sát bất lợi, cũng là không làm tròn trách nhiệm. Cái này càng đến không được, tam tư đều xả đi vào. Lý thế dân quanh thân khí chẳng đều trầm vài phần, duỗi tay lấy ra hồ sơ, mở ra thô sơ giản lược mà nhìn một lần. Nay cùng nhau án kiện đã chết một cái tiện tạ thị thì, trọng thương một người, mất tích bốn người, đến nay không có xác định hung thủ, chỉ là hoài nghi là tao đạo tặc cướp sạch, đang ở truy bắt chung. lại nói tiếp án này cũng không tính quá trọng đại chỉ là bình thường bị tập kích mà thôi nhưng hình bộ cùng đại lý tự đem án kiện cho nhau đẩy tới đẩy đi mà ngự sử đài cư nhiên cũng làm như không thấy này liền thực đáng giá tìm tòi nghiên cứu lý thế dân đem hồ sơ ném ở trên bàn trầm giọng nói hình bộ đại lý tự ngự sử đài tam tư bỏ rơi nhiệm vụ cho nhau đùn đẩy trách nhiệm phạt nửa năm lương tháng lấy mười ngày làm hạt định tam tư toàn lực tra do này án không được có lầm vẫn luôn như lão tăng nhập định đại lý tự khanh cùng ngự sử đại phu vội vàng đứng dậy đến trong điện đi lanh phạt thấy ngụy trinh còn tưởng lại gián lý thế dân lập tức nói ngụy hầu trung cụ thể công việc chờ án phá lúc sau lại nghị không mượn mặc kệ thế nào án tử bị đã tới đá lui chậm chạp không người xử lý tội danh đều là trốn không thoát đến nỗi chi tiết còn phải đợi hắn lén hiểu biết lúc sau mới có thể lại làm định đoạt hiện tại liền đem bọn họ đều cấp xử trí Ai tới tra án? Ngụy Trinh cũng biết hiểu trong đó lợi hại, ứng thanh là, lui về tịch thượng. Chuyện này phát sinh, cứu này nguyên nhân, vẫn là bởi vì đường luật không đủ rõ ràng, các tư tri gian không thể tình tưởng phân chia án kiện thuộc sở hữu, lý thế dân trong lòng nhớ kỹ một bút, xem ra đến trùng tu đường luật. Điện thượng lặng im một lát, bên trái lại có một người bước ra khỏi hàng, thần, hầu ngự sử liêu phạm đạn An Châu Đô Đốc Nô Vương Khác. Lập tức, Liền võ tướng bên kia đều hơi hơi có chút xôn xao, nghĩ thầm này giúp văn thần hôm nay là làm sao vậy, một đám đều giống uống lên máu gà dường như, một cái càng so một cái sinh mãnh lúc này liền hoàng tử đều buộc tội thượng. Vẫn luôn như là ngủ trưởng tôn vô kỵ thoáng dương mắt, lại chỉ là một cái trước mắt, lại ru mắt. Phong huyền linh càng là từ đầu đến cuối liền mí mắt đều chưa từng nâng nâng. Lý thế dân mày hơi hơi nhăn lại, trầm giọng hỏi, chuyện gì? An Châu đô đốc Ngô Vương khác số ra liền săn, pha tổn hại cư người. Liêu Phạm đem viết tốt tấu văn đôi tay trình lên, làm cho cả triều văn võ mặt tấu đạn con hắn, liền tương đương với ở người trong thiên hạ trước mặt xúc hắn Lý Thị việc xấu trong nhà giống nhau. Lý Thế Dân ánh mắt trầm xuống, tức khắc cảm thấy mặt mũi lại thất, uy áp khí chẳng đột nhiên gian bao trùm toàn điện, đạo hạnh hơi chút thấp một ít quan viên, không cấm hai đuổi run rẩy. Lý Thế Dân tiếp nhận tấu chương, nhìn kỹ một lần. sổ con thượng viết chính là lý khắc nhiều lần đi săn đối địa phương cư dân rất có tổn hại đêm này kỹ càng tỉ mỉ tội trạng nhất nhất liệt ra tới trong điện châm rơi có thể nghe sau một lúc lâu lý thế dân bỗng nhiên đem tấu trương quăng ngã ở trên bàn chỉ nghe bang một thanh âm vang lên triệt đại điện trường sử quên vạn kỷ hầu con ta tả hữu không thể tu chỉnh này tội đương chết quên vạn kỷ thân là lý khắc trong phủ trường sử lý nên đối lý khắc lời nói việc làm tiến hành tu trình Làm lý khắc đức hạnh có thất, này tội đáng chết lý thế dân nói lời này, hơn phân nửa cũng là cho chính mình tìm về bãi ta nhi tử phạm sai lầm lầm, không phải hắn không tốt, đều là hắn tả hữu người không có đối này khuyên can. Liêu phạm cương trực tính tình cùng Ngụy trinh không phân cao thấp, lập tức phản bác nói, Phòng huyền linh sự bệ hạ, hãy còn không thể ngăn điền san, há đến độc tội vạn kỷ. Hắn ý tứ là, Phòng huyền linh là thiên tử hầu thần, còn còn không thể ngăn cản ngài săn thú. Như thế nào có thể cô đơn trị quyền vạn kỷ tội, bị điểm danh chỉ họ phòng huyền linh như cũ một bộ nhàn nhạt nhiên bộ dáng lôi đà bất động. Lý thế dân vốn định là tìm về bãi, không nghĩ tới cái này càng mất mặt, lập tức hoắc mắt đứng dậy, vừa nhấc chân hung hăng đem trước mặt mấy đá ngã lan, cùng với huyên một tiếng, ngập trời lửa giận trong phút chốc thổi quét đại điện. Lúc sau mãn điện chỉ nghe thấy một mảnh toái sứ cùng mãn mấy dân sờ rơi xuống thanh âm, mãn điện nô tỳ bị dọa đến ngã vào một mảnh. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, phất tay háo mà đi. Xài bước mà đi ở phía trước, thị nữ một đường chạy chậm cũng theo không kịp, kia rèm châu bị hắn đâm cho xôn sao rung động. Đại điện chung một mảnh trầm mặc, chua người nằm ở trên mặt đất sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây, hoan hoan cảm xúc, dùng tiêm tế thanh âm hàm nói, bái chiều. Rồi sau đó từ trưởng tôn vô kỵ đám người bắt đầu theo thứ tự rời khỏi đại điện. Một đám quan viên top năm top 3 làm một đống. Một bên nghị luận sôi nổi, một bên hạ điện trước cầu thang. Hôm nay lâm triều thật có thể nói là thay đổi bất ngờ, chấn động nhân tâm. Trường tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh này đó các lão cấp nhân vật, hạ cầu thang, liền không hẹn mà cùng mà chuyển hướng tử thần điện. Tử thần điện tả hữu kiến có gấp mái là hoàng đế cùng trọng thần nghị sự địa phương, cho nên đường triều giống nhau đem vị rời quan lớn gọi nhập các mà những người này cũng bị tôn xưng vì các lão. ngụy hầu trung không hổ là ngụy hầu trung tháng năm mới viết lưu loát một thiên khuyên nhủ gián thái tông 14 tư sơ hôm nay lại nhất cử đắc tội tam tư chính tụ ở bên nhau nhỏ giọng nghị luận quan viên thấy tam tư kín người đầu mây đen hùng hổ mà từ bên cạnh đi ngang qua bỗng nhiên im tiếng tam tư cái nào dễ chọc hình bộ cùng đại lý tự tạm thời không nói nếu là bị ngự sử đài người bắt lấy nhược điểm tham thượng một quyển cũng không phải là đùa giỡn ra trước điện đủ loại quan lại sôi nổi ngăn chặn từng người bắt quái tâm, vội vàng hướng chính mình công sở đi. Tiêu Tụng nhìn thấy Trương Lượng, hơi hơi cắp đầu hành lễ, hai người nói cái gì đều không có nói, cùng nhau đạp tuyết, từ nhỏ nói đi hướng hình bộ công sở. Thẳng đến một cái bốn bề vắng lặng trống trải chỗ, Trương Lượng mới mở miệng nói, lần này sự tình làm được Tuấn, Trương Thượng Thư quá khen. Tiêu Tụng cười nói, Trương Lượng nhìn hắn một cái, cũng lòng biểu tình, vô vô vai hắn. cười nói ngươi cùng tống quốc công tính tình thật đúng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược tiêu vũ xử sự nghiêm khắc bản khắc cương trực không à, thượng triều ngôn sự ngôn từ tóm tắt thẳng thán liên tiếp nghịch ngộ thành ý mà tiêu tụng tắc vừa lúc tương phản đối này tiêu tụng chỉ là cười mà không nói cái này án kiện hình bộ đã sớm tiếp nhận qua tay người đúng là tiêu tụng nhưng mà theo đi bước một thâm nhập đi xuống tiêu tụng phát hiện án này liên lụy cực quảng Liền đơn giản đem án tử đá đến đại lý tự, lại vô ý đối ngự sử đài bên kia lộ ra trong đó lợi hại quan hệ. Đừng nhìn ngự sử đài những người đó suốt ngày tham cái này một quyển tham cái kia một quyển, chân chính đề cập đến lợi hại quan hệ, cũng có phóng thủy thời điểm. Cứ như vậy, hai tư chi gian đẩy tới đẩy đi, nhưng án tử không thể treo, nếu là tìm không thấy mất tích người, người bị hại người nhà sớm muộn gì sẽ lại lần nữa kiện lên cấp trên, tiêu tụng liền đơn giản dùng chút nhu mẹo. bước cho người khác đem sự tình náo đến ngụy trinh nơi đó đi việc này từ ngụy trinh thọc ra tới tốt nhất bất quá vừa lúc nhân cơ hội nhiều kéo một ít người xuống nước đến lúc đó án kiện cáo phá có người muốn trả thù thời điểm cũng sẽ không hình bộ một nhà khiêng trình chuyện từ tiêu tụng một tay kế hoạch thực thi mà trương lượng đúng lúc mà ở điện thượng đem đại lý tự cùng ngự sử đài kéo xuống thủy qua buổi trưa trên bầu trời lại bắt đầu phiêu khởi tuyết tới nhiễm trong phủ Đang ở giúp Nhiễm Vân Sinh thu thập hành lý, bọn họ đã quyết định làm hắn đi tiêu tụng trong phủ ở nhờ hai ngày. Buổi sáng đưa tin, vừa mới quá ngọ Lưu Thanh Tùng liền lại đây tiếp người. Hát sĩ Lưu Thanh Tùng dùng khăn che miệng mũi, một bộ xương đánh quá cà tím, héo ba ba mà ngồi ở trong sảnh. Nhiễm Bình Dụ lo lắng nói, thật là làm phiền Lưu Bác Sĩ, thân thể ôm bệnh nhẹ còn tự mình tiến đến tiếp con ta, Lưu Bác Sĩ không có trở ngại đi. Nhiễm vân sinh tự nhiên là tìm đến tiêu tụng phủ đệ, nhưng tùy tiện tự hành mang theo hành lễ tới cửa, luôn có chút xấu hổ, cho nên Lưu Thanh Tùng liền tự mình lại đây tiếp người. Hôm qua buổi tối bị điểm phong hàn tuy rằng nói như vậy có điểm thất lễ Lưu Thanh Tùng chịu nước mũi nói, tại hạ chính là trên phố nhân xương dược thánh Lưu thần y địa, kẻ hèn phong hàn, không nói chơi. Quả nhiên đủ thất lễ nhiễm bình dụ ở hắn dáng vẻ này thượng nhưng tìm không thấy một chút phù hợp lời này khí phách. Lại vẫn là chắp tay phụ hòa nói, mô kiến thức thiền bạc, còn thỉnh lưu bác sĩ thứ lỗi. Lưu thanh tùng lười nhác mà xua tay ý bảo không ngại, lại ngược lại nói, còn có một câu, tuy rằng có điểm thất lễ. Nhiễm bình dụ nhau mắt, nhìn hắn tùy ý lười nhác bộ dáng, nghĩ thầm, ngài chưa từng có lễ quá a, lưu bác sĩ không cần khách khí, thỉnh giảng. Thập lang một người đi tiêu phủ có thể hay không cô đơn điểm, nghe nói ngài trong nhà đầu còn có ba vị nương tử. không bằng cùng đi tránh tránh đi Lưu Thanh Tùng ra vẻ đứng đắn địa đạo. Nhiễm bình dụ xong quyền nắm chặt, cố nén lấy đế dậy, ném hắn xúc động, nghiêm nghị nói, nữ nhi ra nhiều có bất tiện, Lưu bác sĩ nói đùa. Lưu Thanh Tùng hào phóng mà cười nói, không sao không sao. Hắn ý tứ là, mặc dù cự tuyệt hắn hảo ý, hắn cũng sẽ rộng lượng cười cho qua chuyện. Nhiễm bình dụ tự nhiên cũng là lý giải, tái hảo nhẫn mại lực, cũng hơi chút có một ít banh không được, trên mặt tươi cười cứng đờ lên. A ra, đều thu thập hảo. Nhiễm vân sinh vào cửa, đánh gãy một lát kẻ ngắt. Tuy theo, nhiễm nhan, nhiễm mỹ ngọc cùng nhiễm vận cũng đều tới rồi, tuy cùng tồn tại trường an thành, nhưng cũng muốn tương đừng mấy ngày. Nhiễm mỹ ngọc tuy rằng hâm mộ nhiễm vân sinh có thể đi tiêu tụng phủ đệ, nhưng cũng biết rụt rẻ là vật gì, tự nhiên không dám làm cản, chỉ cùng nhiễm nhan các nàng giống nhau, nói vài câu cáo biệt lời nói. Chương trăm linh một sắp đã đến. Nghe nói hôm nay buổi sáng cửu lang bị ngụy hầu chúng đạn hạc. Lưu Thanh Tùng đống nhiên cười tủm tìm địa đạo. Mọi người dừng lại động tác, sôi nổi nhìn về phía hắn. Sáng nay lâm Triều nhiễm bình dụ chính là tin tức lại linh thông, cũng không có khả năng hiện tại phải biết, không cấm nói, là vì chuyện gì. Chân thật tình hình Lưu Thanh Tùng tự nhiên sẽ không nói, chỉ nói, nghe nói hắn chậm trễ hồi kinh báo cáo công tác. Nhiễm Mỹ Ngọc Khẩn Trương nói, này tội danh có nặng hay không sẽ như thế nào xử trí? đây chính là trọng tội Lưu Thanh Tùng biểu tình nghiêm túc, đang muốn đại tuổi đã tuổi lại bị nhiễm nhan đánh gãy. nhiễm nhan nhướng mày, ta cũng không biết nói. Ngụy hầu trung khi nào liền loại chuyện này đều quảng. Ngụy Trinh luôn luôn là đối sự không đối người, giống nhau quan viên hơi có lơi lỏng linh tinh sự, hắn hơn phân nửa sẽ không trốn lẫn, bằng không không phải đoạt ngự sử đài kia bang nhân bắt cơm. một ngữ chóc phá. Lưu Thanh Tùng không hề có xấu hổ cảm giác, ngược lại nói, "Này chỉ là thứ nhất, hình bộ thượng thư, hình bộ thị lang, đại lý tự khanh, ngự sử đại đại phu đều bị buộc tội. Bất quá là kiện việc nhỏ, làm đến trận trượng lớn chút, tội danh lạc thượng thân cũng không nhiều lắm." Nhiễm nhan bỗng nhiên minh bạch Lưu Thanh Tùng ý tứ, Trường An có vụ án, phải làm đại sự nói, có phải hay không hẳn là hướng lên trên dựa mở dựa. Lần này tiếng sấm đại, thực tế thương tổn lại rất tiểu. Là cái cực hảo thời cơ, chính là kia cũng phải nhìn đối với người nào tới nói, Lưu Thanh Tùng còn có thể tiếp theo tiêu tụng quan hệ thấu một chân, nàng dựa vào cái gì một không là thanh danh hiền hách, nhị lại phi chỗ rửa cường nạnh. Cơ hội tổng vẫn phải có nhiễm nhan như thế an ủi chính mình. Lưu Thanh Tùng thấy nhiễm nhan thần sắc cũng không trong sáng, liền nói sang chuyện khác nói, nay đông trận đầu tuyết thật là hạ đến oanh oanh liệt liệt, nghe nói ngô vương lý khắc cũng bị buộc tội. tức giận đến Thánh Thượng một chân đá ngã lăn án kỷ. Thấy mọi người vẻ mặt kinh ngạc, Lưu Thanh Tùng đắc ý nói, độc nhất vô nhị tin tức Nga. Lưu Thanh Tùng tuy lấy tiêu phủ vi chủ tử, nhưng tiêu trong phủ lại chưa đem hắn coi như hạ nhân tới dưỡng, tiêu phủ Lao Phu nhân càng là đem hắn coi như thân tôn giống nhau tới dưỡng, bởi vậy Lưu Thanh Tùng ở trong quan trường cũng có không ít bằng hưu, tin tức tự nhiên tới cũng nhanh. Ai đù, Thánh Thượng thật không hổ là một thế hệ anh chủ. Thật là anh Minh A Lưu Thanh Tùng vui dạo rực mà cảm thắn nói, trong giọng nói rất có chung vui sướng khi người gặp hòa hương vị. Tiêu Tùng hôm qua còn lược hạ hắn, hôm nay đã bị buộc tội, xem, báo ứng đi nhưng này người khác lại cho rằng hắn là nhằm vào ngô vương. nhiễm bình dụ bị hắn trong chốc lát vừa ra nói cấp làm cho có chút choáng váng, nhưng có một chút hắn nghe minh bạch, chính là ngô vương lý khác muốn thất thế dù cho có thể là nhất thời, nhưng nói không chừng chính là chưa gượng dậy nổi. Tin tức này đối với hắn tới nói chính là có lớn lao tác dụng, vì thế chân thành mà cảm ơn. Mọi người còn bị việc này từng cái không thể tưởng tượng sự tình chấn đến không phục hồi tinh thần lại, la thị ở phía trước lôi kéo nhiễm vân sinh lại nhải. Lưu Thanh Tùng nhân cơ hội để sát vào nhiễm nhăn nói, nếu lịch sử dựa theo vốn có quỹ đạo phát triển, tháng 11 sự tình sẽ theo nhau mà đến, quan trọng nhất chính là võ thị có một nữ, lập tức liền phải đã đến. Quá Cô Kinh Châu Đô Đốc Võ Sĩ Hoạch Nữ Nhi, năm vừa mới 14 tuổi, sinh khuynh quốc khuynh thành, danh gọi chiếu. Tương lai trong lịch sử làm mưa làm gió một thế hệ nữ hoàng. Có biện pháp tiếp cận sao nhiễm nhan hơi hơi như mày, chuyện này thực không dễ dàng làm. ngươi ngẫm lại biện pháp, có cái gì có thể hấp dẫn nàng chú ý, ta nghĩ cách đưa đến nàng trước mặt. Lưu Thanh Tùng nhỏ giọng nói. Võ Tác Thiên 18 tuổi về sau tính tình ở sách sử thượng biểu hiện thật sự rõ ràng. Đến nỗi tuổi nhỏ khi là cái dạng gì, nàng chỉ có thể từ tư liệu lịch sử thượng đôi câu vài lời đi suy đoán, thật sự không có nhiều ít nắm chắc. Ngươi không nói chính mình là người bạn của chị em phụ nữ. Lưu Thanh Tùng thoáng nhìn Nhiễm Mỹ Ngọc chú ý tới bọn họ nói chuyện, đánh ha ha nói, ta sợ nàng không thể tự kềm chế mà mê luyến thượng ta. Nhiễm Nhan suy một tiếng, dụ xuống đôi mắt. Nhiễm Mỹ Ngọc thấy Lưu Thanh Tùng cười tủm tỉm mà nhìn nàng nói ra những lời này, con tưởng rằng Lưu Thanh Tùng nói chính là nàng, không khỏi mà từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, khinh thường mà đánh giá hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm, cũng không xem ngươi cái gì đức hạnh. Từ khi ở tụ thủy huyện, nhiễm nhan một phen lời nói giống như nước đá đem hắn bắt tỉnh lúc sau, hắn cũng nghĩ hay không nên làm chút sự tỉnh chứng minh chính mình tồn tại, trình quán 11 năm đôi, bởi vì tương lai một thế hệ nữ hoàng sắp đã đến, hắn bố đùi, liền tiếp nhận quản gia sống. Vội vàng chạy tới tìm nhiễm nhan thương lượng đối sách. Rốt cuộc cơ hội không có khả năng luôn là chiếu cố bọn họ, tới rồi trước mắt nhất định phải bắt lấy mới được. Nhiễm nhan hơi hơi nhấp môi, nàng chờ mong võ hậu thời đại, nữ quyền chưa từng có cường đại, nàng hành sự liền sẽ thiếu rất nhiều chướng ngại, nhưng khoảng cách khi đó còn có quá dài thời gian. Đến hảo hảo mưu hoa một phen mới được. Tiễn đi nhiễm vân sinh, nhiễm nhan tiếp tục dựa theo chính mình giả thiết nhật trình bắt đầu học tập. Sáng sớm đọc kinh thi, bởi vì nguyên chủ liền có nhất định văn học tu dưỡng, cho nên nàng đối với cổ văn lý giải còn không tính quá khó khăn. Trong nhà điểm ấy chỉ bếp lò, Nhiễm Nhan trên chân bọc lông dê vớ, ngồi xếp bằng ngồi ở thật dày lông dê chăn trên thượng, đang ở theo giá trước nghiêm trang mà theo hoa. Hình Nương nhìn nàng này dáng ngồi, nàng lấy châm tư thái, thẳng lắc đầu. Nhiễm Nhan cũng nhìn như không thấy, nàng đến nay còn không biết chính mình học thêu hoa có ích lợi gì. nhưng nguyên chủ tô thêu thập phần xuất sắc nàng không nghị cư như vậy bạch bạch lãng phí nương tử như thế nào ở bạch điệp bố thượng thêu hoa chúng ta còn có không ít nguyên liệu đâu vãn lục cùng huyễn không đem chăn bọc thành một đoàn xúc ở bếp lò trước run rẩy giọng nói hỏi nhiễm nhan cũng không ngẩng đầu lên nói luyện tập mà thôi không cần thiết dùng tơ lụa vãn lục nếu máu, bạch điệp bố cũng không thấy đến liền so tơ lụa tiện nghi đến chỗ nào đi còn là tơ lụa đẹp chút Đợi trong chốc lát, thấy nhiễm nhan không để ý tới nàng, liền túm huyễn không dịch tới cửa, từ kẹt cửa nhìn bên ngoài sôi nổi đại tuyết, lại là thích lại là phiền não, thập lang gạt người, trường An rõ ràng so tô Châu lãnh thượng vài lần. Nàng này xương tiếng nói vừa dứt, môn liền chạm vào mà bị gõ vang, vãn lục cùng huyễn không còn chưa tới kịp thối lui, người tới phịch một tiếng đẩy cửa ra vọt tiến vào, không nghĩ trước mặt lại có người, dưới chân một vướng, ba người quăng ngã làm một đoàn. ba tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh một sân phó thì cấp hoang mang rối loạn mà vọt lại đây nhiễm vận từ trên mặt đất bỏ dậy xoa đầu nói hai người các ngươi đổ ở cửa làm cái gì phía dưới có hai cái đệm thịt nàng đảo cũng không quăng ngã đau má một câu liền cũng chưa nhiều so đo nhanh như chớp chạy đến nhiễm nhan trước mặt thập thất tỉ mau mau trang điểm chúng ta đi ra ngoài đi hàn nương tử ước ta đi thành đông ném tuyết chúng ta một khối đi Nhiễm vận ngày thường cũng không ái tham gia cái này quý nữ tập hội, nhưng lại không thể không đi, nàng cảm thấy nhiễm nhan một chương mặt lệnh đặc biệt chấn được bãi, chính mình đối nhiễm nhan ấn tượng lại không tồi, cho nên mới tới mời nàng cùng nhau đi ra ngoài. Nương tử, đi thôi. Hình nương thấy nhiễm nhan do dự, liền cổ vũ nói. Nhiễm nhan cảm thấy ở trường ăn nhiều nhận thức một ít người cũng là tốt, liền sảng khoái đáp ứng rồi, đứng dậy ngồi vào mấy trước, tử ca Lam hầu hạ trang điểm. Vãn lục cũng cảm thấy chính mình như vậy quá tiểu khí, toại cắn răng một cái, từ ấm áp trong chăn chui ra tới, thoáng chốc rét lạnh từ các nơi đánh út lại, đông lạnh đến nàng một cái run run. Mấy người hầu hạ tay chân lanh lẹ mà cấp nhiễm nhan trải đầu khít mặt, chuẩn bị quần áo. Nhiễm vận ngồi ở theo giá trước, nhìn góc trên bên phải nho nhỏ một bụi kiếm lan, không cấm nói, thật là đẹp mắt. Này một bụi hoa lan chẳng phân biệt hoa diệp, giống nhau dùng chính là màu tím. Nhưng là hình thái răng ra, hoa diệp sơ mật có hứng thú, mang theo một cổ bất đồng với bình thường hoa lan anh khí, cũng không thất nhã vợ. chương hai trăm linh hai mắc mưu bị lửa. Đáng tiếc, tốt như vậy tô theo lại theo ở bạch điệp bố thượng. Nhiễm vận cảm thắn nói, bạch điệp bố cũng chính là vải bông, chế tạo còn tính hoàn mỹ, bởi vì hy hi hữu, cho nên giá cả cung cơ hồ cùng thượng đẳng tơ lửa xanh vai, nhưng ở dùng quán lăng là tơ lửa quý tộc trong mắt. Thứ này vẫn là khó đăng nơi thanh nhã. Nhiễm Nhan đã đơn giản mà giả dạng hảo, một kiện xanh lá cây sắc thêu thùa cỏ dại đoàn áo, hạ thân yên sắc váy lùa, bởi vì là hẹn ném tuyết, lại không phải tham gia hiến hội, cho nên tận lực lấy nhẹ nhàng ấm áp là chủ. Lâm ra cửa, hình nương lại cho nàng cháo một kiện hắc trồn mau lanh áo choàng. Tại nội môn lộ trình ngồi trên xe ngựa, nhiễm vận liền nói, ta trước nói với ngươi nói, lần này đi địa phương là chính phủ tư viên. Mời ta chính là kinh đô và vùng lân cận thị lệnh hàn khang chi nữ, danh gửi gọi hàn tầm, là hàn gia trưởng nữ. Kinh đô và vùng lân cận thị lệnh là từ lục phẩm thượng, trưởng quản chợ phía đông, cùng nhà ta kết giao chặt chẽ. Hàn tầm lung chiều đến lợi hại, nhưng cũng không phải cái thích ghi thủ lòng dạ hẹp hòi. nàng nói cái gì, ngươi đều chớ có hướng trong lòng đi là được. Hảo! Bên trong xe thiêu bếp lỏ, nhiễm nhan nương tay, nghiêm túc mà đồng ý. Nhiễm vận thấy nàng nghe được đi vào, liền tiếp tục nói, lần này thân phận tối cao, chính là chính phủ đích nữ, danh gửi gọi tình nhi. Nghe nói nàng tính tình dữ dằn, tiếu này phụ, không thể dễ dàng đắc tội. Bất quá giống nhau chúng ta loại này thân phận, tưởng đắc tội cũng đắc tội không đến. Nói là cùng nhau ngọt nhi, kỳ thật chân chính có thể kéo gần quan hệ cơ hội vẫn là không nhiều lắm, một nghỉ ngơi tới, nương tử nhóm đều có từng người vòng, nếu là không, có người dẫn kiến. tùy tiện đi tiếp cận là một kiện thực thất lễ sự tình nhiễm nhan gật gật đầu chợt hỏi trình phủ chính là lưu quốc công trình chi tiết trình chi tiết nguyên danh kêu trình giảo kim tùy mạt bách với sinh kế đầu nhập vào ngõ cương trại cướp đường sau lại lại hàng đường là đường triều khai quốc công thần trí nhất ở đại đa số người trong ấn tượng trình giảo kim là một cái múa may thuyền tam bản dịu giống như không có gì văn hóa ra hỏa nhưng nhân ra nhưng chính thức thế gia đại tộc lúc sau Này tổ phụ cùng phụ thân, đều là bắc tể quan lớn. Nhiễm nhan rất muốn chính mắt trông thấy vị này tiếng tâm lừng lấy nhân vật, xem chân thật hắn là cái gì tính tình. Xe ngựa vững vàng mà hướng thành đông chạy tới, dọc theo đường đi nhiễm vận kỹ càng tỉ mỉ mà cùng nhiễm nhan nói lần này tham gia tụ hội một ít quý nữ thân thế, phẩm tính, thực mau liền tới rồi mục đích địa. Chưa xuống xe, liền nghe thấy bên ngoài có người hưng phấn lại vội vàng mà gọi, a vận a vận chính là ngươi. Nhiễm vận vén lên thật dày mảnh, nhìn phía ngoài xe, chỉ thấy ở chính phủ tư viên cửa cùng nàng xe ngựa sánh vai dừng lại một chiếc hoa lê một khắc mùi hoa xe, phấn màu lam màn che vén lên, lộ ra một trương đỏ bừng mặt, ước chừng 15-16 tuổi tả hữu, viên hồ hồ mặt, tròn xoay mắt, tròn tròn mũi, sinh đảo cũng không tính thật đẹp, nhưng cười rộ lên trương dương sáng lạ, rất có sức sống, nhìn lên liền biết là cái hoạt bát tính tình. A tầm nhiễm vận cười tủm tìm địa đạo. hàn tầm tươi cười càng thêm sáng ngời trong nháy mắt lại nhìn thấy nhiễm vận phía sau nhiễm nhan chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt tinh xảo vô cùng lại không chút biểu tình đen kịt đôi mắt hơn nữa bên trong xe ánh sáng tối tăm thật sự có chút dòa người vừa vặn không khéo lúc này nhiễm nhan phát hiện nàng ánh mắt đông cứng mà kéo kéo khỏe miệng hướng nàng hơi hơi cắt đầu tiểu cô nương sắc mặt bá một bạch run rẩy giọng nói run rẩy mà dỗi tay chỉ vào nhiễm vận phía sau à. A vận ngươi là ngươi có phải hay không chúng ta? Không phải chúng ta, như thế nào sẽ có nữ quỷ quân thân? Nhiễm vận quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ có nhiễm nhan, vãn lục còn có nàng thị tỷ tam bảo, quay đầu lại nói, đừng nói bậy, nơi nào có loại sự tình này. Hàn tâm nhìn chăm chú nhìn nhìn, mới phát hiện nhiễm vận mặt sau xác thật là một nữ tử, không cấm có chút xấu hổ, vội vàng che giấu nói, là ta hoa mắt, mau xuống xe đi, chúng ta tới không còn sớm. Đợi cho xuống xe đứng yên lúc sau, hàng tầm mới trang vừa mới thấy nhiễm nhan giống nhau, ánh mắt đặt ở trên người nàng, này vừa thấy, không cấm lại lắp bắp kinh hãi, nguyên lai chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, trước mắt ở trói lọi tuyết quang bên trong, kia trương tinh xảo mặt trái xoan đánh bạch như ngọc, hai con yên mi nhập tấn, cái mũi tiểu xảo mà đính tiểu, chỉnh trương xinh đẹp trên mặt số môi bộ sinh đến đẹp nhất, nu nhuận no đủ, hồng mà không diễm, phản phất phiếm nhàn nhạt thủy quang. như mật như hoa điểm mỹ đến muốn cho người nếm một ngụm chỉ là nồng đậm mà mảnh dài lông mi thấp thoáng hạn một đôi tối tăm đôi mắt giống như không thấy đế hồ sâu phá hủy chỉnh thể mỹ cảm lệnh người nhiều nhìn liếc mắt một cái đều cảm thấy cả người lạnh căm căm đây là chúng ta bổn ra thập thất tỷ tên một chữ một cái nhan tự nhiễm vận giới thiệu nói a gặp qua thập thất nương hàn tâm đống nhiên phục hồi tinh thần lại vội vàng không người chào hỏi Nhiễm nhan cũng không người đáp lễ, nhiễm vận hướng nàng giới thiệu nói, vị này chính là chợ phía đông thị lệnh chi nữ, hàn đại nương. Nhiễm nhan nhịn không được chịu chịu khoe miệng, hàn đại nương, này ba chữ nàng vô luận như thế nào cũng khó có thể liên tưởng đến một cái 15-16 tuổi thiếu nữ trên người, bởi vậy không cấm may mắn chính mình đứng hàng còn không tính quá xấu hổ, cuối cùng không có bị nhân xưng hô vì nhiễm đại nương. Cho nhau nói hai câu thăm hỏi nói, ba người liền cùng vào sân. Cửa sớm có gã sai vặt chờ thu nhiễm vận cùng hàng tầm thiệp, liền cung kính mà phân biệt cho các nàng thị tỷ đệ thượng dù giấy, lại lệnh một thị tỷ dẫn đường. Nhiễm nhan nhìn nhiễm vận cùng hàng tầm bưng tư thế, bước đi tuy rằng thượng tính phong rong, nhưng từ các nàng thẳng thắn sống lưng cùng cứng đờ phân cổ, có thể thấy được các nàng trong lòng kỳ thật thực khẩn trương. Nhiễm nhan đánh ra sân, phát hiện này tòa tư viên tựa hồ vây quanh hai cái đỉnh núi, trên núi tuyết trắng xóa. Tuyết còn tại hạ nhưng đã dần dần thế nhược trên mặt đất tuyết động đã có thật dày một tầng mãn có thể đánh một hồi thống khoái tuyết trượng nghĩ đến đây nhiễm nhan khỏe môi hơi hơi giơ lên trong ánh mắt lại là có chút đau buồn. ba vị nương tử thả ở nõn các chung chờ một chút nhà ta nương tử thực mau liền đến thị tỳ hơi hơi không người nói ba người nói một câu làm phiền thị tỳ liền mở ra nõn các môn thỉnh các nàng vào nhà nhiễm nhan vào nhà phía trước thoáng đánh giá liếc mắt một cái đây là cái cùng loại tứ hợp viện hình dạng kiến trúc trong sân ba mặt đều là một gian gian tiểu cát mặt bắc là một tòa hai bên tương thông hành lang trong viện loại vải cọn hồng mai cùng núi giả quái thạch tôn nhau lên thành thú mà đường gian đoán các đã không ít ngồi người có chút thấy trong viện lại có người tới liền vươn đầu tới quan khán nhưng thấy là không quen biết lại đóng cửa lại vào phong nội hàn tầm thở dài nhẹ nhõm một hơi một mông ngồi ở lông dê chăn trên thượng có chút phiền nào nói Hôm nay nhưng đều là thế gia con gái, may mắn có ngươi một đạo lại đây, bằng không ta một người nhưng làm sao bây giờ. Con gái nhiễm vận vốn là tùy ý mà ghé vào trên bàn, nghe thấy lời này, đống chốc ngồi dậy tới, ngươi là nói không chỉ có co quý nữ, còn có thế gia con cháu. Hàn tâm gật gật đầu, giả ngu nói, gì, ta chẳng lẽ không có nói với ngươi sao bất quá mặc dù không nói, ngươi ngấm lại cũng nên minh bạch nàng hạ giọng để sát vào nhiễm vận nói. Nếu không có như thế, ta a ra mới sẽ không phí sức của chín châu hai hổ đi lộng này trương thiệp. Nhiễm vận hô to mắc mưu, vốn dĩ nàng liền không mừng tham gia quý nữ tụ hội, tổng cảm thấy những cái đó nương tử đôi mắt đều lớn lên ở trên đỉnh đầu, cao ngạo thật sự, cho nên mới kéo nhiễm nhan tới chấn bãi, không nghĩ tới cư nhiên là như thế này. Nghe nói lần này là bùi phu nhân thỉnh trường an rất nhiều chưa lập gia đình thế gia con cháu, lấy xem tuyết ngắm hoa vì danh. chủ yếu là làm trình nương tử tương cái phu quân chúng ta đều là làm nền khá vậy có nhận thức quyền quý cơ hội cái nào thiếu nữa không có xuân nghĩ đến sẽ có rất nhiều tuổi trẻ lang quân hàn tầm đôi mắt dần dần sáng lên trinh đảo kim phu nhân bùi thị xuất từ hà đông văn hỷ bùi thị gia tộc chính là công hầu một môn chỉ là danh rũ đời sau giả liền không thua ngàn người xem thuyết ngắm hoa nhiễm vận thanh âm cất cao mấy cái âm nhưng chợt nghĩ đến trong viện còn có rất nhiều người mới hạ giọng nói Ngươi không phải nói cho ta nói ném tuyết. Thiệp là hàng tầm cấp, mặt trên chỉ viết minh địa chỉ, nói cầm thiếp có thể mang một người làm bạn, vẫn chưa viết mời người cùng bị mời người tên gọi, cũng chưa viết là là vì chuyện gì, cho nên Hàn tầm vừa nói ném tuyết, nhiễm vận liền hưng phấn, còn thầm nghĩ, này giúp quý nữ rốt cuộc chỉnh ra điểm có ý tứ chuyện này, kết quả cư nhiên càng tao. Đây là chuyện tốt, đừng một bộ không tình nguyện bộ dáng, người khác tránh phá đầu tưởng tiến vào đâu Hàn tầm hừ hừ nói, Kỳ thật nhiễm vận cùng hàn tầm quan hệ không tính quá muốn hảo, nhưng nhiễm bình dụ là tòa kim sơn, hơn nữa bỏ được hoa nhân tình tiền, thì lệnh mỗi năm từ trong tay hắn thu không ít chỗ tốt, lẫn nhau chi dàn quan hệ cũng không tồi, bởi vậy mới riêng bán một thân tình cấp nhiễm bình dụ, làm hàn tầm mời nhiễm vận cùng nhau tới. Thả nhiễm vận bộ giáng sinh đến tiếu, vạn nhất bị nhà ai quý nhân coi trọng, nhiễm thị đã có thể thiếu hạ hắn hàn ra một cái đại nhân tình. Nhiễm vận một cổ khí nghẹn trong lòng. Dầu dĩ mà rũ mắt, không hề để ý tới Hàn tầm. Mà nhiễm nhan muốn là ôm đến xem tâm thái, bởi vậy đối với tụ hội tính chất thay đổi, nàng cũng không có gì quá nhiều cảm giác. Dây lát, có thị tì gõ cửa, bưng nước trà điểm nhỏ đưa vào tới. Nhiễm vận ôm không ăn bạch không ăn thái độ, đem một mâm điểm tâm ăn luôn hơn phân nửa, sau đó đem Hàn tầm địa trung điểm nhỏ bắt một nửa lại đây, đôi ở chính mình mâm. Ăn uống no đủ, nhiễm vận mới cảm thấy lần này không đến không. Ba vị nương tử, nhà ta ở nương tử ở Mai Viên Tương Hầu. Ngoài cửa có thị tì thanh âm chuyển đến. Ba người sửa sang lại một chút trang dung, mới mở cửa đi ra ngoài. Vẫn là mới vừa rồi vị kia lánh các nàng lại đây thị tỷ thị, thỉnh ba vị tùy nô thì tới. Lúc này các cửa phòng đều đã khai, nhiễm nhan không chút để ý mà nhìn lướt qua. Phát hiện những người này trang dung quần áo đều thực bình thường. Hiển nhiên đều minh bạch chính mình làm nền thân phận, cũng có chút lượng có tiểu tâm cơ. ở chi tiết trên dưới rất lớn công phu. Theo đạo lý tới nói, liền tính là làm nền, cũng không nên như vậy rõ ràng mà lấy lòng, nhiễm nhan suy đoán, những người này phần lớn thân phận không tính quá cao. Thức mau, liền chứng thực nhiễm nhan suy đoán, tới rồi mai lâm bên trong, liền thấy có vài tòa liền nhau gác mái, bốn phía đứng rất nhiều thị tỷ tôi tớ, còn có hộ vệ bội kiếm hoàn đứng ở bốn phía. Trên gác mái thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng cười, Thì Tý đem các nàng những người này phân biệt lánh tới rồi mặt khác hai đống trống không trong lầu các, nhiễm nhan cảm thấy, khả năng cũng là dựa theo thân phận tới phân chia, bởi vì nhiễm vận cùng hàn tầm phân biệt đều gặp được một hai cái người quen. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chờ mong ném tuyết, đồng nhiên trở nên đần độn vô vị lên. Các nàng vừa mới ở lầu hai tìm một cái giữa cửa sổ vị trí ngồi xuống, phía dưới mai viên trung liền xuất hiện nam nhân thanh âm. Ngắm lại cũng biết, Không có khả năng cả trai lẫn gái quẻ với nhau xem tuyết ngắm hoa, kia các nàng ước chừng cũng chỉ có thể đại ở trên gác mái. Nhiễm nhan cảm thấy này tư thế, khả năng chính là nương tử nhóm xa xa mà ở trên gác mái quan khán lang quân nhóm tướng mạo cử chỉ, khả năng gặp lại có chút truyền lại thơ tử hối động gì đó. chương 203 lầm sấm ai lâm lang quân. Cùng nhiễm nhan các nàng cùng tồn tại một cái trên gác mái, có 10 vị nương tử, mỗi người đều bị an bài ở kế cửa sổ vị trí. Chẳng qua gác mái là bắt giác hình kiến trúc, hơn nữa trong phòng có rất nhiều chính phủ thị Tỳ cũng không hảo đứng dậy đến địa phương khác xem náo nhiệt, này cũng liền ý nghĩa các nàng chỉ có thể ở bất đồng mặt, cho nên mọi người thấy người hoặc vật có lẽ đều là không giống nhau. Cách vách kia đống gác mái tiếng cười nói dần dần nhỏ, nhiễm nhan từ cửa sổ màn trúc khe hở hướng dưới lầu nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy ba gã hoa phục lang quân ở tuyết trung chậm rãi mà đến, tuyết không tính đại, bọn họ đều chưa từng bùng dù. Ba người một bên cười nói, một bên ở gác mái hạ nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn xem tam đống gác mái, tựa hồ ở do dự, muốn đứng ở bên kia đi. Tuy rằng không có người ta nói minh trận này tụ hội nội tình, nhưng này đó lang quân cũng đều ẩn ẩn minh bạch. Hơn nữa nghe nói hôm nay có không ít thân phận cũng không tính cao nương tử đối với bọn họ tới nói, trừ bỏ phu nhân chi vị, còn có thể cưới hai gã chắc phu nhân, mặt khác chính là dáng, lại phía dưới còn có thiếp. Một ít vô tâm cưới phu nhân lang quân, tự nhiên liền đem lực chú ý đặt ở nhiễm nhan các nàng nơi này đóng trên các mái. Nhiễm nhan thoáng nhìn lướt qua, phòng trong mười hơn người đều là ngây ngô thiếu nữ, có lẽ là lần đầu tiên tham gia như vậy hoạt động, không ít người mặt hồng hồng mà trộm xuống phía dưới nhìn xung quanh. Trên lầu nương tử, phía dưới bỗng nhiên có người cao giọng nói, nhiễm nhan nghe thấy thanh âm này là từ phía chính mình cửa sổ phía dưới truyền đến, nhưng nàng vô tâm trộn lẫn việc này. Liền chỉ làm bộ không nghe thấy. Cỏ lau um, sương sớm vừa lên. Người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ. Ngược dòng mà theo, đường hiểm lại dài. Xôi dòng mà theo, người như ở giữa sông. Dưới lầu lang quân chậm rãi ngâm tụng nổi lên kinh thi kiêm ra. Kiêm ra bờ sông cỏ lau bích sắc bạc phơ, cuối mùa thu bạch lộ ngưng kết thành sương. Ta ngày ấy tư đêm tưởng người, liền ở nước sông bờ bên kia một phương. Ngược dòng mà lên đi truy tìm nàng. con đường hiểm trở mà lại dài lâu. Xôi dòng mà xuống tìm tìm kiếm kiếm, phảng phất liền ở thủy trung ương. Nhiễm nhan cảm thấy, những lời này dùng ở trước mắt tình hình thượng, rõ ràng là đùa giỡn. Liền mắt cũng chưa gặp qua, liền ngày đêm tơ tưởng. Bên cạnh người lập trình phủ thị thị, hơi hơi không người nói, vị này nương tử, trên bàn có giấy và bút mực, ngài nếu là có nói cái gì tưởng nói, không ngại viết xuống ném cho vị kia lang quân. sở hưu ánh mắt lả tả tập trung ở nhiễm nhan trên người các nàng cũng đều thấy một hai cái lang quân nhưng những người đó không có một cái như thế càn rỡ không cần nhiễm nhan thong thả ung dung mà nâng trung trà lên nhấp một ngụn đối thanh âm kia sùng nhị không nghe thấy qua nửa khắc người nọ tựa hồ cảm thấy không thú vị liền không hề lên tiếng lúc này đứng ở nhiễm nhan bên cạnh thị tỳ xoay người đi xuống lầu bên ngoài tuyết dần dần lớn đứng ở các ngoài đỉnh lang quân đều bị thỉnh tới rồi gác mái lầu một. Nhiệm Nhan muốn định tham gia loại này tụ hội, tốt xấu cũng có thể nhiều nhận thức một hai người, nhưng xem hiện tại tình hình, căn bản là ở vào tương đương bị động hoàn cảnh, đừng nói thế ra quý nữ, chính là cùng chỗ một cái gác mái nương tử liền nói chuyện cơ hội đều không có nhiều ít, lúc này tưởng trước tiên cáo từ hiển nhiên không có khả năng. Thang lầu thượng truyền đến cộp cộp cộp tiếng bước chân, mọi người sôi nổi xem qua đi. Chỉ thấy một cái thị tỷ phủng tờ giấy đi lên, phân biệt đưa cho ngồi ở bất đồng vị trí nương tử, trong đó lại vẫn có nhiễm nhan một trường. Nhiễm nhan xem cũng chưa xem một cái, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cảnh tuyết. Nhiễm vẫn thúc giục nàng nói, thập thất tỷ, nhìn xem viết cái gì. Người muốn nhìn liền xem đi. Nhiễm nhan nói. Nàng giọng nói còn chưa là đuôi, đống nhiên, các quý nữ bên kia bỗng nhiên rối loạn lên, trong đó hôn loạn một cái trong trẻo thanh âm. Lang quân thả hầu một hầu vị kia lang quân. Phát sinh chuyện gì nhiễm vận to mò mà từ cửa sổ ló đầu ra, lại chỉ nhìn thấy đỉnh đầu tố bạch du đỉnh, còn một bộ huyền sắc viên lãnh bảo phục, một người màu vàng hơi đỏ váy áo thị tỳ theo ở phía sau kêu gọi. đây trời đại tuyết bên trong, người nọ bước chân nhìn như rất chậm, lại dễ như trở bàn tay mà đem thị tỳ ném ở sau người thật xa, căn bản không có nửa điểm dừng lại uy tứ. Cái này mai viên là nửa mở ra thức, Bên ngoài không quen thuộc nơi đây người thực dễ dàng vào nhầm, nhiễm vận giảo hoạt lại ái muội nói, ước chừng là đi nhầm lộ. Đi nhầm lộ người lại bị quý nữ thị tỷ kêu lưu lại, tất nhiên xuất sắc. Nhiễm vận nói âm chưa dứt, liền nghe thấy cách vách trong lầu các gần ẩn truyền đến một nữ tử phân phó hộ vệ thanh âm, đem hắn bắt lấy. Mai Lâm bốn phía không biết từ nơi nào lại toát ra tới rất nhiều hộ vệ, phần phật mà xông lên đi, chuẩn bị đi chóc nạ kia lầm xâm nhập Mai Lâm người. Thật lâu không có động tĩnh, thực mau, cách vách quý nữ tựa hồ kìm nén không được, sôi nổi từ trên lầu chạy xuống tới. Trong lúc nhất thời, ồn ảo thanh khởi. Nguyên bản trường ăn nương tử liền đều không phải là dưỡng ở khuê phòng, chỉ là nhiễm nhan rất kỳ quái, sự tình gì, làm các nàng liền tự phụ cũng không để ý. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem nhiễm vận gấp đến độ vào đầu bức hai, nàng đối cái gì giúp chồng quân mới không có hứng thú, trước mắt xuất hiện hảo ngoạn sự tình. Như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Lập tức cũng không mà người khác ánh mắt, bắt lấy nhiễm nhan cùng hàn tầm liền hướng dưới lầu chạy, mà lầu một lang quân nhóm cũng sớm đều ra cửa quan khán. Nơi xa đã vây quanh không ít người, chờ nhiễm nhan các nàng đuổi tới, lại chỉ nhìn thấy đổ đầy đất hộ vệ, có một cái cầm trong tay roi màu đỏ quả hạnh váy áo nương tử, đang cùng một bộ huyền bảo nam tử giằng co. Nhiễm nhan trong lòng dừng một chút. nhìn về phía kia cầm trắng thuần dù giấy huyền sắc viên lãnh bảo phục nam tử không cấm kinh ngạc tô phục chúng ta bất quá là lưu ngươi nói nói mấy câu ngươi này lang quân như thế nào có thể ra tay đả thương người vây xem trong đám người một cái thủy lục sắc nửa cánh tay háo váy nương tử lạnh giọng chỉ trích tô phục chưa từng động nhưng sát khí ở trên nền tuyết tựa như từng vòng gợn sóng nhanh chóng lan tràn mở ra nhưng chỉ là trong phút chốc lại biến mất không thấy Tô phục từ trong tay háo móc ra một cái thiện bích sắc bình xứ, ném cho cầm tiên nương tử. Đây là giải dược, nếu chư vị tưởng cường lưu, tại hạ không ngại lại thương mấy cái. Hắn xoay người, hơi hơi cắp đầu, tiêu thị Lang. Mọi người hơi kinh hãi, theo hắn xem phương hướng xem qua đi, mới phát hiện mai lâm lối vào không biết khi nào thế nhưng đứng một đám người, cầm đầu người đỉnh bạt to lớn, một bộ viên lánh màu đỏ quan phục màu đen bục đầu, áo khoác màu đen trồn mau áo khoác. xa xa nhìn đi lên liền có một loại xuất sắc hơn người khí độ thật là vô xảo không thành thư a tiêu mỗ tại đây phà án lại gặp tô dược sư tiêu tụng hơi hơi mỉm cười phảng phất chỉ là thăm hỏi một câu nhưng mà nhiễm nhan biết hắn là tại hoài nghi tô phục tô phục nắm cán dù tay hơi hơi buộc chặt thon dài trắng nón mà khớp xương rõ ràng tay trầm ở trong tối sắc cán dù thượng hết sức đẹp cáo tử sau một lúc lâu tô phục lạnh nhạt thanh âm từ dù hạ truyền ra. Chợt xoay người rời đi Tiêu tụng vẫn chưa quá nhiều khó xử Ánh mắt nhạt nhẽo mà từ đám người bên trong lực quá Không có chút nào đỉnh trệ mà dừng ở cầm tiên nương tử trên người hơi hơi cắp đầu thi lễ Cũng lánh người rời đi Xuyên phi y quan phục lang quân là ai có người nhỏ giọng hỏi Hàng tấm liếc kia nương tử liếc mắt một cái Thấy nàng quần áo giống nhau Phán đoán thân phận sẽ không rất cao Liền khinh thường nói Liền trường an quỷ kiến sầu đều không biết Nàng kia đỏ lên mặt oán hận mà trừng mắt nhìn hàn tâm liếc mắt một cái xoay đầu không hề lý nàng đó là trình nương tử nhiễm nhan thấp giọng hỏi nhiễm vận nhiễm vận gật gật đầu nghĩ thầm trình nương tử sợ là coi trọng cái kia huyền y hải lang quân ở đây các thiếu niên tuy rằng cũng không thiếu xuất sắc giả nhưng so với tô phục cùng tiêu tụng thành thục tuấn mỹ liền có vẻ đơn bạc chút đại đa số nữ nhân đều dễ dàng bị có chuyện xưa nam nhân hấp dẫn đây là cổ kim toàn nghi quy luật có lẽ là những cái đó quý nữ xem qua càng thêm xuất sắc lang quân lại xem những người này liền hứng thú thiếu thiếu cho nên sớm mà liền tăng tràng trên gác mái trình tình nhi xuyên thấu qua cách cửa sổ nhìn về phía thiên điệu tương tiếp một mảnh tuyết hải nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân ngự khí bất thiện nói đừng tới phiên ta kia mặt lạnh lang quân bị thương người tâm cũng không thể hướng ta trên người giải nha một cái bất cần đời thanh âm truyền đến biểu huynh trình tình nhi xoay người lại Lược hiện anh khí mi, dơ lên khỏe mắt, mùi thẳng thắn, hai mảnh hơi mỏng môi đỏ, tóc đen ve tấn. Lên lầu tới người dựa lan can, trường bào y y -e mà, trong tay quạt xếp nhất khai nhất hợp, mảnh dài ngón tay có một chút không một chút khẻ phiến hạ bạch ngọc phiến truy, người kia là thái y y -e thự tân tiến thái y y, -e, tô phủ, tự tử kỳ. Nói hắn dùng phiến binh chống hàm dưới, cảm thắn nói, đáng tiếc hắn sinh đến cư nhiên so với ta còn chắc định, nếu không nhưng không tới phiên ngươi. Nam tử ngả ngớn mà cười, hắn mặt mày thon dài, cuối cùng cũng như trình tình nhi đôi mắt giống nhau hơi hơi thượng trọn, nhất tân nhất tiếu, giơ tay nhất chân đều mang theo khó lòng giải thích phong lưu thái. Trình tình nhi hiển nhiên đối hắn cái này tư thái cực kỳ không mừng, khinh miệt mà nhìn hắn một cái, thử thanh nói, chỉ bằng ngươi ngươi vừa mới cũng thấy hắn thân thủ, tuy rằng chỉ là dùng mê dược, nhưng ai cũng chưa thấy hắn động tác, ta dám khẳng định, liền ta huynh trưởng cũng không tất là đối thủ của hắn. Nam tử cũng không giận, nhẹ nhiên cười nói, ta bùi cảnh khi nào cùng người động quá thô. Trình tính nhi bĩu môi, nàng liền thích cùng người đánh lang quân, lại làm sao vậy? Bên ngoài tuyết còn tại hạ, nhiễm phủ xe ngựa cùng Hàn tầm xe ngựa cùng nhau trở về thành. Thùng xe nội, nhiễm vận bĩu môi, vẻ mặt không mau, thật là nhân hứng mà tới mất hứng mà về. Bên trong xe thắp đèn, nhiễm nhan từ trên bàn tìm ra mấy quyển thi tập, nương ánh sáng nhìn lên. A vận! Thập thất nương cách vách hàn tầm thanh âm lọt vào bên trong xe. Nhiễm vận liêu mảnh, hỏi, chuyện gì? Ta gặp gỡ vài vị nương tử, cùng các nàng thương lượng một chút, chuẩn bị ở bên kia ném tuyết, các ngươi cần phải cùng nhau hàn tầm hứng thú bừng bừng địa đạo. Nhiễm vận vui vẻ nói, hảo A có bao nhiêu người? 12 cái, hơn nữa ngươi cùng thập thất nương, cộng là 14 người, còn có các nàng ít nhất cũng đều mang theo một cái thị thị, nhân số cũng không ít đâu bên này tới gần bên đường. còn có rất nhiều nương tử ở phía sau biên, nói không chừng trong chốc lát cũng nguyện ý gia nhập hàn tầm nói. Nhiễm vận dứt khoát mà ứng hạ, buông mảnh, lôi kéo nhiễm nhan nói, đi thôi, thập thất tỷ, chúng ta không thể bạch ra tới một chuyến A-ta đều vì nay cái ném tuyết riêng ăn mặc giản tiện, nếu là không thoải mái mà ngoạn nhi một hồi, trong lòng tổng không thể thoải mái. Nhiễm nhan buông thi tập, xoa xoa huyệt thái dương, gật đầu nói, hảo. Với nàng tới nói, Xem thi tập còn không bằng ném tuyết, những cái đó thơ, nàng, có thể xem hiểu là một chuyện, nhưng hơn phân nửa không thể thể hội trong đó ý cảnh, chỉ cảm thấy đần độn vô vị. Nhiễm vận phân phó xa phu theo chúng nữ xe ngựa ở bên đường dừng lại, một hàng thoán xuống xe ngựa, tam bảo vội vàng cầm áo tràng đi theo phía sau. linh 204 trên nền tuyết cẳng chân cốt. Bên ngoài tuyết gió to tiểu, nhiễm vận hưng phấn mà ở trên nền tuyết giống như chim nhỏ giống nhau phành phạch lăng mà chạy vài vòng. nhiễm nhan trên mặt cũng mang theo ý cười nàng không lạnh nhạnh bộ dáng lệnh vừa mới xuống xe nương tử nhóm xem đến ngẩn ngơ Bang một cái tuyết cầu chuẩn chuẩn mà nện ở đang ở phát ngốc hàng tầm trên đùi ngay sau đó mặt khác nương tử cũng đều tao hương nhiễm vận ngươi đánh lén ta hàng tâm bực một bên bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất đoàn tuyết cầu một bên căm giận mà chỉ trích nhiễm vận đắc ý rào giặt nói ai cho các ngươi phát ngốc binh bất tiếm trá chúng ta cái này kêu mỹ nhân kế Nàng một bên nói, trên tay động tác chút nào không chậm, tam bảo ở bên cạnh cho nàng đoàn mười mấy tuyết cầu, lập tức, không nói hai lời, một đám nương tử liền hỏa lực hung mánh mà khai chiến. Bởi vì nhiễm vận khởi đầu, lại nói cái gì Mỹ nhân kế, mấy cái chúng chiêu nương tử, đều đem nhiễm nhan hoa đến nhiễm vận một bát sôi nổi đối nàng triển khai công kích. Nhiễm nhan trước trốn rồi vài cái, mới rút ra không tới đoàn tuyết cầu, bắt đầu ra sức phản kích. Bởi vì rất nhiều năm chưa từng ném tuyết. Nhiễm nhan cả người chật vật bất ham, nhưng tâm tình lại càng ngày càng tốt, cũng càng thêm ngoạn nhi đến khai, đơn giản cởi áo tràng, nghiêm túc mà ngồi xổm trên mặt đất đoàn lên, thỉnh thoảng lại trốn tránh thình lình đánh lén tuyết đoàn. Vừa mới bắt đầu, các nàng phần lớn tập trung ném nhiễm vận cùng nhiễm nhan, mà nhiễm vận biết rõ không thể dùng lực mọi người, liền chuyên môn tạp Hàn tầm. A tầm ngươi chơi xấu, như thế nào có thể làm thị tì ở phía trước biên chống đỡ nhiễm vận hét lớn? hàn tâm từ chật vật thị tỷ phía sau vươn đầu tới phản bác nói liền hứa ngươi dùng mỹ nhân kế còn không được ta bảo tổn chủ lực nói nàng còn nhân cơ hội ném một cái tuyết cầu hàn tâm gian lận mau tạp nàng nhiễm vận hướng nhiễm nhan hô to một tiếng kết quả mặt khác nương tử cũng bị điều động lên tức khác xoay trận doanh sôi nổi bắt đầu chiều hàn tầm ném tuyết đoàn bị mọi người vây quanh hàn Tâm thị tỷ cũng chỉ có thể ngăn trở một mặt mà thôi nhiễm nhan thấy nàng làm rùa đen rút đầu Liền liều mạng mà đem tuyết đoàn hướng nàng trên mông tiếp đón, mọi người cũng cảm thấy thú vị, sôi nổi nói theo. Ai ưu trương tứ nương, ngươi như thế nào tạm ta chính náo nhiệt trùng, nhân dân bên trong bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Ngay sau đó liền có người thét to, ai tạm ta. Thống nhất liên minh chỉ một thoáng hóng mất, trên nền tuyết loạn thành một nồi cháo, nương tử nhóm bắt lấy tuyết đoàn bắt đầu cho nhau ném. Cái này, đại gia muốn phòng người nhiều, mục tiêu cũng nhiều, chơi lên càng thêm vui sướng. Trong lúc nhất thời cánh đồng bắt ngát tiếng thét trói thai, vui cười thanh, còn có người hét lớn mô mô, ngươi cho ta trở lình tinh nói, thật náo nhiệt. Từ chính gia tư viên bên kia theo sau lại đây nương tử nhóm thấy thú vị, cũng đều sôi nổi dừng lại xe ngựa, mang theo thị tỷ gia nhập tiến bảo. Trên cơ bản đều là thị tỷ đoàn tuyết cầu, nương tử nhóm cho nhau ném, nhiễm nhan cảm thấy không thú vị, nếu nàng nếu là lấy tuyết cầu đi ném người khác thị tỷ. Những cái đó thị tỷ thấy nàng là chủ tử khẳng định không dám phản kích, nhiễu loạn không được hiện tại trạng huống Vì thế nhiễm nhan cùng vãn lục thay đổi đổi, nàng tới đoàn tuyết, làm vãn lục đi công kích người khác cùng lương, bị vãn lục tạp chung người, vừa thấy đối phương cũng là cái thị tỷ, liền không khách khí cũng đem tuyết cầu tiếp đón đi lên. Mấy tức chi gian, thị tỷ nhóm liền nổ tung nổi, phải biết rằng vẫn luôn đoàn tuyết lại không thể ném cảm giác là rất thống khổ, các nàng bùng nổ lên. tuyết trượng đánh đến liền càng thêm mánh liệt. Nương tử nhóm trong tay tuyết đoàn thiếu, vốn là loạn trường hợp, càng thêm loạn cả lên. Lúc này mọi người đều ngoạn nhi ở cao hứng, các nàng cũng chưa từng trách cứ chính mình thị tỷ. Nhiễm nhan chính hưng phấn, cầm tuyết đoàn loạn tạp một hồi, sau đó đã bị người truy được đến chỗ tán loạn, cũng chưa từng phát hiện nói nhi thượng nhiều vài chiếc xe ngựa. Càng có vài người nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chầm chầm đuổi theo thân ảnh của nàng, mà trong đó một cái Đó là tiêu tụng, Hắn chưa từng có gặp qua như vậy nhiễm nhan, lúng đồng tiền như hoa, ở trên nền tuyết giống như mai con giống nhau, cả người dính tuyết, bộ dáng trật vật bất ham, trên mặt bởi vì vận động mà hiện lên yên hà đỏ ửng, mị diễm không gì sánh được. Tiêu tụng chỉ cảm thấy tim đập vẫn luôn ở gia tốc, phảng phất nhiễm nhan như mai con giống nhau thân ảnh chui vào hắn trong lòng, đến cuối cùng thế nhưng chỉ có thể nghe thấy chính mình thỉnh thịch, thỉnh thịch như sấm giống nhau tiếng tim đập. làm hại hắn tưởng rời đi tầm mắt, rồi lại luyến tiếp rời đi. Sắc trời dần dần chậm, ném tuyết nương tử nhóm một đám đều kiệt sức, liền thương lượng lần sau tuyết thiên thời điểm, lại ước ra tới ném tuyết. Khoác áo choàng lúc sau, cho nhau giới thiệu một phen, liền từng người hướng nhà mình trên xe ngựa đi. A mặt sau không biết vị nào nương tử vướng một ngã, tiêu sợ hãi ra tiếng. Mọi người không đánh không có nhau, bởi vậy cho nhau chi gian đều sinh ra vài phần thân thiết cảm. Liền đều dừng lại bước chân, lại đây hỏi một chút có hay không bị thương. Chưa từng bị thương, chỉ là bị thứ gì vướng một chút, đa tạ bọn tỉ mội quan tâm. Lưu tứ nương đá đá trên chân tuyết, chiều mọi người không người trí tạ. Nhiễm nhan ánh mắt chuyển qua nàng dưới chân, thấy cùng tuyết khỏe với nhau một đoạn màu trắng đồ vật lộ ra tới. Trên mặt đất tuyết đã bị dâm đến một mảnh hỗn độn, kia xương cốt cùng bùn tuyết trồng sen cùng nhau. Nếu là không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới. Lấy nhiễm nhan kinh nghiệm, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là một đoạn xương cốt, hơn nữa là một đoạn người cẳng chân cốt. Người cẳng chân cốt cùng mặt khác động vật bất đồng, là từ xương ống chân cùng xương mát tạo thành. Xương ống chân ở vào cẳng chân nội sườn, đầu trên thô to, hướng vào phía trong sườn cùng ngoại sườn sông ra bộ phận, xương nội sườn khỏa cùng ngoại sườn khỏa. Hai khỏa mặt trên các có một quan tiết mặt cùng xương đùi tương tiếp. Từ vẻ ngoài thượng xem. tựa như một cây xương cốt chia làm hai can trung gian chạm rỗng suy xét đến ở đây đều là chút nương tử khả năng là gan đều không lớn nhiễm nhan liền chưa từng lộ ra ngược lại thuốc giục nói tuyết trời tối đến sớm thả chư vị trên người đều ướt đẫm vẫn là chạy nhanh hồi trong xe ho khô sinh bệnh sự tiểu nếu là bị cởi trách đã có thể không ổn nhiễm nhan nghiêm trang mà nói ra lời này cho đến mọi người khanh khách cười không ngừng nhưng cũng đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị vội vàng chạy về xe ngựa các thiếu nữ thấy trên đường cư nhiên nhiều mấy chiếc xe ngựa còn có mấy cái lang quân trắng trận táo bạo mà nhìn chằm chằm các nàng tức khắc đỏ bừng mặt vội vàng bước lên xe ngựa nhanh chóng rời đi nhiễm nhan do dự mà muốn nên làm cái gì bây giờ lấy nàng hiện tại thân phận cũng không tiện trực tiếp đi đem thi thể bái ra tới kiểm nghiệm hoặc là đi báo quan nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không bằng nói cho tiêu tụng nhiễm nhan đang chuẩn bị lên xe liền nghe thấy một cái trầm ổn từ tính thanh em gọi nàng, thập thất nương. Nhắc tào tháo tào tháo đến nhiễm nhan quay đầu lại nhìn tuyết trung đĩnh bạt như tùng nam nhân, cùng hắn ánh mắt tương tiếp, không cấm có chút hoàng hốt, hắn ánh mắt quá mức loa mắt, lệnh người không dám nhìn thẳng. Người hôm nay đi trình phủ yến tiêu tụng trong lòng có chút khẩn trương sợ nàng nói cho hắn, là đi giúp chồng quân đi. Nhiễm nhan nghĩ đến kia xương cốt sự tình, liền khởi chiều hắn đi qua đi. Lúc này xe ngựa đã đi được không sai biệt lắm, dư lại mấy chiếc cũng đang muốn rời đi. Trên nền tuyết có thi thể. Nhiễm nhan trực tiếp nói. Tiêu tụng ngàn tính vạn tính cũng không tính đến nhiễm nhan vừa lên tới liền cùng hắn nói lời này. Thoáng sửng sốt một chút, liền nói, ở nơi nào. Nhiễm nhan lánh tiêu tụng hướng mới vừa rồi nơi trên nền tuyết đi, nàng túi đầu cẩn thận phân biệt phương vị, lại chợt thấy đến trên vai chầm xuống, nàng ngẩng đầu tới xem. lại thấy tiêu tụng đem chính mình áo khoác giải xuống dưới khoác ở nàng trên người một cổ thanh nhã nam nhân hơi thở chỉ một thoáng đem nàng vây quanh tiêu tụng như là chưa từng nhận thấy được nhiễm nhan ngượng ngùng duỗi tay đem nàng áo choàng mặt sau mũ xả ra tới cho nàng mang ở trên đầu đầy đầu mồ hôi chúng gió dễ dàng cảm lạnh kia cực hảo nghe thanh âm từ trong thai như điện lưu giống nhau thoáng tiến đáy lòng lại đến tư chi làm người cả người có chút mềm mại ta không cần Nhiễm nhan vội vàng muốn cởi bỏ áo khoác. Tiêu tụng bật cười khinh khách, đừng tùy hứng. Nhiễm nhan ngẩn ngơ, nhiều ít năm không ai nói như vậy nàng không, giống như chưa từng có, nàng từ nhỏ vẫn luôn là cái theo khuôn phép cũ hảo hải tử. Đi thôi, làm chính sự quan trọng. Tiêu tụng đánh gãy nàng suy nghĩ, thúc giục nói. Nhiễm nhan gật gật đầu, tiếp tục túi đầu phân biệt, rốt cuộc, thấy kia đoạn cùng tuyết sắc hốn vì nhất thể cẳng chân cốt. Nàng quan tính mà liền dùng tay đem mặt ngoài bao trùm tuyết thanh trừ, tiêu tụng cũng chưa từng ngăn cản. Vãn lục cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ, trung quanh một mảnh tuyết thực mau bị rửa sạch khai, lại phát hiện, chỉ có một đoạn cẳng chân cốt. Cốt hình nhỏ lại mà nhược, cốt chất nhẹ, đại khái là cái nữ tính. Nhiễm nhan thuận miệng nói, tiêu tụng dương mắt quan vọng bốn phía, phát hiện ước chừng mấy trăm trượng xa địa phương có một chỗ cánh rừng, liền nói, này xương cốt có thể là bị giã thú từ nơi khác ngầm lại đây. Nhiễm nhan tán đồng, bởi vì nơi này mọi nơi bình thản, cũng không phải cái giết người chôn thi hảo địa phương. Hơn nữa nơi này ở vào quan đạo rất gần, nếu nói có người té xỉu hoặc là cấp tính tử vong, nằm ở chỗ này cũng thực dễ dàng đã bị người phát hiện. Còn có thể nhìn ra cái gì sao tiêu tụng hỏi. Nhiễm nhan cẩn thận quan sát này đoạn xương đùi, phát hiện mặt trên có một ít vết thương, mặt trên này đó vết thương, có thể là dã thu gặm thực thời điểm lưu lại, mà này một cái. Nhiễm nhan chỉ vào một cái nhợt nhạt lại lề sách chỉnh tề vết thương, này chỗ thương bốn phía xương cốt không có vỡ vụn dấu vết, có thể là vũ khí sắc bén tạo thành, như vậy đồ vật nhẹ nhàng lại thập phần sắc bén. Còn có, căn cứ cái này xương đùi lớn nhỏ chiều dài phỏng đoán, nữ tử này thân cao ước chừng ở năm thức năm tà Hữu Tuổi không hảo phán đoán, nhưng căn cứ hai đoàn cốt phùng khép lại trạng hướng tới xem, ước chừng ở thập thất tuổi đến 40 tuổi tri gian. cốt cách cơ hồ không có phong hóa tình hình tử vong hẳn là không tính lâu lắm đường chiều một thước tương đương ba điểm bảy cm năm thước năm đại khái là một m sáu đến một m sáu chín chi gian thuộc về tương đối thon dài dáng người ân tiêu tụng gật gật đầu đáy mắt mang theo một tia như có như không ý cười hắn thích nhìn nàng nghiệm thi khi tự tin tự tin mà không tự phụ đối đãi thi thể không chút cầu thả nghiêm túc thái độ lệnh người đối nàng tràn ngập tín nhiệm cảm sắc trời không còn sớm ngươi về trước phủ đi ta đồng tiền người sưu tầm thi thể đến lúc đó lại thỉnh ngươi lại đây nghiệp thi nhiễm nhan ngẩn ra một chút tiếp theo gật gật đầu trở lại trên xe ngựa nhiễm vận vẻ mặt cổ quái mà nhìn chằm chằm nàng xem nhiễm nhan lúc này mới ý thức được chính mình trên người còn khoác tiêu tụng áo khoác Thập thất tỷ, ngươi cùng tiêu thị lang nhiễm vận vẻ mặt bát quái địa đạo nhiễm nhan ngẹ lời Cân nhắc sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, có một số việc muốn nói. Nhiễm vận tiết khí, ngươi lời này, liền có lệ trình độ đều không đủ. Xe ngựa chậm rãi chạy lên, nơi xa một cái gò đất thượng lập này một bộ huyền y, y hề. u hề, ánh mắt theo nhiễm nhàn xe ngựa, không biết suy nghĩ cái gì. chương 205 cơ hội tới. Phong bỗng nhiên lớn một ít, đem trên mặt đất phủ tuyết cuốn lên, cùng không trung bay xuống đông tuyết hôn vì cùng nhau, tựa như bỏ sóng giống nhau. đem tầm mắt chế lớp, tô phục đơn giản thu hồi dù với khâu thượng cô đơn kết lập. Ở đây trời phong tuyết chi gian, còn có thể thấy nơi xa tiêu tụng một bộ màu đỏ quan phục, đang ở đâu vào đấy mà chỉ huy cấp dưới siêu tầm cái gì. Mới vừa có như vậy một khắc, tiêu tụng đem áo khoác khoác ở nhiễm nhan trên người khi, cho dù hắn luôn luôn cảm xúc dao động không lớn, lại cũng tinh tưởng cảm giác được chính mình đã cao hứng lại bi ai. Cao hứng cái gì lại bi ai cái gì tô phục cũng không phải rất rõ ràng. Nhiễm nhan ở hắn trong lòng, chiếm một cái đặc biệt vị trí. Nàng cùng hắn ở nào đó phương diện như thế giống nhau, lại là duy nhất đáng giá hắn tín nhiệm người. Có lẽ, là thế nàng cao hứng, rốt cuộc chờ tới rồi một cái tốt quy túc, mà không cần như hắn như vậy độc thân lưu lạc hậu thế thượng, mà bi ai, nàng quy túc chung quy cùng hắn không quan hệ. Tô phục lỗ thai khẽ nhúc đích. Nghe thấy gào thét phong tuyết có tiếng bước chân nhanh trong hướng hắn bên này tới gần, liền xoay người lại nhìn thoáng qua, rồi sau đó đứng yên trở. Tô thái y để, điện hạ thỉnh ngài đến tư viên nghị sự. Người tới đứng ở khâu hạ chắp tay nói. Cùng phong đem hắn thanh âm thổi đến rách nát, tô phục lại dễ dàng mà phân rõ trong lời nói ý tứ, hơi hơi cắp đầu, từ khâu trên dưới tới, lạnh băng thanh âm cùng phong tuyết hòa hợp nhất thể, dẫn đường. Người nọ cung kính mà lên tiếng. chạy chậm ở phía trước dẫn đường. Nhiễm phủ xe ngựa vừa mới tại nội môn nói trước dừng lại, nhiễm vận sợ bị mẫu thân bắt lấy, liền lòng bàn chân mặt du nhảy xuống xe ngựa nhanh như chấp mà chạy về chính mình trong viện. Trở lại cùng nhã cư, giặt sạch cái nước cấm tám, hình nương ở trong phòng ngủ điểm thượng ấy chỉ chậu than, nhiễm nhan hoa ở trên giường không khỏi thư khẩu khí. Tổng thể tính ra, nàng hôm nay tâm tình cực hảo, tuy rằng bắt đầu thời điểm không như mong muốn. Nhưng cuối cùng vẫn là nhận thức không ít người, cho dù những cái đó nương tử thân phận cũng đều không tính quá cao, nhưng có một ít nhân mạch, tổng so không có hảo. Hú hồ, hôm nay trận này tuyết trượng chơi đến thật là vui sướng tràn trề. Nương tử, nay cũng coi như là giản xếp xuống dưới, tiểu mãn kia nha đầu hình nương cho rằng nhiễm nhan quên mất, liền mở miệng nhắc nhở nói. Nhiễm nhan từ giường biên sở đến gần nhất ở nghiên cứu một quyển y dề thư, mở ra đến kẹp tờ giấy một tờ. hỏi, nàng gần nhất đều đang làm cái gì? Ở trong sân làm vẩy nước quét nhà. Hình nương tức khắc minh bạch nhiễm nhan là ở thử tiểu mãn, nghĩ nghĩ lại nói, nàng vẫn luôn chưa từng rời đi sân, nhưng ở đường xá thượng sự tình, lao nô liền không được biết rồi nương tử lúc trước cô ý phóng nàng cùng thập bát nương cùng nhau đi, hay không cũng là vì thử. Nhiễm nhan gật gật đầu, ta lệnh nàng đi hầu hạ sư phụ, cũng thỉnh sư phụ hỗ trợ chú ý nàng nhất cử nhất động. Ngày mai ta đưa Nguyễn không đi thanh ấm ám khi, sẽ đi vấn an sư phụ. Hình nương tán đồng gật gật đầu, rồi sau đó chần chờ một chút, mới hỏi nói, Nương tử, kia áo khoác là tiêu thị Lang đi. Ân. Nhiễm nhan lên tiếng, chợt nhớ tới chính mình rõ ràng công đạo quá vãn lục đừng nói ra việc này, liền hỏi nói, ngươi như thế nào biết? Hình nương thở dài, thuận tay đem trên bàn áo khoác xốc lên, lộ ra cổ áo chỗ thêu văn, loại này kính một tức tiểu đóa hoa văn dạng. chỉ có tứ phẩm đến thất phẩm mệnh quan triều đình mới có thể dùng nhiễm nhan gật đầu tiếp tục lật xem ý thề thư hình nương thấy nàng không để bụng bộ, bộ dáng không cấm nói nương tử không muốn gả tang tiên sinh lão nô đoạn sẽ không vì thanh danh phú quý đi khuyên nương tử một lời nửa ngữ nhưng lão nô muốn khuyên nương tử chớ nên nối tiêu thị lang sinh tình vạn nhất nương tử bởi vậy có cái tốt xấu lão nô nhưng như thế nào hướng dưới chín suối phu nhân công đạo nói Hình nương trong mắt đã có lệ ý, phu nhân lâm trùng trước lôi kéo tay nàng, chỉ tới kịp nói ra một câu ai nhan liền nuốt khí, phu nhân ở nhiễm ra không hề lưu luyến, chỉ có không yên lòng này nữ nhi duy nhất. Hình nương, không bằng ngày khác hỏi thăm một chút, vị nào cao nhân thiện xem mệnh lý, giúp ta nhìn xem đi. Nhiễm nhan biết cùng hình nương giảng đạo lý là giảng không thông, hình nương tin quỷ thần, một khi đã như vậy cũng chỉ có thể từ nơi này xuống tay, mọi người có mọi người mệnh số. Nếu ta đời này chú định là phải gả cho tiêu tụng, bị hắn khắc chết, kia cũng là không nhưng nghề hà sự. Phi phi phi hình nương giận dữ mà nhìn nhiễm nhăn nói, nương tử những lời này cũng không thể nói bậy, trên đầu ba thước có thần minh, không thể hổ ngôn loạn ngữ. Nhiễm nhan cười nói sang chuyện khác, làm hình nương cùng quản gia đánh một tiếng tiếp đón, ngày mai mượn một chút phòng bếp, cấp sư phụ làm vài đạo đồ ăn đưa đi. đại hình nương rời khỏi sau. nhiễm nha liền bắt đầu cân nhắc hay không thật sự nếu muốn biện pháp đi mượn sức võ tắc thiên từ xưa gần vua như gần quan nếu là từ hiện tại liền chạm hảo trận doanh mọi chuyện đều tham dự nói đến cuối cùng không chừng liền sẽ rơi xuống một cái qua cầu rút ván kết cục hơn nữa võ tắc thiên nhất gian nan thời khắc là trinh quán những năm cuối đến vĩnh huy 2 năm một đoạn này thời gian trinh quán chi trị còn còn có mười mấy năm hiện tại liền đầu nhập vào nàng có phải hay không sớm chút cùng với như thế còn không bằng nghĩ biện pháp khiến cho lý thế dân chú ý, này mười mấy năm vẫn là có tương lai. Suy nghĩ cẩn thận này rất nhiều sự tình, nhiễm nhan trong lòng cũng liền có một cái đại khái phương hướng, tính toán hậu thiên đi tìm lưu thanh tùng thương lượng một cái cụ thể phương án. Sáng sớm hôm sau, hiểu tiếng trống vừa mới vang lên, nhiễm nhan liền khởi sụp. rửa mặt trải đầu xong lúc sau, liền đi phòng bếp. Đầu bếp nữ nhóm đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng, nhiệm vụ phòng bếp rất lớn. Bởi vì tối hôm qua đã chào hỏi, cho nên có một cái bệ bếp chuyên môn cấp nhiễm nhan không? Nhiễm nhan ở trong buồn rửa tay, liền bắt đầu thuần thục mà sát rau. Nàng một chút đau, liền khiến cho quản sự nương tử chú ý, nhưng bởi vì nhiễm nhan vẻ mặt người sống chớ gần, nàng không dám qua đi quấy rầy. Thẳng đến trong nồi đông pha thịt hương khí tràn ra, toàn bộ phòng bếp nội đều tràn ngập hương mà không nhị, câu nhân nhũ đầu khí vị, đầu bếp nữ nhóm sôi nổi dỗi đầu nhìn xung quanh. Quản sự nương tử cũng nhịn không được thò qua lôi kéo làm quen, nương tử thật đúng là hiền huệ, này nấu thực tay nghề sợ là liền trong cung ngự chủ đều cam bái hạ phong đi. Nhiễm nhan bất thời giờ quay đầu nhìn quản sự nương tử liếc mắt một cái, ánh mắt đầu tiên ấn tượng chính là béo, kia hình thể, đó là ba cái nhiễm nhan cột vào cùng nhau phỏng chừng cũng không thắng nổi nàng, bởi vì mập mạp ngũ quan thoạt nhìn đều không phải thực rõ ràng, đặc biệt một đôi mắt trực tiếp bị thị xếp thành hai điều tế phùng. Nhưng là làn da thực hảo, cười rộ lên hai má có rất sâu má lún đồng tiền, nhưng thật ra thực thảo hỉ. Quay đầu lại ta lệnh người đem phương thuốc gửi bản sao cho ngươi. Nhiễm nhan nói xong, trong lòng dừng một chút, cảm thấy chính mình có phải hay không quá trực tiếp. Kia quản sự nương tử lại không thèm để ý, vui mừng quá đỗi, cười đến không khép miệng được. Nương tử thật thật là sảng khoái, bực này tuyệt diệu tay nghề đều không tăng tư, nô tỳ tiêu phúc đoàn, ngày sau nương tử nếu là phải dùng phong bếp. Chỉ lo cùng nô tỷ nói một tiếng liền thành, không cần thông qua quảng hành ra. Cảm ơn. Nhiễm nhan cảm thấy phúc đoàn tên này cùng nàng thật sự hợp sấn, liền triều nàng hơi hơi mỉm cười, lấy kỳ hữu hảo. Phúc đoàn dùng sức mở to hai mắt của mình, sách nói, nương tử thật đúng là mỹ nhân nhi, nô tỳ đánh tiểu liền ở Trường An, kia cũng là gặp qua không ít gia đình giàu có nương tử, thật là đầu một hồi thấy nương tử như vậy là lương người. Nhiễm nhan cũng không nói tiếp, Đối với phúc đoàn tâm lý nàng cũng có thể đoán ra một hai phần. Tựa như lời sau, nơi nơi đều sưng hô mỹ nữ, ở trên phố hỏi cái lộ, nếu là trùng hợp gặp gỡ tuổi trẻ nữ tử, cũng đến nói mỹ nữ, chỗ nào chỗ nào đi như thế nào, nhân ra cũng vui đáp, này bất quá là một loại khách khí phương thức, trong miệng nói như vậy, trong lòng cũng không thấy đến thật là như thế tưởng. Phúc đoàn một lát liền đem nhiễm nhan khen đến bầu trời không có, trên mặt đất khó tìm. giống như toàn trường an Lang quân cưới không nàng, liền tiếp nuối cả đời. Nhiễm nhan chỉ làm rõ thoảng bên hai, thường thường mà sen mồm hỏi nàng một ít trường an phong tục nhân tình, đảo cũng có thể liêu được với vài câu. Nhiễm nhan làm một đạo nô tu hòa yêu nhất đông pha thịt, một cái tham canh gà, một cái tương bạ bụng, còn có vài đạo tiểu xào, mặt khác còn cấp nhiễm bình rủ cùng la thị nấu một nồi gừng băm thịt theo cháo. Buổi sáng ăn sinh khương, tháng qua uống canh sâm. Vào đông sáng sớm ăn cương, là thực tốt dưỡng sinh phương pháp. Ở tại trong nhà người khác, nhiễm nhan luôn có chút băn khoăn, nhiễm bình dụ cùng la thị cũng không thiếu tiền tài, nàng cũng chỉ có thể ở chuyện nhỏ thượng lấy kỳ cảm tạng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, nhiễm nhan tại nội môn lộ trình lên xe ngựa. Xe ngựa sử ra đại môn, đang muốn ở cửa chuyển cái cong, hướng năm đi, lại bị một trận vừa mới ở nhiễm phủ cửa dừng lại xe ngựa chặn đường đi. Đừng nóng vội đừng nóng vội. Chờ ta xuống xe. Bên ngoài truyền đến một cái cấp hoang mang rối loạn nam nhân thanh âm. Nhiễm nhan hơi hơi nhúng mày, vén rèm lên, chính thấy cái kia gầy bà bà thân ảnh muốn đi gọi nhiễm phủ môn, liền ra tiếng kêu, Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng đống chốc xoay người, thấy nhiễm nhan, vui vẻ nói, ta đang muốn tìm ngươi. Lên xe rồi nói sau Nhiễm nhan nói. Lưu Thanh Tùng vội vàng bước lên nhiễm nhan xe ngựa. Nhiễm nhan lệnh xa phu tiếp tục hướng thành nam đi. lưu thanh tùng tràn đầy hưng phấn mà nói ngươi sẽ trị xuyên sao nhiễm nhan trầm mặc một lát ở lưu thanh tùng mong đợi trong ánh mắt chậm rãi lắc đầu nói chị nhưng thật ra sẽ không bất quá thực biết xuyên bệnh sau khi chết thi thể biểu hiện thật là bại cho ngươi ta phải biết rằng cái này làm cái gì lưu thanh tùng như là tiết khí bóng cao su hung hăng mà thở dài hôm qua ta nghe cửu lan nói tấn dương tiểu công chúa bị bệnh bệ hạ nguyên bản chuẩn bị hôm nay đi hoài châu hành trình cũng hủy bỏ Hiện tại chính gấp đến độ đảo quanh đâu ta nghe cửu lang nói bệnh trạng rất giống là xuyễn, hơn nữa trưởng tôn hoàng hậu chính là hoàng với xuyến bệnh, khẳng định là di truyền A. Lưu Thanh Tùng lấy một loại ngươi hiểu ánh mắt ba ba mà nhìn nhiễm nhan. Không cần như vậy xem ta, lại xem ta cũng không thể lập tức liền sẽ trị xuyến. Nhiễm nhan cũng đều không phải là thật sự sẽ không trị liệu, đối với xuyến bệnh phát cơ chế, cứu trị, điều dưỡng, nàng cũng đều thập phần hiểu biết. Nhưng chữa bệnh chỉ là lý luận xuông vô dụng, phải có phong phú lâm sàng kinh nghiệm mới có thể đủ xưng là sẽ trị. Nhiễm nhan biết cái này tấn dương công chúa, nàng nhũ danh têu hủy tử, là lý thế dân thương yêu nhất công chúa, từ trưởng tôn hoàng hậu qua đời, lý thế dân liền đem hủy tử cùng lý trị cùng nhau mang theo trên người tự mình giáo dưỡng, nghe nói liền phê sổ con thời điểm, đều sẽ đem hủy tử ôm với trên đầu gối. Hủy tử ngoan ngoãn lanh lợi, một chút đại liền sẽ xem mặt đoán ý. thực sẽ hống người niềm vui nhìn thấy phụ hoàng tức giận biết xem xét thời thế mà vì ai huấn người ta nói vài câu lời hay chậm rãi tiêu rất thái tông tức giận cả triều văn võ có không ít người chịu quá tiểu công chúa ân huệ bởi vậy đều đem nàng đương bảo bối mà cung phụng rất là yêu thích có thể nói nếu có thể được đến trị liệu tấn dương công chúa quyền lợi muốn làm cái gì đều làm ít công to nhiễm nhan con ngươi dần hiện ra xưa nay chưa từng có sáng giỏi trầm ngâm nói cái này Cũng có thể sẽ Nàng tin tưởng sự thành do người Thấn Dương công chúa chết vào trinh quán 18 năm Còn có 7 năm thời gian Nếu trong khoảng thời gian này chuyên tấn công xuyên bệnh Ở trên phố tự chuốc lấy phiền phức người tiến hành trị liệu Tích lũy kinh nghiệm Giả lấy thời gian chắc chắn có sở thành Hơn nữa Tương đối với cổ đại bác sĩ Nàng ưu thế chính là càng thêm hiểu biết cái này bệnh Càng biết rất nhiều bọn họ còn chưa từng hiểu biết dược vật cùng điều dưỡng phương pháp Chương 206 dèm pha. Từ thành Nam trở về, nhiễm nha liền bắt đầu cẩn thận hồi ức hết thể có quan hệ với xuyến chứng tin tức, hơn nữa đem chúng nó đều kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục xuống dưới. Mà Lưu Thanh Tùng chủ yếu phụ trách ở trên phố tìm kiếm có xuyến bệnh người bệnh. Nhiễm nha nghiên cứu chế tạo độc dược, trải qua không ngừng cải tiến hoàn thiện, nhiều lần ở lao thử trên người thực nghiệm lúc sau, rốt cuộc đạt tới một cái tương đối lý tưởng hiệu quả. Đem bệnh phát quá trình cùng thi thể thượng dấu vết giảm bất đến thấp nhất, nếu dùng hiện đại kỹ thuật đối tế bào cắt miếng quan sát nói, khẳng định có thể phát hiện manh mối, mà ở đại đường, ngay cả nhiễm nhan chính mình cũng không có càng tốt phương pháp nghiệm chứng. Đến nỗi hạ độc con đường, nhiễm nhan cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhiễm bình dụ vừa mới bắt đầu là muối thương làm giàu, sau lại triều đỉnh không chê mối tiêu thụ, không cho phép có tư mối tồn tại, vì thế mới đổi nghề bắt đầu làm gạo thóc sinh ý. Lúc sau bắt đầu đề cập các ngành sản xuất, nhiệm thị tuy rằng không phải hoàng thương, nhưng có rất nhiều con đường có thể thẩm thấu, bắt được cống phẩm gia công quyền lợi, tỉ như nhiễm thị liền vẫn luôn phụ trách giang nam dệt lúc ban đầu tơ sống thu thập, này cũng không phải hạng nhất thập phần kiếm tiền việc, nhưng có lợi cho củng cố nhiễm thị ở trường an địa vị. Thay lời khác tới nói, nếu là nhiễm nhan muốn hạ độc, có rất nhiều biện pháp có thể lựa chọn, chỉ cần làm được không lưu dấu vết có thể. Nhưng hiện tại tiêu tụng đã nhúng tay việc này, cũng dặn dò nàng không cần xúc động, cho nên nhiễm nhan chuẩn bị độc dược cũng chỉ là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhiễm nhan ngồi ở phòng thí nghiệm, yên lặng đem dược thu hảo. Nương tử, thập lang tới. Ngoài cửa, vãn lục thanh âm truyền đến. Nhiễm nhan động tác một đốn, ngay sau đó nhanh hơn động tác, đem đồ vật thu thập hảo, đẩy cửa đi ra ngoài, chính thấy nhiễm vân sinh cởi gốc dày, đi lên hành lang gấp khúc Thập ca nhiễm nhan kỳ quái hắn vì sao nhanh như vậy liền đã trở lại. Nhiễm vân xinh đẹp mặt mày hơi mang một tia u sầu, nhìn thấy nhiễm nhan miễn cưỡng cười cười. Phát sinh chuyện gì nhiễm nhan thấy hắn như vậy bộ dáng, không cấm có chút lo lắng. Nhiễm vân sinh thở dài, một mặt hướng trong phòng đi, một mặt nói, lúc này thật là hại tiêu lang quân. Như thế nào nhiễm nhan đi theo vào phòng. Trên phố nghe đồn sôi nổi, đều là bất lợi với tiêu lang quân nói. Hiện tại hình bộ cùng ngự sử đài quan hệ vi diệu, bọn họ đang lo bắt không được hình bộ cái đuôi việc này vừa ra, buộc tội dâm sớ sợ đều đã là chỉnh tới rồi thánh thượng ngự án thượng. Nhiễm vân sinh cùng nhiễm bình dụ quyết định phải bắt được tiêu tụng này cây đại thụ thời điểm, cũng không phải không nghĩ tới các loại tình huống, lại cô đơn không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy lệnh người nan kham nghe đồn. Đến tột cùng sự tình gì nhiễm nhan khẽ như mày. Nhiễm vân sinh bất đắc dĩ nói. hiện tại trên phố nghe đồn nói tiêu lang quân bởi vì khắc thê mệnh cưới không phu nhân cho nên bắt đầu tốt hơn nam phòng còn ẩn giấu một cái ở trong phủ. Tàng cái kia tự nhiên chỉ chính là nhiễm vân sinh xuất hiện loại này dèm pha ngự sử đại không tránh được muốn tham hắn một cái sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Đức hạnh có thất linh tinh vợ này ở con đường làm quan thượng ảnh hưởng không thể nói không lớn. Kia thập ca trở về hắn có biết nhiễm nhăn hỏi nhiễm vân sinh gật đầu biết. vẫn là tiêu thị lang phái người lén hộ tống ta hồi phủ. Trên phố tuy rằng truyền đến ồn ào huyên áo, chính là ta thân phận lại không có bại lộ. Có thể thấy được tiêu tụng đem bảo mật công tắc làm được cực hảo, nửa điểm cũng không có hỏng rồi nhiễm vân sinh thanh danh, nhưng chính hắn xem như đáp đi vào. Cũng chính bởi vì vậy, nhiễm vân sinh mới cảm thấy rất là ấy náy, rốt cuộc vừa mới bắt đầu bọn họ chỉ là tồn lợi dụng tâm tư. Nhiễm nhan nhẹ nhàng thở ra, khuyên đủ, thập ca chớ có lo lắng Tiêu lang quân trà trộn quan trường nhiều năm, như thế nào sẽ không biết trong đó lợi hại. Theo ta thấy tới, hắn này cử tất nhiên là có thâm ý. Trên phố người không biết nhiễm vân sinh thân phận, cũng không đại biểu tất cả mọi người không biết, ít nhất cái kêu ba lăng công chúa khẳng định là được tiếng gió, mục đích đã tới, cho nên tiêu tụng không ngăn cản nhiễm vân sinh hồi phủ. Liên tính ngự sử đại không làm gì được hắn, nhưng tiêu thị tộc quy ra pháp nghiêm khắc, truyền ra như vậy nghe đồn. Nhục nhã danh dự gia đình nhiễm vân sinh thanh âm tiệm thấp. Không nói đến tộc quy gia Pháp, riêng là Tống Quốc công khắc nghiệt cũ kỹ tính tình, nếu là biết được việc này, cũng đủ tiêu tụng đối phó một thời gian. Hắn nếu ôm thượng thần, tất nhiên là có so đo, thập ca không cần quá lo lắng. Nhiễm nhan thập phần khẳng định địa đạo. Nhiễm vân sinh ánh mắt hơi hơi chớp động, nhìn nhiễm nhan sau một lúc lâu, mới nhịn không được nói, ta cũng thoáng biết tiêu thị lang là người, hắn làm việc từ trước đến nay ổn trọng. Nhưng nhi nữ tỉnh trường việc, dễ dàng làm người choáng váng đầu óc thả xem hắn lần trước tình nguyện chậm trễ báo cáo công tác, cũng chạy về tụ thủy trấn nếu không, ta cũng sẽ không nghĩ nhiều. Hơn nữa, lần này tiêu tụng ra tay tương trợ, nhiễm vân sinh cũng không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân. Nói xong lời này, nhiễm vân sinh không khỏi có chút hối hận, cứ như vậy chẳng phải là làm nhiễm nhan đi thừa cái này tình ngay sau đó lại vãn hồi nói, cũng là ta gần mấy ngày nay tâm thần không yên. Vốn lo vô cơ thôi, A nhan ngàn vạn chớ có đem ta nói để ở trong lòng. Nhiễm nhan hơi hơi mỉm cười, thập ca cũng không phải là xem thường ta những lời này người đó là không nói, ta chẳng lẽ không thể tưởng được yên tâm đi, ta sẽ chú ý đúng mực. Nhiễm vân sinh trên mặt cũng có miệng cười, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn mấy ngày này thật sự là lo lắng hái hùng, đều không phải là bởi vì lá gan quá tiểu. mà là bởi vì đối với ba lăng công chúa cái kia tư viên nghe đồn nghe được quá nhiều nghe nói ba lăng công chúa dùng nha phiến không chế cầm tù tuổi trẻ lang quân nghiện ma túy phát khi cái gì tôn nghiêm lý trí đều không màng tùy ý nàng dâm loạn nha phiến cũng chính là cần xa cùng nha phiến sớm tại đời nhà hán trương khiên đi xứ tây vực thời điểm liền truyền vào trung quốc mà ở thời đường đặc biệt là bao hàm toàn diện đại đường những cái đó thế ra ăn chơi chắc táng cũng không thiếu xì kè. Nhiễm vân sinh không thể thiếu muốn tiếp xúc loại người này, thậm chí còn đã từng đi qua một hồi xì si ke tụ chúng ám điểm. Những người đó hưng phấn lên căn bản chính là kẻ điên, trường hợp muốn nhiều thối nát liền nhiều thối nát, hắn đời này sẽ không tưởng cùng cái loại này đồ vật dính lên biên. Bởi vậy ở không có bất luận cái gì an toàn bảo đảm tình hình hạ, nhiễm vân sinh thậm chí đều có thể tưởng tượng đến chính mình hắc ám tương lai, làm một người bình thường, như thế nào có thể không sợ. Thập ca, ngươi từ từ, nhiễm nhan đứng dậy, bước nhanh đi đến nàng ngày thường dùng để phối dược tiểu nhà cây trung, lấy ra một lọ độc dược phản hồi trong phòng. Nhiễm nhan đem một cái hơi lạnh màu đỏ sẩm tiểu bình xứ giao cho nhiễm vân sinh trong tay, đây là ta chính mình xứng độc dược. A nhan, ngươi nhiễm vân sinh trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nhưng chợt lại thoải mái, hắn cho rằng bất quá là bình thường kích độc, cũng nửa nói dân nói, ngươi này biện pháp hảo. Ngày khác ta nhiều lộng một ít rượu độc dấu ở trên người, mặc dù không thể giết người, cũng hảo tự sát. Nhiễm nhan biết hắn cũng không để ở trong lòng, cho nên trịnh trọng nói, này độc vô sắc vô vị, có thể hòa tan đại đa số vật chất. Hơn nữa tiếp xúc không khí hai ngày đêm lúc sau liền sẽ tự động biến mất, người sau khi chết sẽ không có chúng độc dấu hiệu. Nhiễm vân sinh mở to mục cứng lưới, nhìn Nhiệm nhan nghiêm túc bộ dáng, hắn thật sự không dám nhận làm vui đùa lời nói. Lần trước ở trên thuyền nhiễm vân sinh liền nghe nhiễm nhan nói qua xứng độc dược nói, lúc ấy hắn bất quá cho rằng nhiễm nhan là đối phương diện này tương đối cảm thấy hứng thú, vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng hiện tại xem ra, nhiễm nhan đối phương diện này tạo nghệ không thấp. Thập ca nhiễm nhan bắt lấy nhiễm vân sinh tay, nói, đáp ứng ta nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, vạn nhất kia ba lăng công chúa như cũ không muốn dừng tay, ngươi ngàn vạn chớ có nương tay. Nàng là công chúa. Làm như vậy bất quá là ngọc nát đá tan, ta nhiễm ra. Nhiễm vân sinh lời còn chưa dứt, liền bị nhiễm nhan đánh gãy, chỉ cần ngươi dùng đến thỏa đáng, này độc sẽ không có người có thể phát hiện, ta dám đối với thiên đánh cuộc thể. Ta chỉ cần ngươi hảo hảo, đó là trên đời này công chúa toàn chết sạch, lại với ta có quan hệ gì đâu. Nhiễm vân sinh trong lòng động dung, vẫn chưa trách cứ nàng lời nói đại nghịch bất đạo, rồi tay xoa xoa nhiễm nhan đầu tóc, trong mắt có xương ngủ doanh doanh. cười nói chúng ta ai nhan trưởng thành cũng có thể bảo hộ thật ca hắn như vậy trong mắt thủy quang liễm diễm môi đỏ ngậm cười bộ dáng tựa như mưa bụi mông lung giang nam trên đường ruộng hoa khai khoảnh khắc mỹ lệ kinh diễm lệnh người hít thở không thông nhiễm nhan trong lòng thở dài liền bộ dáng này liền nàng đều nhịn không được thất thần càng xính luận cái kia yêu thích mỹ thiếu niên bà lăng công chúa đâu cùng nhiễm vân sinh nói một lát lời nói sắc trời liền đã sắt đen Nhiễm nhan rửa mặt lúc sau, nằm ở trên giường lại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Tiêu tụng vì nàng làm được quá nhiều, nói bất động dung là gặp người. Nhưng mà, tương lai sự tình ai có thể nói được rõ ràng hắn hiện tại bên người không có nữ nhân, là bởi vì không thể, một khi hắn đi khắp thê tên tuổi đâu. Động dung là một chuyện, nhưng chính mình đến tột cùng đối hắn động tâm sao nhiễm nhan trở mình, từ giường biên lấy ra một quản trường tiêu, xúc tôi lạnh băng cảm giác, làm nàng tâm bình tĩnh rất nhiều. trong đầu cũng đồng thời hiện lên kia trường Tuấn Mỹ gần như yêu dị mặt. Không biết khi nào ngủ, ngay kế tỉnh lại thời điểm, nhiễm nhan phát hiện tiêu trong ổ chăn, đã bị che đến ấm áp Sắc trời vừa mới tảng sáng, phòng trong tiêu đốt chậu than, không có chút nào lạnh leo, nhiễm nhan khoác lửa y đi xuống giường, thấy đặt ở phía trước cửa sổ theo giá, đứng yên trong chốc lát, cầm lấy kéo đem bạch điệp bố tài thành từng khối từng khối, rồi sau đó ngồi ở chậu than trước, cầm kim chỉ Duyên biên tinh tế khe đất Thẳng đến sắc trời đại lượng Vãn lục vén mảnh tử tiến vào Phát hiện nhiễm nhan hơi hơi cong thân mình Tư thái rất là thả lỏng mạ ở phùng đồ vật lụa y thật dài và tao kéo ở sau người tích thượng Quang bên ngoài chân bị đông lạnh đến hơi hơi có chút đỏ lên Sơn trắng nón làng ra Trông rất đẹp mắt Nương tử như vậy là được rồi sao Vãn lục cười nói Cái này tư thái tuy rằng có chút tàn mạ Nhưng tốt xấu so dĩ vãng cái loại này một khi cầm kim chỉ liền cả người nghiêm nghị bộ dáng hảo quá nhiều. Lúc này nhiễm nhan đã phùng hảo một phương khăn, quay đầu đối vãn lục nói, ta hôm nay muốn đi tiêu phủ, ngươi giúp ta trải đầu đi. Vãn lục lên tiếng, liền phải đi ra ngoài mốc nước, lại bị nhiễm nhan gọi lại, không cần cùng hình nương nói lỡ miệng. Ai, đã biết. Vãn lục chấp trước mắt, nhưng chợt thấy kia phương khăn đều nói, nương tử. Ngươi tính toán lấy cái này cấp tiêu làng quân làm tạ lễ có phải hay không khó coi điểm. Nhiễm nhan mặt tối sầm, nắm lên khăn nhìn lại xem, theo rất khá a. Đời trước nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến chính mình có thể theo ra như vậy cao tầng thứ theo phẩm. Tiêu làng quân quyền cao chức trọng, lại là xuất thân môn phiệt thế gia, nô tỉ cảm thấy, cái này lễ nhẹ điểm, nương tử không bằng nghĩ lại vãn lục nói, đi ra cửa ngục nước. Nhiễm nhan nghĩ tới nghĩ lui. Nàng cũng không có gì hảo đưa, liền như vãn lục theo như lời, tiêu tụng xuất thân môn phiệt thế ra, cái gì thứ tốt chưa thấy qua cái này tốt xấu là chính mình thân thủ làm, tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng tương đối có thành ý. Tưởng bãi, nhiễm nhan tử trong dương nhảy ra một khối tơ lụa, tưởng đem khăn bao lên. Vãn lục vừa vặn tiến vào, thấy nhiễm nhan động tác, phụt một tiếng bật cười, thật thật chưa thấy qua nương tử như vậy, dùng đỉnh tốt tơ lụa bao bạch điệp bố. linh 207 khó kìm lòng nổi, một, nhiễm nhan chừng mắt nhìn vãn lục liếc mắt một cái, thẳng thân mình làm nàng trải đầu, chính mình tắt tiếp tục bao khăn. Chờ nàng thập phần nghiêm túc mà ở mặt trên buộc lại cái nơ con bướm, đống nhiên cảm thấy, chính mình như vậy trịnh trọng có thể hay không có vẻ quá coi trọng nghĩ, bay nhanh mà cởi bỏ. Nhiễm nhan du mắt thấy trang đài thượng một khối đơn bạc bạch điệp khăn vải tử, tâm lại cảm thấy, quả thực như vãn lục theo như lời, lễ quá nhẹ. Như thế tưởng bãi, vì thế lại cẩn thận mà bao thượng. Như thế lặp lại vài lần, vãn lục rốt cuộc nhịn không được, nương tử của ta, ngài nói ngài là bao vẫn là không bao, cấp cái thống khoái lời nói, nô tỳ nhìn mệt đến hoảng. Nhiễm nhan động tác một đốn, bỗng nhiên ý thức được chính mình chuyện này làm được quá do dự không quyết đoán, lập tức đem bao tốt khăn phóng tới một bên. Tóc vừa mới sơ hảo, ca lam cùng hình nương liền phủng quần áo cùng mặt khác một ít dùng vật tiến vào. hình nương mới vừa hỏi vãn lục nương tử hành trình thấy vãn lục cấp úng liền liền đoán hai phân bất quá nàng cũng chưa từng nói cái gì giúp nhiễm nhan sửa sang lại ra một bộ hợp sấn quần áo cho nàng thay dùng xong đồ ăn sáng lúc sau nhiễm nhan liền đi trước tiền viện cùng nhiễm bình dụ thuyết minh hướng đi liền lánh vãn lục cùng ca làm tại nội môn trên đường xe ngựa sắp ra cửa thời điểm hình nương dặn dò nói nương tử tới rồi bình khang phường từ mặt chiều chu tức đường cái cửa bắc đi vào Tới gần chợ phía đông đông năng ung, nhiều kỹ người tụ cư, nương tử ra vẫn là chớ có dính dáng hảo. Nhiễm nhan trong lòng rất là cảm động, hình nương liền như mẫu thân giống nhau, ngoài miệng lại nhải mà phản đối, chẳng qua là xuất từ quan tâm, thật tới rồi không thể phản đối hoàn cảnh, lại vẫn là sẽ mở miệng nhắc nhở. Bình khang phường khoảng cách hoàng thành chỉ cách một đạo chu tức đường cái, cùng xung nhân phường đường hẻm Nam Bắc. Địa phương khắp nơi trần chú kinh phòng làm việc gọi là tiến tấu viện. Sùng nhân phường nội có tiến tấu viện 25 cái, mà bình khang phường nội có 15 cái. Mỗi năm thí sinh cùng tuyển ít người tắc mấy ngàn, nhiều đến mấy vạn người, tụ tập kinh thành phó tuyển đi thi, kể trên hai phường nhân là một phố tụ hợp, toại khuynh hai thị, ngày đêm tiếng động lớn hô, ngọn đèn dầu không dứt, trong kinh chư phường, mặc chi cùng so, bởi vậy bình khang phường tới gần chợ phía đông đông Nam Ung, tư ký tụ tập cũng không kỳ quái, mà tới gần hoàng thành phía bắc. còn lại là đại trạch săn sát, bí thư giam trử tội lương cũng ở tại Bình Khang Phường, cùng tiêu tụng phủ đệ chỉ cách xa nhau mấy hộ nhà. Tiêu lang quân như thế nào sẽ lựa chọn này ở tại cái này phường? Vãn lục vừa nghe nói Bình Khang Phường tư ký quán tụ tập, không khỏi có chút nghi hoặc, bởi vì lấy tiêu tụng ra sự cùng quan chức, một lần nữa chọn cái địa phương là dễ như trở bàn tay sự tình. Chẳng lẽ là vì phương tiện nhiễm nhan ngẫm lại lại là đổ? Trừ toại lương tổng không thể cũng là vì phương tiện hành sự đi. Tiêu tụng phù đệ thực dễ dàng tìm, xe ngựa từ bình khang phường cửa Bắc Tiến Bảo, theo đại đạo thẳng đi đến nhất tây là được. Nhiễm nhan ở cửa vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy chính ra tới người gác cổng đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin tưởng nói, là cái tiểu nương tử. Dứt lời hắn thọc thọc bên cạnh gia đình, rôn rập nói, mau xem a cư nhiên là cái đẹp tiểu nương tử. Mấy cái gia đình quay đầu nhìn qua. Cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, đều không phải là là kinh diễm với nhiễm nhan mỹ mạo, mà là gần kinh ngạc với nàng giới tính. Ngần ấy năm tới, bên ngoài đem bọn họ làng quân khắc thê truyền đến ly kỳ, nói là tiêu thị lang trong phủ liền một con mâu muối đều có thể bị khắc chết, như vậy vô nghĩa sự tình, lại còn chính là mọi người đều tin nhưng phàm là cái nương tử, đều bị né xa ba thước. Người gác cổng thật cẩn thận mà đi lên trước tới, nhẹ giọng hỏi, tiểu nương tử. Nơi này là tiêu việt chi tiêu thị lang phủ đệ, ngài không đi nhầm địa phương đi. Đúng là tìm tiêu thị lang, không đi nhầm địa phương. Vãn lục tiếp lời. Người gác cổng nhẹ giọng trầm ngữ, sợ đại điểm thanh âm đem người dọa, ngài tiên tiến tới ngồi. Nhiệm nhan cắp đầu nói lời cảm tạ, theo hắn đi người gác cổng bên cạnh một cái trà thất. Đây là đại khách bình thường trình tự, giống nhau đều là trước đem khách nhân đón vào người gác cổng ngồi chờ chờ, phó tỳ đi thông chi chủ nhân. Nếu thân phận bằng nhau lại tương đối được hoàn nên khách nhân, chủ nhân sẽ tự mình lại đây nên đón. Nhiễm nhan ở trà thất ngồi xuống, một cái gã sai vặt lại đây thượng trà, thượng xong trà, không người nói, vị này nương tử, nhà ta lang quân đi thượng triều đến buổi tối mới có thể trở về, ngài nếu là có chuyện, không ngại cùng lưu bác sĩ nói, hoặc là lưu lại thư tử, tiểu nhân thay chuyển giao. Làm phiên thông báo lưu bác sĩ. Nhiễm nhan nói, Đái kia gã sai vật lui đi ra ngoài, vãn lục nhỏ giọng nói, nương tử, nô tỉ cảm thấy người trong phủ ánh mắt đều quái quái. Không phải quái, mà là bọn họ kinh ngạc tất cả đều vô pháp che giấu mà từ trong mắt toát ra tới. Chờ hồi lâu, vừa mới bắt đầu nhiễm nhan cho rằng tiêu phủ quá lớn, đi tới yêu cầu một đoạn thời gian, nhưng mau đến hai khắc thời điểm, nhiễm nhan có chút không kiên nhẫn, đang muốn làm vãn lục đi gọi gã sai vật lại đây, nàng lưu lại thư từ liền đi. Lại nghe thấy bên ngoài vội vã tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân ở bên ngoài tạm dừng một chút, khấu vài cái lên cửa, mới đẩy cửa tiến vào. Phong Kẹp Tuyết tập nhập phong trong, Nhiễm Nhan không khỏi mị đôi mắt, đợi cho thích hứng một chút, mở mắt ra, lại thấy Tiêu Tụng đầy người bông tuyết mà đứng ở bên trong cánh cửa, trong mắt dấu không được vui mừng. "A Nhan, ngươi như thế nào đã trở lại?" Nhiễm Nhan kỳ quái nói. Tiêu Tụng vỗ vỗ trên người bông tuyết, thuận miệng nói, "Ta vừa mới xuất quân thư." Chuẩn bị đi thành đông pha án, bởi vì hạ đại tuyết, ta trở về thêm kiện quần áo, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới. Lấy cớ này thật là tìm đến không chê vào đâu được, tìm không ra sơ hở, nhưng không biết vì cái gì, nhiễm nhan có thể cảm giác được hắn đang nói dối, lại cũng không có vạch trần hắn, chỉ nói, ta chỉ là lại đây còn áo khoác, thuận tiện cảm tạ ngươi. Đi trong phòng ngồi đi. Tiêu tụng nói, nhiễm nhan trần chờ một chút, gật gật đầu. tiêu tụng nhìn thoáng qua trà thất tựa hồ vừa mới dâng lên tới không lâu chậu than hỏi nhưng lãnh con hảo nhiễm nhan đúng sự thật trả lời vừa mới bắt đầu thời điểm có chút lãnh sau lại chậu than than hỏa dần dần vượng lại ấm chút bởi vì trong phủ bình thường không người lại đây lại mới vừa vào đông không lâu cũng liền chưa từng chuẩn bị rất nhiều tiêu tụng nói tiếp nhận gã sai vật truyền đạt dù thuận tay giúp nhiễm nhan căng ngươi như vậy chậm trễ thời gian Sẽ không có người tố giác người đi nhiễm nhăn hỏi Dù hạ Hai người cách một quyền khoảng cách Nhưng cũng không ảnh hưởng tiêu tụng hảo tâm tình Hắn cười nói Mau đến buổi trưa Có chút quan viên đều hồi phủ dùng nữa Không có trở ngại Tiêu phủ cũng không có tưởng tượng trung đại Cùng nhiễm bình dụ phủ đệ không sai biệt lắm Bên trong phủ bị đại tuyết bao trùm Chỉ quét ra một cái tuyến đường chính Hai bên đều là bạch bạch thật dày tuyết Cũng không có người xử lý Căng đi đi càng có chút trong một góc đã cỏ hoang mọc thành cụm hơn nữa dọc theo đường đi thế nhưng chỉ thấy được một cái ga sai vặt trong phủ phòng không ít nhưng đại đa số đều là cửa phòng nhắm chặt giống như thật lâu đều không có người cư trú bộ dáng tiêu tụng nhận thấy được nàng ánh mắt liền giải thích nói phụ thân còn ở trường an khi trụ chính là vĩnh hưng phường hiện giờ là đại huynh cùng đại tổ ở ta trụ bên kia không có phương tiện liền dọn ra tới huynh đệ ở tại một chỗ các trụ các sân Có thể có cái gì không có phương tiện ước chừng vẫn là nhân truyền sát khí quá nặng, bị người ghét bỏ, đặc biệt tiêu tụng đại huynh cưới chính là Tương Thành Công Chúa. truyền thuyết Tương Thành Công Chúa tính tình cực hảo, vốn dĩ hẳn là cùng phò mã cùng nhau trụ công chúa phủ, nhưng là nàng cảm thấy xuất giá toàn phu, cho nên liền ở Cũ Trạch vốn có cơ sở thượng tiến hành cải biến. Công chúa tính tình hảo là một chuyện, nhưng làm một cái mệnh cách không người tốt, cũng đến có điểm tự giác tính mới được. thư nương đâu nhiệm nhàn bỗng nhiên nhớ tới tiêu phủ có thả chỉ có một nữ nhân nô tiêu tụng trầm ngâm một chút hồi ước nói nghe ngươi nhắc tới ta mới nhớ tới ước chừng có hai ba tháng không gặp nàng kỳ thật hai ba tháng trước đã bị xung quân kỳ châu cùng lao phu nhân ôn chuyển đi vào một chỗ lom hình sân viện biên giác có một cái hai tầng gác mái so bình thường gác mái muốn lớn hơn rất nhiều nếu là bước lên gác mái liền sẽ phát hiện Nơi này cùng phủ ngoại con đường chỉ cách một đạo tường. Đây là tiêu tụng thư phòng. Giống nhau quan viên thư phòng đều tồn cường điệu muốn văn kiện, sợ là mặc cho ai cũng không thể tưởng được, tiêu tụng sẽ đem như vậy quan trọng một chỗ thiết lập tại đại lộ biên. Tiêu tụng tùy ý mà cùng nhiễm nhan nói này đó, dẫn dắt nàng vào trong phòng. Vừa vào cửa, nhiễm nhan liền phát hiện phòng trong là ấm áp, đã sớm thiêu 6-7 cái chậu than, cũng hiển nhiên đều vừa mới thiêu trong chốc lát. Nhiễm nhan làm vãn lục đem hôm qua hong khô áo khoác đệ đặt ở trên bàn, lại dơ tay thăm tiến tay háo túi, tưởng đem khăn móc ra tới, nhưng trần chờ sau một lúc lâu, lại vẫn là không mặt mũi lấy ra tay. Tiêu tụng lệnh người đưa vào tới trà cụ cung bếp lỏ, vén tay háo lên pha trà. Hắn pha trà động tác tiêu sái lưu loát mang theo một loại sinh ra đã có săn ưu nhã, bất đồng với bình thường nho sĩ chú ý lịch sự tao nhã. Đỏ rực ánh lửa chiếu dọi hắn hoàn mỹ hình dáng. Bộ đầu vừa mới vào nhà thời điểm đã gỡ xuống, lộ ra hơi có chút ướp tóc đen, có vài sợi rơi rụng xuống dưới, đáp ở chân bóng trên chán, theo hắn động tác hơi hơi long đưa, có một cái ngọn tóc thượng truy một giọt nước, rụng là không rơi. Ca Lam cùng Vãn Lục đều rất kỳ quái chẳng lẽ tiêu phủ liền không có sẽ pha trà gã sai vặt Ca Lam nhưng thật ra sẽ pha trà, nhưng đây là ở người khác trong phủ, nàng cũng không tiện ra cái này đầu cho nên chỉ là cùng Vãn Lục liếm nhau. Liền lại rũ xuống mắt. Lần trước gặp ngươi cũng không yêu thêm hương liệu. Tiêu tụng đưa cho nhiễm nhan một chén trà nhỏ, thon dài mà ẩn chứa lực lượng tay sấn thiện màu nâu trung trà, có một loại cổ xưa ý nhị. Hắn nói tiếp, ta cũng không thích ở trong trà thêm chút lung tung rối loạn đồ vật, cho nên trong phủ cũng không có bị hạ. Nhiễm nhan đạm đạm cười, nhấp khẩu trà, tức khắc có chút kinh ngạc. tiêu tụng pha trà công phu cư nhiên so kiếp trước những cái đó chuyên nấu nghệ thuật uống trà sư phụ không kém muốn biết đường chiều trà đạo cùng lúc sau còn có rất nhiều bất đồng giống nhau đều hơn nữa hương liệu pha trà đơn thuần pha trà người vốn là thiếu có thể nấu đến không tồi người liền càng thiếu như thế nào tiêu tụng tươi cười sán sán lộ ra trắng tinh chỉnh tề hàm răng cả người thoạt nhìn rất là sạch sẽ thoải mái thanh tân thực hảo nhiễm nhan bị hắn tươi cười cảm nhiễm cũng hơi hơi mỉm cười lúc này ngoài cửa truyền đến gã sai vặt thanh âm lang quân lưu bác sĩ hỏi ngài hay không muốn chuẩn bị cơm trưa kỳ thật lưu thanh tùng nguyên lời nói là hỏi hắn thỉnh không thỉnh nhân ra ăn cơm muốn thỉnh nói hỏi hắn lấy tiền bởi vì tiêu tụng giống nhau cũng đều ở công sở dung nữa trong phủ chỉ phát hạ nhân lương tháng đến nỗi hưởng thụ độ dùng đều là lưu thanh tùng chính mình đảo tiền chiếu chính hắn nói tới nói kia nhưng đều là thật thật tiền mồ hôi nước mắt đi chuẩn bị đi Tiêu tụng nói, có khách nhân ở, hơn nữa vẫn là khó gặp nữ nhân, gã sai vật tự nhiên cũng không dám để tiền sự, liền lên tiếng, đi xuống phân phó phòng bếp nấu cơm, tiền chuyện này, xong việc nhắc lại nhắc tới đi. Đa tạ ngươi đối ta thập ca quan tâm, ta đây liền không chậm trễ ngươi thời gian. Nhiễm nhan thẳng thân, hướng tiêu tụng thi lễ. chương 208 khó kìm lòng nổi. 2. Tiêu tụng từ lúc bắt đầu liền biết. Nhiễm nhan không phải một cái dễ dàng thay đổi quyết định người, cho nên đương nàng đưa ra muốn cáo tử, hắn cũng chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng hai tước, liền nói, ta đưa ngươi đi, vừa lúc có thể từ duyên hương môn ra khỏi thành. Ngươi không cần thiện Nhiễm nhan hỏi. Tiêu tụng cười nói, ta thông thường đều ở công sở có ít cơm. Nhiễm nhan tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn một cái, gật gật đầu, trong lòng lại cảm thấy có chút thất bại, rõ ràng là lại đây trí tạng. Sự thật lại là cho người khác thêm phiền thoái, hơn nữa chuẩn bị một kiện lễ mọn, đến bây giờ còn không có đưa ra tay. Nàng từ trước đến nay làm việc quyết đoán, lại không biết vì sao tại đây chuyện thượng như thế rong rong dài dài. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên đưa nam tính lễ vật nhiễm nhan nghĩ tới nghĩ lui, cắn răng một cái, đem khăn đào ra tới, đột nhiên rỗi tay đưa tới tiêu tụng trước mặt. Tiêu tụng đang muốn đứng dậy, bị nhiễm nhan thình lình xẻ ra động tác hù nhảy dự. Vãn lục ở sau người không cấm thái dương đổ mồ hôi, có như vậy tặng người lễ vật sao? Cái này cho ngươi. Nhiễm nhan trong lòng có điểm hoảng, lại cưỡng bách chính mình ngẩng đầu nhìn tiêu Tụng, làm bộ một bộ chấn định bộ dáng. Tiêu Tụng nhìn vừa buồn cười lại cao hứng, rôi tay nhận lấy. Thở bỏ hệ màu tím nhạt tơ lụa, lộ ra một góc bạch địa bố, bốn phía che lấp theo lòng bàn tay tảng ra, lộ ra một phương chích thành hình tứ phương khăn. Một góc thêu màu tím hoa lan phảng phất có thể tản mát ra ưu hương. Nhiễm nhan nhìn hắn vô cùng cao hứng mà tính cả tơ lụa cùng nhau cất vào trong lòng ngực, không được tự nhiên mà ho khan hai tiếng nói, ta cũng không phải cố ý thế Vãn lục nghe xong, càng thêm bạo hãn, vốn dĩ chính là kiện rất khó coi lễ vật, kết quả lại bỏ thêm này một câu, càng thêm có vẻ không đáng một đồng. Bất quá vãn lục trộm lấy khỏe mắt trộm ngắm tiêu tụng liếc mắt một cái, thấy hắn như cũ tươi cười đầy mặt bộ dáng Mới thoáng yên tâm, ta ngày thường liền ái dùng bạch điệp bố, chỉ là thư nương sinh ở loạn thế, cũng chưa từng học quá nữ hồng, ta còn trước nay vô dụng quá như vậy đẹp khăn. Tiêu tụng cười nói, hắn nói, đứng dậy phân phó người đem xe ngựa giá lâm nội môn nói bên kia, liền cùng nhiễm nhan cùng qua đi. Bên ngoài phong tuyết tiệm lại lớn chút, tiêu tụng này hai ngày đang ở siêu tầm thi thể, nhưng trận này phong tuyết thế tới hung mãnh, vùng ngoại Âu nghiễm nhiên đã bị thật dày tuyết động bao trùm. Nào đến hắn tâm tình thực không trong sáng, hôm nay lại là đảo qua khói mù, cảm thấy mặc dù không ăn cơm chưa mạo phong tuyết đi vùng ngoại ố tìm thi cốt cũng rất có nhiệt tình. Xe ngựa ngừng ở nội môn lộ trình, nhiễm nhan ở vãn lục nâng hạ, dành trước lên xe ngựa, ló đầu ra đi, tiêu lang quân, bên ngoài phong tuyết đại, ngươi không bằng cũng ngồi vào đến đây đi. Tiêu tụng chậm chạp chưa từng lên ngựa, chờ chính là những lời này, cho nên lập tức nửa câu cũng chưa từng khách khí. bay nhanh mà đặng lên xe ngựa. Thùng xe nội bếp lò vẫn luôn chưa từng tắt, ấm áp như xuân, tiêu tụng trên người lạc đông tuyết trong khoảnh khắc hóa thành giọt nước, Hắn dáng người vốn là cường tráng, vừa tiến vào thùng xe, huề phong mang vũ, ngạnh sinh sinh đem trong xe đổ ấm hàng hơn phân nửa. Vãn lục cùng ca Lam thực thức thời mà khoác áo choàng, ngồi xuống xa phu tả hữu vị trí. Kia thi cốt, cùng ngươi chính làm án tử có quan hệ nhiễm nhan thấy hắn không nói gì. Chỉ thường thường mắt mang ý cười mà liếc nhìn nàng một cái, liền không được tự nhiên mà nổi lên câu chuyện. Ân, hai tháng trung tuần, ở vùng ngoại ô đã xảy ra cùng nhau kiếp sát án, đã chết một cái tiện tạ thị tỷ, trọng thương một người, có khác bốn người cùng tài vật bao nhiêu mất tích, mặt ngoài xem ra, tựa hồ là gặp nạn. Bất quá, nội tình xa không chỉ như vậy. Tiêu tụng thấy nàng cảm thấy hứng thú, cười cười, tiếp tục nói, này bị thương người tên là Sài Huyền Ý. Nhiễm nhan trong lòng hơi hơi vừa động, nhẹ giọng hỏi, chính là tiếu quốc công xài thiệu, xài ra. Tiêu tụng cắt đầu, nay xài huyền ý là tiếu quốc công xài thiệu đồng tông chất nhi, cưới chính là văn hỷ huyện chủ. Thấy nhiễm nhan nhất thời khó hiểu, tiêu tụng để sát vào nàng, nhỏ giọng nói, văn hỷ huyện chủ Lý huyền thuận chính là ẩn thái tử Lý Kiến Thành duy nhất tồn tại nữ nhi, hai tuổi bị lấy thư dân thân phận dưỡng ở trong cung, chính quán nguyên niên ẩn thái tử bị truy phong vì tức vương. mà Lý Huyền thuận thẳng đến thập thất tuổi mới bị phong làm huyện chủ, đồng thời bị lệnh gả cho nho nhỏ thất phẩm người phiên dịch xá nhân lưu ứng đạo. Bất quá 2 năm, lưu ứng đạo nhân chết bệnh cố, Lý huyển thuận tái giá xài huyền ý. Hai người khoảng cách thật sự gần, tiêu tụng có thể tinh tường người được nhiễm nhàn trên người sâu kín bội lan hương, kia hương khí cùng bội lan có một ít rất nhỏ khác biệt, mang theo nhàn nhạt trung dược vị, cùng hình ấm mùi thơm của cơ thể, dễ như trở bàn tay mà lay động tiếng lòng. Nhiễm ra nghe hắn nói nói đã không có thanh âm, ngẩng đầu hỏi, xài huyền ý không phải xài thiệu chất như sao, thánh thượng sẽ cho phép. Bốn mắt nhìn nhau, mũi cùng mũi chi gian cơ hồ chỉ cách tiểu bản tức khoảng cách, hô hấp có thể nghe, nhiễm nhan theo bản năng về phía lui về phía sau một ít, toàn bộ bối đều dựa vào ở xe trên vách. Tiêu tụng phát hiện chính mình thất thố, quay đầu đi chỗ khác, nhanh chóng sửa sang lại cảm xúc, xài huyền ý không có quan chức, nhưng nghe nói viết đến một tay hảo tự. Cũng pha có thể phú tử Lần này tao tập người đó là hắn Bất quá hắn từ trên sườn núi lăn xuống xuống dưới Cái gáy đụng vào núi đá Thương thế pha trọng Hôn mê 4 ngày mới cứu tỉnh Nhưng bất hạnh chính là Thái y trần đoán chính xác hắn đã mất trí nhớ Rời xa tiêu tụng hơi thở vây quanh Nhiễm nhan nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõn một hơi Gật đầu tỏ vẻ đang nghe hắn nói chuyện Tiêu tụng cũng chính bản thân kỵ ngồi Không hề nói cái gì đó hắn tổng cảm thấy hai người tri gian rõ ràng đã có cái loại này không khí nhiễm nhan lại luôn là đang trốn tránh lấy nhiễm nhan trực tiếp hẳn là không phải cái loại này thích như gần như xa người tiêu tụng có thể tình tưởng cảm giác được nàng đối hắn là có hảo cảm mà loại này hảo cảm lại không đủ để lệnh nàng cam tâm phó thác chúng thân phảng phất tổng kém vài thứ nhưng mà kém kia một chút đến tuột cùng là cái gì đâu thùng xe nội một mảnh lặng im xe ngựa vừa mới qua chợ phía đông không lâu Tiêu tụng liền nghe thấy bên ngoài một chuỗi rồn dập tiếng vó ngựa, hắn đem mảnh đẩy ra một cái khe hở, nhìn thấy một người một con đỉnh phong tuyết ở truy hắn ngồi xe ngựa. Cưới ngựa so xe ngựa tất nhiên là muốn mau rất nhiều, bất quá chớp mắt công phu, người nọ đã khoảng cách xe ngựa không đến hai trượng khoảng cách, tiêu thị Lang Dừng xe. Tiêu tụng nói. Xe ngựa chậm rãi sang bên dừng lại, người tới rủi ngựa tiến lên, ở cửa sổ xe biên xoay người xuống ngựa, chắp tay nói, tiêu thị Lang. Sài lang quân nhớ tới một chút sự tình. Tiêu tụng nắm lên áo khoác, chiều nhiễm nhan nói, ta có công sự muốn làm, có hộ vệ đưa người trở về. Nhiễm nhan gật đầu nói, Ngươi mau đi đi. Tiêu tụng phủ thêm áo khoác, ở bên ngoài xoay người lên ngựa, cùng báo tin người nọ cùng nhau rụt ngựa phản hồi. Nhiễm nhan đẩy ra mảnh, liền nhìn thấy màu đen trồn bao áo khoác ở đại tuyết dần dần đậm đi, như rơi tùy ý vẩy mực họa. Nương tử! Vãn lục bò tiến thùng xe ti Thấy nhiễm nhan như suy tư gì, liền nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ca Lam cũng tùy theo tiến bảo. Các nàng ở ngoài xe chỉ có một môn chi cách, tự nhiên là đem sở hữu lời nói đều nghe được rõ ràng. Hai người đáy lòng không cấm có chút đánh sợ, án này để cập đến ẩn thái tử nữ nhi duy nhất, tam tư thận chi lại thận. Năm đó huyền vũ môn biến cố, thái tông thí huynh sắc đệ, đã trở thành hắn đáy lòng vĩnh viễn mặt bất bình một đạo sẹo. Ngay cả những cái đó các lão cũng không dám tại đây sự thượng phỏng đoàn thánh ý. Vạn nhất việc này cùng văn hỷ huyện chủ liên lụy không rõ, mà lại không biết thánh thượng tâm ý, kia đến tột cùng là làm vẫn là không làm. Nhiễm nhan cũng ẩn ẩn minh bạch tiêu tụng vì cái gì sẽ bị buộc tội, nay án tử ngạnh đã cấp đại lý tự không thành, cũng chỉ có thể hình bộ khiêng, nếu không mượn này kéo đại lý tự cùng ngự sử đài xuống nước, đến lúc đó án tử vừa vỡ, kháng trách nhiệm tất nhiên chỉ có hình bộ một nhà. mà thân là hình bộ phó lãnh đạo hắn, không tránh được phải bị liên lụy. Đồng thời cũng biết, ngự sử đài hiện tại là trăm triệu không dám buộc tội tiêu tụng, tiêu tụng phá án thủ đoạn nổi tiếng triều dã, buộc tội hắn đối ngự sử đài có tệ vô lợi. Được đến như vậy một cái kết luận, nhiễm nhan trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trở lại trong phủ, nhiễm nhan đơn giản mà dùng cơm trưa, liền bắt đầu tiếp tục xem kinh thi. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, người ấy vô quy. Lứa đôi thuận hòa nhiễm nhan nếu mày xem nhìn chầm chầm những lời này, nhớ tới tiêu tụng phía trước đưa cho nàng cây trầm còn không phải là gỗ đào điều khắc đào hoa. Xanh biết sum xuê cây đào A, hoa nhi khai đến hồng sản sán Cái này cô nương gả quá môn A, định sử gia đình hòa thuận lại mỹ mãn. Cái này nô tỳ quá. Đang ở một bên vá áo vãn lục sen mồm, nàng thấy nhiễm nhan cũng không không vui, liền tiếp tục nói, tiên sinh nói. đây là đem cô dâu mới so sánh cây đảo ngụ ý con cháu sung xuê nhiễm nhan đem một đầu đào yêu lăn qua lộn lại mà nhìn bài biến còn có loại này ý tứ nàng nhớ rõ này đầu đào yêu cũng mơ hồ mà nhớ rõ ý tứ lại không thâm nghĩ tới còn có loại này ngụ ý hình nương từ bên ngoài tiến vào vén lên nội thất trứng màn ở nhiễm nhan bên người kỵ ngồi xuống nương tử lão nô sáng nay nghe nói thánh thượng triệu kiến tang tiên sinh nhiễm nhan buông sách Quay đầu hỏi, hắn đến Trường An. Đúng vậy. Hình nương thấy nhiễm nhàn cũng không có quá quan tâm thần sắc, không cấm thở dài, vẫn là tiếp theo đem nói cho hết lời, nghe nói thánh thượng ban cho hắn quốc tử giám thái học tiến sĩ. Nay cũng không phải một cái rất cao chức quan, nhưng từ xưa đều tôn trọng tôn sư trọng đạo, thân là quốc tử giám tiến sĩ, tương lai tất nhiên đảo lý khắp thiên hạ. Thả lại là thánh thượng khâm thượng, mặc dù tang thần cả đời không thừa nhận chính mình là thôi thị con cháu. tiền đồ cũng không kém. Nhiễm nhan cảm thấy lý thế dân quả nhiên là cái minh quân, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia con thỏ trừ bỏ dạy học và giáo dục, khác căn bản không thích hợp hắn làm. Vào đông thiên đoạn, thiên thực mau sát đen. Nhiễm nhan dùng xong bữa tối sau, nhìn trong chốc lát thư, liền nằm thượng giường. Lung tung nghĩ một chút sự tình, hồi lâu mới dần dần có một ít buồn ngủ. Mông lung bên trong, nhiễm nhan ẩn ẩn nghe thấy gian ngoài có rất nhỏ động tĩnh, mới đầu tưởng văn lục. Liền không có để ý, chờ mình, chuẩn bị tiếp tục cấp ngủ buồn ngủ. Nhân nàng không thói quen gối cao cao gối đầu, liền làm vãn lục cấp phùng một cái kiểu mạch ra làm tâm luồn gối, hơn nữa từ luyện tô phục cấp điều tức phương pháp, sáu thức rõ ràng so từ trước càng thanh minh, lúc này lỗ thai gần sát mặt đất, ẩn ẩn nghe được bên ngoài thập phần nhẹ nhàng chậm chạm tiếng bước chân, thanh âm này cùng ở bên ngoài gào thét phong tuyết thanh, nếu không có nhiễm nhan luôn luôn cảnh giác, căn bản sẽ không nhận thấy được. Nhiễm nhan trong lòng cả kinh, vãn lục tuyệt đối sẽ không như vậy lén lút mà tới gần nội thất. Hơn nữa, tô phục trước nay đều là lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở người trước mắt hoặc phía sau, mà tiêu tụng tuy rằng không tính là cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng là cái sang sẵn người. Nhiễm nhan cũng không tin hắn bị chọc phá một lần lúc sau, còn sẽ lại đến một lần. chương 209 tuyết đêm tao tập, suy nghĩ bay nhanh mà từ trong đầu hiện lên. Nàng lặng lẽ duỗi tay nắm lên giường biên trường tiêu, đem bên trong đoàn đao nhẹ nhàng đẩy ra tới, tiểu tâm mà từ trong chăn dịch ra tới, ghé vào giường mặt sau, duỗi tay câu đến hỏng thuốc mặt trên bãi một con mẩu lam bình nhỏ. Nhiễm nhan đem lỗ thai dán khẩn mặt đất, phân biệt cái kia tiếng bước chân, lại kinh ngạc phát hiện, cư nhiên giống như không ngừng một người. Từ màn tre đến nội thất, tổng cộng bất quá 2-3 trượng khoảng cách, nếu hiện tại hô to cứu mạng. chỉ sợ cứu viện còn chưa từng tới rồi đã bị người bắt được, hoặc là diệt khẩu, hơn nữa vãn lục còn ngủ ở ra ngoài. Nghĩ đến đây, nhiễm nhan không khỏi có chút tâm lạnh chỉ mong vãn lục không có xảy ra chuyện. Nhiễm nhan dương mắt hơi chút nhìn một chút, nếu hiện tại liền tránh ở màn mặt sau, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp, là tốt nhất biện pháp, chính là phỏng trừng những người đó đã lập tức liền đến nội thất, căn bản không có cơ hội làm nàng đi đến nơi đó. nàng đem màu lam bình nhỏ nút lọ nhẹ nhàng kéo rớt đem trong đó bột phấn trạng thuốc bột tùy ý chiếu vào trong nhà đặc biệt là đặt ở cách đó không xa chậu than bị vứt vào không ít thuốc bột nồng đậm mùi hoa tức khắc tràn ngập chỉnh gian nhà ở nhanh chóng làm xong chuyện này nhiễm nhan dùng tay háo che lại miệng mũi đem lô thai rán trên mặt đất nỗ lực mà phân biệt một chút khoảng cách lại mẫn cả mà bắt giữ tới rồi rất nhỏ tất tốt thanh nhiễm nhan có thể cảm giác được phần đầu có gió lạnh nhẹ phẩy Hiển nhiên những người đó đã tiến vào trong nhà. Nàng gắt gao nắm lấy trong tay đoàn đao tay bính, lạnh leo cứng rắn khuynh hướng cảm xúc làm nàng bình tĩnh rất nhiều. Tiếng bước chân tiệm gần, người tới tựa hồ vẫn chưa để ý trong không khí quá mức nồng đậm hương khí, ước chừng là cảm thấy đại đa số nương tử hương khuê đều là như thế. Những người đó chậm rãi tới gần giường, có người tia chớp mà duỗi tay kéo ra đệm chăn, lại phát hiện trên giường giống tuyết, vội vàng đem tay đặt ở chăn thượng xem xét. Hạ giọng nói, vẫn là nhiệt. Dương thức khoan, mặt trên đệm chăn chống chất, đứng ở bên này cơ hồ nhìn không thấy bên trong. Hơn nữa người tới cũng căn bản sẽ không nghĩ đến một cái tiểu nương tử sẽ lớn mật như thế, phát hiện có người xâm nhập sau trực tiếp liền nằm ở giường bên. Nhiễm Nhan biết, tuy rằng khả năng tạm thời sẽ không bị phát hiện, nhưng đều không phải là kế lâu dài, nhưng mà nàng muốn chính là trong khoảng thời gian này. Nàng mới vừa rồi sái thuốc bột yêu cầu một đoạn thời gian phản ứng. Có trong khoảng thời gian này, nhiễm nhan có thể càng có năm chắc chế phục đối phương như vậy nhiều người, chỉ là không biết đối phương ở bên ngoài còn có vô tiếp ứng người. Những người đó nương ngoài cửa sổ phóng ra tiến vào mỏng manh tuyết quang bắt đầu ở phòng trong tìm người. Bọn họ đầu tiên đem mục tiêu đặt ở các có thể cất vào nhân thân thể đại dương trên tủ. Đường chiều ra cụ phổ biến đều rất thấp lùn, như giường, dứt khoát liền trực tiếp là cái đột ra mặt đất một ít một đài. Mà những cái đó vài cái căn bản không có khả năng giấu người, trừ bỏ các loại trứng màn, bình phong, phòng ngủ nội có thể nói vừa xem hiểu ngay. Thức mau, bọn họ mục tiêu liền phóng tới giường bên trong, nhiễm nhan cảm thấy vạn nhất bị phát hiện, chính mình cái này quỳ dạp trên mặt đất tư thế thực bất lợi, vì thế quyết định chủ động xuất kích. Nàng xem chuẩn đi thông bên ngoài màn che chỉ có một hắc ảnh thời điểm, có ma từ trên mặt đất chạy trốn lên. Đứng ở màn tre bên người kia thấy nhiễm nhan bay nhanh mà chiều bên này chạy, cho rằng nàng muốn chạy đi, không chỉ có không có tránh ra, ngược lại tiến lên đi chán. Nhiễm nhan khỏe môi hơi hơi một Loan chờ chính là lúc này nàng đột nhiên một miêu eo, trong tay hàn quang chợt lóe, đoạn đao chuẩn xác không có lầm cắm vào đầu gối nửa tháng bản trước bận dây chẳng. Nhiễm nhan xác định chính mình lực đạo cũng không có thương đến nửa tháng bản, bận dây chẳng ước chừng chỉ hoa chặt đứt một nửa. người nọ bỗng nhiên đã chịu như thế bị thương nặng nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất bị thương chân bộ đã chịu lôi kéo càng đau đến hắn cơ hồ ngất mặt sau vài người ngẩn ra một chút chật là tả mà rút ra trường kiếm súm lại lại đây tưởng bắt được nhiễm nhan các ngươi tốt nhất đừng cử động nếu không này chân liền phế đi nhiễm nhan lạnh buốt mà mạo đi lên xâm xâm nhiên làm người không rét mà run Nhiễm nhan suy đoán bọn họ chỉ là lại đây bắt cóc nàng, cũng không có hạ sát tâm, nếu không cũng sẽ không đã chịu công kích lúc sau mới nghĩ đến rút ra vũ khí. Nhiễm thập thất nương, chúng ta chủ tử chỉ là tưởng thỉnh ngươi qua đi nói nói mấy câu, cũng không ác ý, ngươi không đáng hạ như thế tàn nhẫn tay. Trong đó một cái hắc y ghi hề nhân mở miệng nói. Nhiễm nhan tin tưởng lời này, lại không có thả lỏng phong bị, các ngươi chủ tử là ai. Thấy đối phương trần chờ, nhiễm nhan hừ lạnh nói. hành sự lén lút, giấu đầu lộ đuôi ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi Những người đó không nghĩ tới nhiễm nhan như vậy khó chơi, tuy rằng tới phía trước phải đến tin tức, nói cái này tiểu nương tử sẽ y hề thuật, khả năng cũng sẽ dùng đầu, bởi vậy bọn họ chuẩn bị rất nhiều giải dược, nhưng không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn sẽ võ công. Trên thực tế, nhiễm nhan về điểm này dựa đầu cơ trục lợi mới bắt được hắc mang tae củn do công phu, nếu chính diện giao thủ. không phải bọn họ bất luận cái gì một người đối thủ phòng trừng đi không thượng hai chiêu phải bị bắt lấy nhưng nhiễm nhan âm thầm đánh lén xuống tay vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn là bọn họ cũng không có đoán trước đến không hảo cái kia tựa hồ là dẫn đầu hãy y hệ nhân hô nhỏ một tiếng nàng sẽ sử độc hơn nữa mới vừa nghe nàng nói thanh âm tựa hồ có khác thường tiếng nói vừa dứt vài người cơ hồ đồng thời cảm giác được choáng váng mà nhiễm nhan lượng hô hấp hiển nhiên đã tới rồi cực hạn Nàng nắm lên đoàn đao, bước nhanh thối lui đến bên ngoài. Màn tre dày nặng, cũng không có nhiều ít khí vị giật tràn ra tới. Nhiễm nhan yên tâm mà hô hấp mấy khẩu không khí, đang chuẩn bị chuyển đi xem vã lục Phía sau lại bỗng nhiên chuyển đến một cái lạnh như băng thanh âm, mộ thật là xem thường ngươi. Nhiễm nhan bỗng chốc xoay người, thấy một cái hắc y nhân trong tay kéo một người, từ trong bóng đêm đi ra. Nhiễm nhan thấy trong tay hắn kéo người, đồng tử đột nhiên co rụt lại, vã Lục Yên tâm, nàng không có chuyện, nếu ngươi không hợp tác, mô cũng không dám bảo đảm nàng có thể hay không có việc người kia trầm hậu lạnh lùng tiếng nói vang lên, ném xuống đoạn đao. Nhiễm nhan hơi hơi nhấp môi, đứng yên một lát, trong tay đoạn đao quang lang một tiếng tung thoát. Có lẽ là bởi vì thấy nhiễm nhan thủ đoạn, người nọ đề phòng tâm so vừa nãy vài người càng cao, hắn cũng không tới gần nhiễm nhan, mà là thanh kiếm đặt tại vãn lục trên cổ, xa xa đứng ở chỉ huy nàng. Nhiễm nhan nhìn kỹ vãn lục liếc mắt một cái, phát hiện nàng có thể là chúng mê dược hoặc là bị đánh mất xịu đi, trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cho bọn hắn giải dược. H.I.G. nhân tựa hồ không tin nàng, lại bổ sung một câu, đừng chơi đa dạng cái này thì tì tánh mạng liền ở ngươi trên tay. Nhiễm nhan khinh thường mà cười nhạo một tiếng, xoay người vào trong nhà, nàng như cũ ngừng thở, không nhanh không chậm mà mặc vào áo ngoài, đem tóc ở sau người dùng bạch mang hệ khởi. Mới không người từ hòm thuốc lấy ra một con thổ hoàng sắc bình nhỏ, chính mình phục một viên, mới đưa cái chai xa xa mà ném cho bọn họ. Nhiễm nhan mới vừa rồi sái thuốc bột là từ mạng đà la cùng linh lan chung lấy ra ra tới, phối hợp một ít có độc dược liệu, chế thành một loại có mê viễn hiệu quả độc dược. Hút vào loại này hương khí lúc sau, non nửa chén trà nhỏ thời gian liền sẽ xuất hiện choáng váng, ghê tởm, tứ chi vô lực, đồng tử phong đại, xuất hiện ảo giác chờ bệnh trạng. Nghiêm trọng giả sẽ hôn mê thậm chí tử vong. Liên can người phục giải dược, đỡ người bị thương ra nội thất. Bên ngoài người nọ nói, nhiễm thập thất lương, mời theo mô đi một chuyến đi. Nhiễm nhan nhảy ra một ít tẩm độc dược khăn, bạch mang linh tinh đổ vật trang ở trên người. Trước khi đi thời điểm thấy cầm dựa vào ven tường một phen tố mặt dù, nghĩ đến bên ngoài khả năng sẽ hạ tuyết, liền cầm lên. trăm 210 cắn chết người. Nhiễm nhan biết trong viện hộ vệ khả năng đều bị bãi bình. Nếu không lúc ấy nàng đâm bị thương người nọ khi, kia hét thảm một tiếng khẳng định sẽ không không ai nghe thấy. Trước mắt, cũng chỉ hào tẩu một bước xem một bước. Những người đó thấy nhiễm nhan trong tay cầm đem dù giấy, cảnh giác nhìn vài lần, nhưng ngược lại tưởng tượng, chỉ là đem dù thôi, căn bản tàng không được thứ gì, liền cũng chưa từng ngăn cản. Nhiễm nhan đem một kiện áo khoác đưa qua đi, một đám hắc y nhân theo bản năng mà sôi nổi về phía sau lui một bước. Những người này vừa mới bắt đầu bởi vì coi khinh đối thủ an buồn mệt lúc này lại có vẻ cẩn thận qua đầu. Nhiễm nhan suy một tiếng, đứng ở hành lang hạ căng gia dù thấy hắc y ghi hệ nhân còn có lấy vãn lục uy hiếp nàng ý tứ, liền lạnh lùng nói, tìm đồ vật đem nàng hộ tượng. Chỉ ăn mặc một kiện trung y ở băng thiên tuyết địa bị sách tới sách đi, liền tính không có gì nguy hiểm, trở về cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Ánh trói lọi tuyết quang, một đám người đều thấy rõ nhiễm nhan khuôn mặt. Sôi nổi chửi thầm, đều nói càng đẹp nữ nhân càng độc quả nhiên.